Ở ba nạp trăm ba mươi sáu quét ngang vô địch hết t h ầ y đánh chết giữa không trung cái kia tối đen như mực mặt trời chầm rãi tiêu tan rất nhiều v õ t ô n cường giả nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mặt trời tiêu tan vị trí trong lòng bọn họ còn sót lại chút lòng chờ mong vào vận may vạn nhất tần d ị c h thật sự thủ đoạn nhịp g thiên có thể miễn c ư ỡ n g cầu sống sót chỉ là thoi thóp đây như vậy bọn họ liền có thể cướp đoạt chỗ tốt lớn nhất mà không cần gánh chịu tần dịch không gian bảo khí phá diệt đồ vật rơi vào hư không loạn lưu nguy hiểm tiếp theo một cái c h ớ c mắt đen d ị c h mặt trời triệt để tiêu tan hết sạch nhưng mà tiêu tan sau khi cảnh tượng nhưng là để hầu như tất cả mọi người ngây người như phóng, tần diệt đứng chắp tay, bên cạnh bao phủ một tầng k h a n g sắc mặt lãnh đạm vô tình, băng lạnh nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hắn khắp toàn thân, đừng nói là một vết thương, chính là liền góc áo, đều không có loạn trên một tia, đầy đủ gần trăm vị võ tông liên thủ một đòn, kinh thiên động địa như vậy u y thế, hắn dĩ nhiên là chính diện chịu đừng hạ xuống, Lông tóc không tồn hại, ây, hiện trường hoàn toàn tính mịt, gần trăm vị võ t ô n gường c giả, khó có thể tin tưởng nhìn một màn, đầu ấp vang lên ong ong, trống giống, mạc linh thần lạnh cả người, hai mắt vô thần, trong lòng chỉ còn dư lại một ý nghĩ, chuyện này làm sao, khả năng, thời khắc này, gần trăm vị tàn dư liên thủ vây công c ư ờ n g giả, tựa hồ là đánh mất suy nghĩ năng lực như thế, không chỉ là bọn họ, xa xa vây xem nhích ra, mạc ra mọi người, thậm chí càng xa xăm trần thiên song mọi người, đều là giải ra. Ta ông trời á. nhích thiên hồng không nhịn được hai mắt đăm đăm, dù cho hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy tần d ị c h không mất một sợi tóc một màn, vẫn cứ để hắn cả người đều nổi lên nổi r a gà, đây là c ỡ nào sức mạnh đáng sợ. đây thật sự là, võ tôm cảnh có thể nắm giữ sức mạnh sao. không giống nhau. không chờ đông đảo võ tôm triệt để phản ứng lại. tần dịch liền từng chữ từng chữ mở miệng nói. không thể không nói. các ngươi liên thủ một đòn. thực tại rất kém còi. không cho ta mang đến bất kỳ kinh h ỉ tiếng nói của hắn, so với ánh mắt của hắn càng băng lạnh. giống như vạn cổ sông băng gió lạnh, nếu như nói, n à y chính là các ngươi tự tin tràn đầy, không biết lời hại dựa dẫm, vậy ta chỉ có thể nói, rất thất vọng, dứt tiếng, hắn cong ngón tay búng một cái, liền có vùng lớn u quang, lúc này đem sở hữu ra tay vây công võ tung, triệt để bao bọc lại, u quang bao trùm không gian, đều triệt để bị cầm cố, trong ngoài ngăn cách, đây là b ắ t ba ba trong g i ỏ một lưới bắt hết, không, rất nhiều võ tung, nhất thời bị triệt đ ể thức tình, phản ứng lại, điên cuồng mà tuyệt vọng gào thét lên, tần d ị t h ự c lực, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người, bọn họ một đòn toàn lực, không cách nào đối với tần d ị t tạo thành bất cứ thương tổn gì không nói, chứ còn không biết lời hại, dùng tần ra đến uy hiếp tần d ị c h đi vào khôn phép có thể tưởng tượng bọn họ sắp đối mặt hạ tràng là cỡ nào thê thảm mà bọn họ ra tay công kích trước chết rồi chính là chết vô ích dù cho là phía sau bọn họ các thế lực lớn tuyệt đối không thể vì bọn họ chết đắc tội một vì tiềm lực vô cùng thiếu niên trí tôn tần d ị c h điện hạ tha mạng điện hạ ta chờ bị váng đầu, rất nhiều xin tha, khất tội âm thanh, đã bị không gian ong ong rung động âm thanh, triệt để bao trùm, bởi vì giữa không trung tần dịch, thình lình đã đấm ra một quyền, khủng bố hai màu đen trắng ánh sáng nổ tung, không ngừng lưu chuyển, sau đó tuột tay mà ra, hóa thành một chùm sáng vòng, đạn pháo giống như đánh về phía bị quang nhốt lại rất nhiều võ tung, Quang luôn nơi đi qua nơi, không gian dường như yếu đôi giấy trắng bình thường bị xé sách, lộ ra đen kịt vết nứt, hai màu đen trắng trùm sáng, trong nháy mắt đánh vào quang bên trong, khiến cho không gian kịt liệt ong ong rung động, nhưng không có bị xé sách, đây là tần dịp, cố ý ra cố không gian, tạm thời ngăn cách tư không, Đây là thuộc về viên mãn trạng thái liệt không bạc la xuyên hành pháp thần uy cứ như vậy dù cho hắn đem đông đảo võ t ô n g cường giả liền mang theo bọn họ không gian bảo khí một khối đánh nổ nhưng này chút linh tinh chân bảo cũng sẽ không rơi vào hư không loạn lưu bên trong mà không gian tuy rằng bị gia cố nhưng cũng không có chút nào sẽ không ảnh hưởng tần d ị c h cú đấm này chân chính uy năng chết đi, tần d ị ệ t ánh mắt, cùng ý chí của hắn như thế lãnh k h ố c như sắt, trong nháy mắt tiếp theo, uang bao phủ trong không gian, đáng sợ hai màu đen trắng ánh sáng, triệt để b à o phát, giữa không trung, dâng lên vòng thứ hai mặt trời độc thuộc về tần d ị ệ t hai màu đen trắng ánh nắng, bọn họ s o n g xuôi, n h í t thiên hồng dùng vô cùng khẳng định ngữ khí, lẩm bẩm một câu, xác thực Bất kể là ai nhìn thấy tần dịch cú đấm này uy thế nhìn thấy bị vây ở quang bên trong tuyệt vọng kêu rên gần trăm vị võ tung đều chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ đại cuộc đã định cú đấm này bên dưới mặc cho ngươi xin tha g à o khóc phản kháng chạy trốn đều là phí tung dù cho bọn họ không ít người đều có võ đạo tôn giả tự mình lưu hạ thủ đoạn có thể ở thời khắc mấu chốt, cách không phóng một ít sức mạnh, nhưng mà, tần diệt sức mạnh, quá mức đáng sợ, những này võ đạo tôn giả, căn bản không có cơ hội phản ứng, cũng đã chết rồi. h ú n g hồ, bọn họ sau lưng võ tôn, dù cho hình chiếu lại đây, nhưng cũng không thể ngang hàng tần diệt chân thân trạng thái, ai cũng rõ ràng. Tần d ị c h triển lộ uy thế đáng sợ như vậy. Cuộc chiến l ự c là nhất định siêu thoát rồi võ t ô n cảnh, đạp phá cái kia một tầm cao cao tại thượng ngưỡng cửa, hay là luận võ đạo tôn giả, còn kém hơn một chút, nhưng cũng không thể kém quá nhiều. thuộc về cùng một cấp bậc, Tần d ị c h điện hạ, xa xa trần thiên s o n g mọi người, nhìn tình cảnh này, phản ứng lại sau, trong lòng chỉ còn dư lại mừng như điên, ai cũng không ngờ rằng, xoay chuyển tình thế, nguyên bản bọn họ cũng đã tuyệt vọng, cho rằng tần d ị p sẽ ở vừa nãy cái kia gần trăm vị võ tông cường giả liên thủ một đòn dưới, triệt để hình thần đều diệt, dù sao, dù cho bọn họ liên thủ, cũng hơn nửa không phải bất kỳ một vị võ tông hậu kỳ, đỉnh cao đối thủ, chớ nói chi là, cường giả như vậy, có tới gần trăm vị bọn họ căn bản không tưởng tượng ra được tần d ị ệ p muốn đối mặt uy năng là kinh khủng c ỡ nào nhưng mà tần d ị ệ p thực lực nhưng cũng so với bọn họ tưởng tượng khủng bố hơn gấp mười lần gấp trăm lần đối mặt bách đại võ tung liên thủ một đòn không những không có nửa điểm tổn thương trái lại tiện tay phản kích đem bách đại võ tung đánh thành cho chỉ, tần d ị nhíp thanh loan m ở mịt nhìn phía xa, sắc mặt lãnh khúc thiếu niên mặc áo trắng. Trong ký ức, hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mỉm cười mưng chén trà, m ặ t cho thủ hạ nữ quan mọi cách công k í c h c cảnh tượng. thời khắc này vô cùng rõ ràng, nàng rốt cuộc phản ứng lại, hắn vẫn là cái kia hắn, vĩnh viễn tự tin, nắm tất cả, vĩnh viễn không bại, tân d ị mạc linh ưu hai mắt, trong nháy mắt sáng lên, dư âm thổi qua cuồng phong bao phủ, đem sợi tóc của nàng thổi b a y trên mặt đ ẩ y ra từng tia một đỏ ửng, nàng đột nhiên nhớ tới, trước đây không lâu ở đồng phủ bên trong, tân d ị hứa hẹn, mạc linh ưu trong lòng, một ý nghĩ bỗng nhiên mọc dễ nảy mầm, sau đó cấp tốt kiên định lên, hay là, có thể đi cầu viện tần dịch xin hắn đang lúc này ngay ở mọi người vây xem cho rằng đại cuộc đã đỉnh thời điểm ngay ở tần dịch chuẩn bị hợp lại u quang sắp tới trăm vị võ tông hài cốt cùng để lại linh tinh chân bào thu lúc thức dậy một con khớp xương t h u to đầy giấy cảm giác mạnh mẽ bàn tay bỗng nhiên từ trong h ư không dò ra lần này Thật liền phảng phất tối đứng đầu nhất thích khách ra tay. trước đó, không có nửa điểm dấu hiệu thời khắc này, nhưng dường như con cá rượt ra mặt nước, đối với bàn tay này chủ nhân tới nói, cuồn cuộn h ư không, liền phảng phất là dòng nước, mà hắn, nhưng là du lịch sông lớn ngư, răng rắc, bàn tay đánh vào tần dịp hộ thân cái kia một t ầ n g quang trên, Càng chỉ là hơi dừng lại một chút, liền thế như trẻ tre đem phá tan, t ầ n chứa vô cùng u y năng một trường, tầng tầng đánh về t ầ n d ị ệ t phía sau lưng, chết, một đạo thanh âm l á n h khúc, bỗng nhiên ở t ầ n d ị ệ t trong đầu vang lên, bỏ ngựa b ắ t ve, chim sẻ ở đằng sau, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm ba mươi bảy võ tôn ra tay, lấy lớn é p nhỏ, trong giây lát này, ở vây xem nhích ra, mạc ra, trần thiên s o n g mọi người, căn bản không phản ứng kịp trong nháy mắt, này một bàn tay, đã cách tần dịch phía sau lưng, chỉ còn dư lại ba tấc khoảng cách, chỉ là ba tấc, như thế ngắn khoảng cách, có thể làm những gì, ba tấc không gian, đương nhiên làm không là cái gì, nhưng nếu như này ba tấc không gian, hóa thành dòng giã mười dặm đây, không gian trồng chất mở trong trước mắt, tần dịch nhận ra được này sau lưng đánh lén một đòn đáng sợ, trực tiếp hơi suy nghĩ, triển khai không gian trồng chất đối với võ đạo tôn giả tới nói, bọn họ đều là không gian phương diện đại sư, trồng chất không gian không hề khó khăn, bọn họ trồng chất không gian là giống như ăn cơm uống giống như nước bản năng, Tương đương với bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có một lớp không gian chiến giáp h ộ thân. m à t ậ n d ị khoảng cách tôn g i ả tuy kém một chút, cũng không kém nhiều lắm. Hắn có thể vĩnh cửu duy trì không gian trồng chất, nhưng cũng có thể theo chính mình tâm ý, trong nháy mắt kích phát dùng để h ộ thân. hơn nữa, đột nhiên đến không gian trồng chất, còn có thể làm cho người ta không ứng phó kịp cảm giác. Nếu như đã sớm duy trì không gian trồng chất, người xuất thủ tự nhiên sẽ mang vào phương pháp phá giải, sẽ không không hề chuẩn bị, mà hiện tại, ra tay đánh lén người, thì có loại này đột nhiên không kịp chuẩn bị cảm giác, hắn vốn cho là, tần dịch sẽ không trồng chất không gian phương pháp, kết quả không ngờ tới tần dịch này một chiêu, sự công kích của hắn, trong nháy mắt chỉ trễ chốt lát, một trưởng này, đầy đủ ở trồng chất không gian, vượt qua mấy dặm khoảng cách, nhưng vẫn cứ không có đ ụ n g tới, tần dịp một sợi lung, thế nhưng, này một bàn tay bên trên, trong nháy mắt đ ẩ y ra một lớp không gian gợn sóng, không trở ngại chút nào phá tan rồi không gian trồng chất phương pháp, tất cả những thứ này, nói rất dài dòng, thực bất quá ngay cả một phần mười chớp mắt, cũng chưa tới, nhưng dù là này một phần mười t r ư ớ c mắt thời gian nhưng cho tần d ị c h một cái phản ứng lại cơ hội thân thể của hắn bên ngoài thân một t ấ c ở ngoài lần thứ hai hiện ra một tầng quang viên mãn trạng thái bạc la nứt không ngang qua pháp hộ thể răng sắt đánh lén một trưởng này nhưng vẫn là không trở ngại chút nào phá tan rồi tầng này vội vàng trong lúc đó quang nhưng uy n ă n g Trung quy bị tiêu hao hơn nửa. một trưởng này mang theo còn lại quy năng, tầng tầng oanh gích ở tầng d ị c h trên người. chỉ một thoáng, không gian sụp đổ vỡ diệt, tầng d ị c h trên lưng, đầy đủ hiện ra một cách ba thước to nhỏ đen d ị c h hỗn động, thôn hấp bốn phía không gian đều vặn vẹo, tầng d ị c h thân thể, trong nháy mắt đổ nát hóa thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bay tán loạn, xem ra. tựa hồ là một trưởng này uy lực, quá mức bá đạo khủng bố, cho tới đem tần d ị c h đánh thành nát tan. nhưng mà, ra tay đánh lén người, nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại cả kinh, một phần mười cái trước mắt sau, vô số mảnh vỡ tù lại, một lần nữa hóa thành tần d ị c h bóng người, hắn bỗng nhiên xoay người, hướng về phía phía sau đấm ra một quyền, g i ấ u đầu lòi đuôi đồ vật, lăn ra đây cho ta. trong nháy mắt, bàn tay chủ nhân chỉ có thể biến trường thành quyền, cùng tần diệt mạnh mẽ đụng vào một cái, tần diệt nắm đấm, quanh quần hai màu đen trắng ánh sáng, mà đối diện nắm đấm, nhưng là đầy giấy màu đỏ vàng c h ạ c h tự s ô i trào rung nhâm, như p h ò n g trời đại nhật, âm ấm, song q u y ề n va chạm, Khủng bố vô biên quy năng bạo phát, khiến cho bốn phía đầy đủ ngàn trượng không gian, bị tiết ra ngoài quy năng đáng sợ xé xách, vỡ diệt, từng tấc từng tấc sụp đổ, liền ngay cả tần diệt lúc trước duy trì phạm vi lớn quang, cũng bị này khủng bố dư âm đánh tan, đáng chết. trong giây lát này, tần diệt chỉ có thể đau lòng nhìn, tảng lớn sụp đổ không gian bao phủ bên dưới, đếm không hết linh tinh, chân b à o bí b à o b à o khí, hóa thành vô số đạo lưu quang, bị xé sách vỡ diệt bên trong không gian trực tiếp nuốt hết, ngươi đáng chết a, con hoang, tần d ị ệ t tâm đều ở đau đớn, nhiều như vậy võ tôm cường giả, bị hắn đánh chết tươi sau khi để lại, ít nói cũng giá trị bảy tám trăm triệu linh tinh, đủ để có thể so với không ít võ đạo tôn giả dòng dõi những thứ đồ này nếu là đổi thành nạp tiền điểm đủ khiến thực lực của hắn có một cái thoát thai hoán cốt tăng cao nhưng hiện tại những bào bối này bị không gian n u ố t hết sau khi bị không gian loạn lưu bao phủ nhiều nhất trong thời gian ngắn liền không tìm về được bàn tay kia chủ nhân tựa hồ cũng bị không cảnh này chấn động một hồi động tác trì trệ nháy mắt liền này nháy mắt liền bị tần d ị c h nắm lấy cơ hội cho ta lăn ra đây tần d ị c h nổi giận gầm lên một tiếng đấm ra một quyền trắng đen ánh sáng tỏa sáng bên dưới còn mang theo một tầng quang cú đấm này để trước mặt hắn không gian triệt để sụp đổ liền ngay cả trồng chất ẩm giấu đi không gian cũng bị cú đấm này loại bỏ một bóng người lập tức từ trong tư không ngã ra có chút chật vật tần d ị c h ánh mắt quét qua đối diện rõ ràng là một c â y dâu q u a i nón đại hán chỉ là tóc lông mày t r ò m dâu tất cả đều là dường như đại nhật bản màu đỏ vàng đại hán ăn mặc màu đỏ hoa mỹ trường bào chân đạp màu vàng giày bó khuôn mặt uy nghiêm vô bảo là hắn, diệu dương sơn chủ, xa xa nhích thiên hồng, đột nhiên nhìn thấy đại hán thân hình dung mạo, giật nảy cả mình, lập tức thất thanh, giữa trường mọi người, nghe được tiếng nói của hắn, nhất thời đều đ ổ i sắc mặt, diệu dương sơn chủ, siêu cấp thế lực diệu dương sơn người sáng lập, người thống trị, một vị chân chân chính chính, thành tựu võ đạo tôn giả, đ ã vượt cường qua ngàn năm g i ả s i ê u cấp. Chuyện này, Nhích thanh loan hai mắt trởn to, Khó này. loan trởn tin tưởng nói. mắt to. thể có dương i ệ u d sơn chủ, hắn nhưng là võ tôn a, một vị đường đường võ đạo tôn giả, dĩ nhiên lấy lớn é p nhỏ, trực tiếp hướng về tần dịch ra tay không nói, còn trước tiên đánh lén, chuyện này quả thật là lật đổ trong lòng nàng cố hữu nhận thức, vị nào tôn giả, không phải cao cao t à i thượng, quản lý vạn linh cường giả siêu cấp, trừ phi số rất ít tình huống, bằng không tôn giả, đại thể đều là cách không ra tay, biểu lộ ra vô biên quy nghiêm, không thể đi tự cam thấp hèn, thả xuống thân thể đi đối phó võ tung, tuổi trẻ tiểu bối, càng khỏi nói đánh lén, tỉ như lần này, bạch cốt tôn giả đồng phủ mở ra, nhưng tôn giả không cách nào đi vào rất nhiều tôn giả cũng không có đến bọn họ bằng là ngầm thừa nhận dùng ở tràng thế lực khắp nơi võ tôn cường giả làm làm quân cờ đánh cờ đi liều một phen cơ duyên kia các tôn giả chẳng khác nào là kỳ thủ lẫn nhau ngăn được siêu thoát ra một tầng khác nhưng nào có cao cao t à i thượng kỳ thủ trực tiếp không giữ thể diện diện đi đánh lén phía dưới quân cờ, dù cho tần d ị c h triển lộ sức mạnh, đã bước vào võ đạo tôn giả cách kia mức độ, đủ để thành tựu kỳ thủ. nhưng, xem diệu dương sơn chủ nhất định muốn lấy được đánh lén liền biết, hắn đã sớm đến rồi, vẫn mai phục tại phổ cận, mà thôi võ đạo tôn giả khả năng, cố ý ngăn cách không gian cảm ứng, lặng lẽ ẩ n núp ở trong h ư không. tự nhiên là sẽ không bị bất luận người nào phát hiện dù cho là tần dịch sức chiến đấu của hắn không kém nhưng những khác thủ đoạn trung quy so với võ tôn muốn thiếu một chút hắn còn muốn ra tay đối phó vây công võ tôn càng cũng không có phát hiện còn suýt chút nữa bị đánh lén thành công chuyện này chuyện này nhíp thanh loan là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người n à y diệu dương sơn chủ đường đường võ đạo tôn giả, thật liền không biết xấu hổ sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm ba mươi tám áp chiến diệu dương sơn chủ, mặt mũi, nghe được n h í c thanh loan lời nói, n h í c thiên h ồ n g xì cười một tiếng, đối với những khác võ đạo tôn giả tới nói, bọn họ quá nửa là muốn mặt, cũng kéo không xuống thân phận đến lấy lớn ếp nhỏ, h ú n g hồ, ngươi có thể bắt nạp người khác võ t ô n tuổi trẻ tiểu b ố i người ta sau lưng sẽ không có võ đạo tôn giả, vạn nhất đều sằng bậy, mặt hải liền thành tôn giả nơi giết chóc, như vậy, chờ mặt hải quốc chủ nổi giận, xui xẻo vẫn là các tôn giả, nhưng vì này diệu dương sơn chủ, vừa vặn chính là số rất ít, căn bản không biết xấu hổ tôn giả một trong, nói, nhíp thiên h ồ n g trong mắt, Càng không hề che ích chừa là không Né khinh Hắn nội danh. không tông hề dấu. qua vẻ hắn là nổi danh. Vì lợi Đối bị. tham trước, hắn liền vì một vị báo vật, truy sát quá cầu long đầu bảng thương không có lỗi gì, mà những chuyện tương tự, hắn cũng đã từng làm không phải một lần hai lần, làm sao, kẻ thù của hắn mặc dù nhiều, nhưng hắn cùng mấy cái lão ma đầu cấu kết với nhau làm việc xấu s à o huyệt lại đang sương mù trong biển tìm cũng không tìm tới nghe được n h í t thiên h ồ n g lời nói rất nhiều n h í t gia cường già liền mang theo xa xa mạc ra trần thiên s o n g mọi người mới bừng tỉnh có thể có thể cứ như vậy tần d ị c h chỉ sợ liền nguy hiểm n h í t thanh loan trên mặt không nhìn được hiện ra một tia vẻ lo âu, dù cho hắn sự mạnh mẽ, đã để chúng ta khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn trung quy vẫn là võ tung, dù sao, nếu như hắn cấp độ sống lột xác, chúng ta trong nháy mắt liền sẽ nhận ra được, mà ở võ tung cảnh, thực lực coi như lại đáng sợ, hơn nửa cũng không phải thật sự tôn giả đối thủ đi, một bên n h í c ra mọi người, không có đáp lại, nhưng từ thần sắc của bọn họ bên trong liền có thể thấy bọn họ hiển nhiên rất tán thành võ t ô n cùng võ tôn t r i n h lịch đã sớm sâu sắc dấu ấm ở mỗi cái trong xương người ta võ t ô n vô địch tượng trưng chính là có cơ hội có thể từ võ tôn chân thân dưới sự đuổi giết thoát thân này đều là công nhận cho tới lấy võ tôn thân chống lại võ đạo tôn già nói thật ở tại bọn hắn trong ấm tưởng, không thể phát sinh loại này thái quá sự tình. vì lẽ đó, dù cho là kiến thức tần dịch khủng bố thực lực sau khi, bọn họ vẫn cứ không coi trọng tần dịch, g â y go, tần dịch biện hạ, xa xa trần thiên s o n g mọi người, dựa vào kinh người tai lực cùng thần niệm, nghe rõ xa xa nhích ra mọi người đối thoại, năm người sắc mặt, nhất thời khó coi tới cực điểm, nguyên bản, bọn họ đã từ tuyệt vọng hóa thành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng thời khắc này, nhưng lại lâm vào kinh nổ bên trong, ai cũng không ngờ rằng, diệu dương sơn chủ đường đường võ đạo tôn giả, dĩ nhiên gặp không để ý đến thân phận, ra tay đánh lén tần d ị trái tim của bọn họ, trong nháy mắt lại thu lên, yên tâm, địa hoàng khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nhưng lối ra, mở miệng an ủi mọi người nói, tần d ị ệ p điện hạ thực lực đã vượt qua cái k i a một tầng trời tiệm tiến vào võ tôn ngưỡng cửa hắn cùng diệu dương sơn chủ là một cấp độ tồn tại dù cho tần d ị ệ p điện hạ chỉ là miễn cưỡng bước xuất giá hàm nằm ở cùng cấp độ bên trong thấp nhất cái k i a cấp một nhưng cũng không phải diệu dương sơn chủ có thể dễ dàng giết chết chúng ta không cần mù lo lắng, tần d ị c h điện hạ trí ít, bảo mệnh nắm khẳng định là có, nghe được địa hoàng âm thanh, còn lại mấy tâm tình của người ta, thoáng bình phục một điểm, nhưng vẫn cứ t r a o mày, âm thầm lo lắng, xa xa trên chiến trường, diệu dương sơn chủ, n h í c h thiên hồng kinh ngạc thốt lên, tương tự bị tần d ị c h bắt lấy, hắn hít mắt, đánh giá một ánh mắt người trước mặt, lạnh lạnh mở miệng nói, được lắm diệu dương sơn chủ, như vậy không biết xấu hổ võ đạo tôn giả, cũng thật là quét mới ta nhận thức, a, diệu dương sơn chủ, xem thường cười cợt, ngươi tiểu bối này, biết cái gì, ngươi cho rằng những võ tôn đó phía sau tôn giả, liền không t h a m bọn họ chỉ là lẫn nhau kiêng kỳ, không thể xuất thủ thôi, nếu như bọn họ đã sớm biết, sẽ là ngươi cái này không có tôn giả làm chỗ dựa người được truyền thừa đã sớm liều lĩnh tới rồi tin tưởng liền tại thời khắc này những võ tôn đó bỏ mình bọn họ lưu hạ thủ đoạn bị phá sau bọn họ liền sẽ từng cái từng cái phát như điên mượn h ư không đổn hình mà tới mà ta có điều là can đảm cẩn trọng đi đầu một bước thôi nói thật hay cần dịch hết dài một tiếng, bỗng nhiên cất bước đấm ra một quyền, hắn muốn t ố t chiến t ố t thắng, đánh bại cái này không biết xấu hổ đồ vật, còn có thể đi phủ cẩn h ư không loạn lưu bên trong, cứu v ắ n một ít tồn thất, ngươi nếu muốn đi đầu một bước, ta vậy thì trước tiên đưa ngươi ra đi, diệu dương sơn chủ trong mắt, né qua một chút giận dữ, tiểu bối, quá mức ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, ta hôm nay liền muốn những ngươi biết biết, cái gì gọi là tất cả võ đạo, ta là tối cao, cái gì gọi là, võ đạo tôn giả, vừa dứt lời, tư không vỡ diệt vỡ vụn bên trong, tần d ị c h cùng diệu dương sơn chủ, liền lại phát sinh một lần kịch liệt va chạm, nhưng lần này, hai n g ư ờ i đều chỉ là thăm dò tính một đòn, không hẹn mà cùng thân hình loáng một cái biến mất ở biểu lớp không gian hai người đem chiến trường chuyển đến trong h ư không lại như võ tôn cường giả quen thuộc ở cửa thiên cương phong bên trong giao thủ như thế võ đạo tôn giả lực phá hoại kinh khủng hơn ngầm thừa nhận chỉ có thể ở h ư không á c chiến diệu dương sơn chủ không dám đi xúc phạm c á c h này lệnh cấm ma tần dịch Càng không muốn muốn ở bên ngoài tác chiến cho tới lan đến đại tần trong h ư không â m ấm, ấm khủng bố gợn sóng rung động tần dịch cùng diệu dương sơn chủ vừa chạm liền tách ra tần dịch không nói một lời chân nguyên trong cơ thể toàn bộ điều động không hề bảo lưu đấm ra một quyền hắn nắm đấm bốn phía h ư không gợn sóng kịch liệt rung động p h ả n phất bị vạn cân búa nặng oanh gít quá bình thường che ngược bầu trời hắc ánh sáng màu trắng đem mấy ngàn dặm bên trong h ư không đều soi sáng bao trùm vô cùng ánh sáng ngưng tụ thành một thân ảnh cao to nâng lên một vị thanh bạch hai màu đan dệt trên đất thiên hạ thần vòng thiên đế chuyển luôn quyền càn khôn điên đảo luôn diệu dương sơn chủ tương tự sử dụng tới uy lực khủng bố tuyệt luôn một đòn, hắn trên nắm đấm, phóng ra có một không hai ánh sáng, màu vàng cùng màu đỏ, hoàn m ỹ giao hóa vào nhau. trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể, đều hóa thành một vầng mặt trời, loại này ánh sáng, vừa như là sơ thăng mặt trời đỏ như vậy, xem c á c h vô cùng quang nhiệt hỏa cầu lớn, một mực lại tỏa ra như mặt trời ban t r ư a hào quang màu vàng ấm cùng cuồn cuộn uy nghiêm thân hóa diệu dương song huyền kịch liệt đụng vào nhau lần này giống như hai viên ngôi sao lẫn nhau lấy tốc độ cực cao đụng vào nhau đủ để một đòn xé xách ngôi sao loại nhỏ trong nháy mắt diệt vạn dầm sơn hà sức mạnh ở trống giống trong hư không trắng trợn không kiêng dè bộc phát ra khủng bố quy năng dư âm, nổ tung một hồi loại nhỏ h ư không cương phong, rất xa truyền vang ra, tôn giả cấp sức chiến đấu giao chiến kinh người g ầ n sóng, hầu như có thể ở trong h ư không, truyền đạt một triệu dặm, cách đó không xa, một đạo ẩm nấp ý chí, yên lặng quan tâm trận chiến đấu này, âm thầm hoảng sợ, tân d ị càng đ ắ p trưởng thành đến trình độ như thế này, chẳng trách, chẳng trách Hắn gặp không lọt mắt đề nghị của ta, Hắn hơn nửa thật là lớn có thể chuyển thế. Mục tiêu là trở lại võ thần cảnh, làm sao sẽ để ý ta nho nhỏ đại càn. đột nhiên, đạo này ý chí bỗng nhiên cả kinh, không tốt, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm ba mươi chín bán bộ pháp thân biến hóa, trong thư không, tần d ị c h cùng diệu dương sơn chủ, một đòn toàn lực, đối với rết chết sau, hai người lại trực tiếp thôi thúc không gian khả năng, chuyển đổi quyền thế, đánh rết lẫn nhau chân thân bản thể. Oành, một đòn va chạm qua đi, tần dịch bên ngoài thân vũ quang, liên tục lấp lóe, nhưng vẫn không có phá nát, mà diệu dương sơn chủ, bên ngoài thân màu đỏ áo t r o à n g chính là thất phẩm phòng ngự bào khí, bỗng nhiên gỗ lên lên, chính là chống lại rồi tần dịch một quyền hai bên đều là không mất một sợi tóc trên thực tế đây là võ đạo tôn giả giao thủ thái độ bình thường dù sao mọi người đều là không gian phương diện đại sư không nói những cái khác h ộ thân thủ đoạn thoát thân thủ đoạn đó là cao cấp nhất tinh thông đánh bại một vị tôn giả vô cùng khó khăn chính là đánh một năm nửa năm đều chưa chắc có thể phân ra thắng bại cho tới muốn giết chết một tên võ đạo tôn giả vậy thì càng khó khăn mặc dù một vị võ tôn hậu kỳ ra tay muốn đánh chết một vị võ tôn sơ kỳ cũng chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn nguyên nhân chính là như vậy rất nhiều tôn giả trong lúc đó mới có thể hình thành ngăn được tư thế lẫn nhau kiêng k ỷ nhưng kết quả này một mực là tần d ị c h cùng diệu dương sơn chủ đều không thể nào tiếp thu được như thế xuống không được như vậy tiếp tục đánh đánh tới địa lão thiên hoang đều phân không ra thắng bại hai người vừa chạm liền tách ra đồng thời ý thức được vấn đề này tần d ị c h là muốn t ố t chiến t ố t thắng sau đó chạy đi phủ cận không gian loạn lưu gần đây vớt cứu vãn một ít tổn thất cho tới diệu dương sơn chủ càng là nóng lòng giải quyết tần d ị bằng không chờ mặt sau những người kia tới rồi hắn chỉ sợ liền thang đều không vứt được một cái tần d ị đây là ngươi buộc ta diệu dương sơn chủ thần niệm phát ra tiếng lộ ra một tia hung tàn cùng độc áp hắn toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành nửa trong suốt màu sắc mơ hồ có thể nhìn thấy dung nham bình thường kim dòng máu màu đỏ ở trong thân thể chảy xuôi âm âm, bốn phía hư không, lại bị sống sờ sờ thiêu đốt, d i ệ u dương sơn chủ cả người, hóa thành màu đỏ vàng to lớn bó đuốc, trong cơ thể sức bùng nổ sức mạnh, sôi trào mãnh liệt, không được, cách đó không xa, bí mật quan sát càn lăng lão tổ ý chí, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, đây là bán bộ pháp thân biến hóa, d i ệ u dương sơn chủ yếu liều mạng, Tần dịch tình cảnh nguy hiểm, cũng khó trách càn lăng lão tổ bỗng nhiên biến sắc, phải biết võ tôm cảnh giới, liền bắt đầu thai ngén võ đạo pháp tướng, đến võ đạo tôn giả cảnh giới, pháp tướng liền hóa nhập thể bên trong, bắt đầu dài lâu lột xác, bước đi này, mãi đến tận thành t ự võ thần cảnh, mới coi như chân chính lột xác hoàn thành, từ đây, Võ đạo pháp tướng cùng nhân thân hợp hai là một, từ người thành thần, từ phàm thai hóa thành pháp thân, thành tựu pháp thân, cũng là lên cấp võ thần cảnh, to lớn nhất một cái cửa ải, mà lâm thời thôi phát võ đạo pháp tướng, hiển lộ ra không hoàn chỉnh bán bộ pháp thân biến hóa, chẳng khác nào là mỗi một vị võ tôn đều có đòn sát thủ, một khi thôi thúc, ui năng tăng vọt. nhưng cũng phải trả giá không ít đánh đổi, sau đó suy yếu dài lâu thời gian không nói, còn sẽ ảnh hưởng tuổi thọ, càng quan trọng, là ảnh hưởng pháp thân quá trình lột xác, tương đương với giảm b ớ t ngày sau tiềm lực, lên cấp võ thần cảnh tỷ lệ giảm nhỏ. Hiển nhiên. Chủ thật tính Chủ. Diệu liều người điên Diệu Dương Sơn Chủ là thật sự liều lên tính mạng. Người điên này.、Diệu、Dương Sơn sự Các là lên cấp võ tôn hơn một ngàn năm, vẫn vây ở võ tôn sơ kỳ. chính Hắn cũng rõ ràng, không có bao nhiêu thành tựu võ thần cảnh hy vọng, mà tần diệt trong tay bạch cốt t ỷ kiếp chân kinh, còn có bạch cốt tôn giả bảo khí. Bí bảo, tương đương với để Hắn nhìn thấy hy vọng, Hắn tình thế bắt buộc, thậm chí đồng ý liều mạng. lần này nguy rồi, diệu dương sơn chủ phát r ồ bắt nạt chính là tần d ị ệ căn bản không phải tôn giả, không thể triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, càn lăng lão tổ sắc mặt đại biến. hắn từ khi diệu dương sơn chủ hiện thân sau, liền thôi thúc chân thân chạy tới nơi đây. nhưng kinh thành khoảng cách đại tần quá xa, hơn hai mươi triệu bên trong, dù cho là hắn, cũng phải dòng giã chạy đi một cái canh, canh giờ, m a tần d ị ệ có thể ở diệu dương sơn chủ bán bộ pháp thân biến hóa dưới chống đỡ một c á h canh, canh giờ sao tần diệp chỉ sợ một phút đều không chịu được nữa mà ta chỉ có thể cách không phóng sức mạnh căn bản ảnh hưởng không được chiến cuộc thời khắc này càn lăng lão tổ lòng như lửa đốt hắn là thật sự xem trọng tần diệp tiềm lực muốn kết giao vị thiếu niên này trí tôn nhưng trước mắt cuộc diện để Hắn cũng không thể ra sức, thời khắc mấu chốt, Hắn chỉ có thể cho tần dịch truyền âm, quát c h ó i tai một tiếng, tần dịch, chạy mau, Hắn triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của Hắn, tần dịch nghe được càn lăng lão tổ âm thanh, nhất thời lấm liệt, quả nhiên, càn lăng lão tổ vẫn đang âm thầm quan sát, diệu dương sơn chủ triển khai loại thủ đoạn này, gọi là bán bộ pháp thân biến hóa sao quả nhiên là mạnh mẽ phi thường tần diệt trong lòng bay lên một loại như gặp đại địch cảm giác nếu như nói trước diệu dương sơn chủ đối với sự uy hiếp của hắn cảm là mười hiện tại thì lại trực tiếp tiêu thăng đến ba mươi thậm chí bốn mươi trở lên nhưng ngươi có đòn sát thủ ta sẽ không có lá bài tẩy tần diệt trong lòng sát cơ tăng mạnh, không nhìn thẳng càn lăng lão tổ, để hắn chạy trốn khuyên bảo, hắn biết càn lăng lão tổ, một mảnh lòng tốt, nhưng càn lăng lão tổ, nhưng căn bản không biết hắn sức mạnh chân chính, tân dị, chết đi cho ta. trong trước mắt, diệu dương sơn chủ đã hoàn thành rồi bán bộ pháp thân biến hóa, cả người hắn bị màu đỏ vàng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, bốn phía hư không đều bị miễn c ứ n g thiêu đốt, tỏa ra thần linh bình thường uy thế, màu đỏ vàng liệt diễm, m ư a hồ hình thành trường bảo, vương miện, mặt ở trên người hắn, đem hắn tôn lên giường như ngọn lửa c h i quân vương, đại nhật c h i đế quân, hắn đấm ra một quyền, khủng bố màu đỏ vàng liệt diễm, hóa thành một quả cầu lửa, đánh về tần d ị c h nhìn như sức mạnh không lớn kỳ thực sở hữu quy năng đã hội tụ ở tấm lòng bên trong nếu là ở bên ngoài nổ tung này nho nhỏ một quả cầu lửa đủ để đem vạn dặm tam giới sơn mạch hóa thành nhân gian luyện ngục ngọn lửa chi sơn mà ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc tần d ị c h bỗng nhiên đưa tay từ từ nắm chặt trong giây lát này một đoàn quy năng khủng bố thần lôi hội tụ vô cùng lực lượng không gian ở diệu dương sơn chủ bên cạnh người đột nhiên nổ tung tư không đầy r a tàng lớn gần sóng k ị c h liệt rung động uyển nhựt yên hoa nổ tung bầu trời mạt kiếp thần lôi a diệu dương sơn chủ nhất thời kêu thảm một tiếng trong mắt là không dám tin tưởng vẻ mặt này một đoàn thần lôi dĩ nhiên không nhìn hắn hộ thân thần thông không nhìn hắn không gian trồng chất liền ở bên người hắn nổ tung nếu như không phải hắn ăn mặc thất phẩm hộ thể pháp khí lần này chỉ sợ liền phải bị trọng thương trốn ta sẽ không trốn tần dịch lần thứ hai ư ư nắm chặt đồng thời hướng về càn lăng lão tổ ý chí hờ hứng truyền âm hôm nay chính là n à y diệu dương sơn chủ giờ chết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm bốn mươi bại võ đạo tôn giả, ngay ở tần dịch, hướng về càn lăng lão tổ ý chí truyền âm một khắc đó, diệu dương sơn chủ nổ ra cái kia một đoàn quả cầu lửa nhỏ, dĩ nhiên nổ tung, liền có bàng bạc vô biên màu đỏ vàng liệt diễm, đầy đủ bao phủ bốn phía mấy chục sẩm, liền ngay cả thư không, cũng bị miễn cứng thiêu đốt, hóa thành một cái biển lửa, nếu là bị như thế khủng bố u y năng, chính diện trong số mệnh, cái kia hạ tràng tất nhiên thê thảm, bất tử đều muốn lột ra, nhưng mà, này bén nhọn như vậy một đòn, nhưng hoàn toàn không có trong số mệnh tần dịch, bởi vì diệu dương sơn chủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị bầu trời mạt chip thần lôi ở bên người nổ tung, bị thương không nhẹ, căn bản vô lực khống chế này một chiêu điểm đến, cho tới, tần d ị ệ p ung dung liền có thể tách ra, xem quả cầu lửa ở phía sau mấy trăm dặm nổ tung, tần d ị ệ p trong lòng, không hề lay động, dù sao uy năng to lớn hơn nữa, đánh không chúng hắn, cũng là toi công, a, lúc này, Diệu dương sơn chủ lại hét thảm một tiếng, rõ ràng là tần d ị c lần thứ hai ngưng t ụ một đạo bầu trời mạt kiếp thần thần sấm lôi, hung hắn làm nổ, chỉ là lần này, hắn có phòng bị, toàn lực thôi thúc hộ thể pháp y, còn vận dụng một loại thiếp thân triển khai thần thông, mới khiến cho t ử thân bị thương đại đại giảm bớt, chỉ là bầu trời mạt kiếp thần lôi, chủ yếu uy năng, đến từ chính làm nổ lực lượng không gian, vậy thì mang ý nghĩa, nếu như không ngừng bị thần lôi trong số mệnh, lưu lại lực lượng không gian liên tục tích chữ, ui năng là sẽ không ngừng trồng chất, chỉ một chiêu này, liền đem d i ệ u dương sơn chủ, trả giá rất lớn đánh đổi triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, hoàn toàn phá g i ả i A không, trong lúc nhất thời, Diệu dương sơn chủ bị từng đảo từng đảo bầu trời m ạ c kiếp thần lôi, không ngừng oanh tạc, chật vật tới cực điểm, hét thàm liên tục, hơi thở của hắn cấp tốc suy sụt xuống. Thậm chí, trên người hắn hoa mỹ hồng bào, đều xuất hiện một chút tổn hại dấu vết, phải biết, bầu trời m ạ c kiếp thần lôi, nhưng là vũ nội s ư n g tôn thiên c á c h môn này võ tôn g cảnh trí cường công pháp, đến đỉnh cao sau mới có thể thức tỉnh mạnh nhất thần thông chỉ cách này một môn thần thông liền có thể uy hiếp võ đạo tôn giả thần lôi oai há lại là bình thường chuyện này chuyện này cách đó không xa càn lăng lão tổ bị này liên tiếp biến cố trực tiếp kinh ngạc đến ngây người hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng diệu dương sơn chủ triển khai ớt đáy hòm đòn sát thủ bán bộ pháp thân biến hóa càng ngược lại bị tần diệp đè lên đánh trước tốt xấu xem ra còn thiết lực ngang nhau hiện tại liền thê thảm quá nhiều rồi vừa mới tần diệp đã nói hôm nay chính là ngày diệu dương sơn chủ giờ chết càn lăng lão tổ còn vẫn chưa xem là một chuyện nhưng lúc này giờ khắc này hắn nhưng không khỏi thật sự đang suy nghĩ n à y Diệu dương sơn chủ, đường đường một vị võ đạo tôn giả, sẽ không thật sự liền ở ngay đây, bị tần d ị ệ p đánh chết tươi chứ. nhưng rất hiển nhiên, Diệu dương sơn chủ, tuyệt không phải người ngu, tự biết không phải là đối thủ của tần d ị ệ p lại hiểm liều mạng, đắc thủ tỷ lệ cũng không lớn, bởi vậy trực tiếp liền chạy trốn rồi, thân thể của hắn uốn một cách lói lên, hóa thành một đảo màu đỏ vàng ánh lửa trong thời gian ngắn chạy về phía cách đó không xa một đảo không gian loạn lưu nơi đi qua nơi tư không cũng vì đó t h i ê u đốt ngược lại vì hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng sức mạnh để tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh bán bộ pháp thân trạng thái liền ngay cả tốc độ của hắn cũng tăng gấp đôi tăng vọt nhưng mà Hắn muốn ở tần dịch dưới mí mắt đào tẩu, có thể có thoải mái như vậy. Muốn chạy, tần dịch trong mắt, lệ mang lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó, thân hình Hắn loáng một cái, vừa hóa thành chín, đầy đủ phân ra tám đảo huyến thân, mỗi một đảo huyến thân đều cùng bản tôn, giống như đúc, thần lôi, tru, đầy đủ chín cái tần dịch trong nháy mắt, đồng thời triển khai bầu trời m ạ c kiếp thần lôi. chỉ có điều, tần d ị c h bản thể là đơn độc triển khai, mà còn lại tám đảo huyễn thân, nhưng là hai hai hợp lực, mới có thể triển khai một đảo. Dù vậy, trong t r ư ớ c mắt này, cũng là đầy đủ năm đảo bầu trời m ạ c kiếp thần lôi, ở khoảng cách diệu dương sơn chủ, gần trong gang t ấ t địa phương nổ tung, a, diệu dương sơn chủ. Đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm vô cùng gào thét, mắt t r ầ n có thể thấy, bên phải hắn bên eo, bị khủng bố u y năng lan đến, cứng rắn không thể phá vỡ thất phẩm b ả o khí pháp y, đều bị tồi phá linh quang, bản thân chất liệu từng tấc từng tấc phá nát, sau đó, mất đi pháp y bảo vệ cho, bản thân hắn h ộ thể thần thông bị phá tan, còn lại u y năng hết mức oanh n í c h ở bên h ô n g hắn bên phải hắn bên eo trong nháy mắt bị nổ tung một cách to lớn lỗ máu bên trong mơ hồ có thể thấy được nhúc nhích phá nát nội tạng nửa bên ruột thậm chí còn có sâm bạch xương sống lưng năm đạo thần tương tự lúc bạo phát một đòn bên dưới liền đem d i ệ u dương sơn chủ sống sờ sờ đánh thành trọng thương hắn trồng chất không gian pháp Hắn hộ thể thần thông, hộ thể pháp y, bí pháp, hoàn toàn bảo vệ không được hắn, nhưng, diệu dương sơn chủ cũng tuyệt đối là kẻ hung hãn. Hắn trong lòng biết như không nữa liều mạng, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời, bởi vậy dứt khoát kiên quyết, lần thứ hai thôi thúc một đạo cấm pháp, hắn khắp toàn thân, ra rẻ liền mang theo tầng ngoài máu thịt màng gân, đều hoàn toàn bốc cháy lên, hóa thành ruột dị khủng bố ngọn lửa màu đỏ ngòm, mang theo một lớp viền vàng, vô cùng h ư không lực lượng, đều bị hắn hấp dẫn mà đến, điên cuồng hút vào trong cơ thể hóa thành nhiên liệu. trong giây lát này, tốc độ của hắn đầy đủ tăng vọt gấp bốn năm lần, chỉ một cái trước mắt, hắn liền chui vào h ư không loạn lưu bên trong, mượn h ư không loạn lưu, Tốc độ của h ắ n càng là gấp mười lần tăng vọt, nửa cái trong t r ư ớ c mắt cũng chưa tới, liền trực tiếp biến mất ở m i n h mông trong h ư không. chuyện này, trong giây lát này, liền ngay cả tần dịch đều đổi không kịp, chết tiệt, tần dịch nhìn d i ệ u dương sơn chủ đào tẩu phương hướng, nhíu chặt lông mày, này một làn sóng, h ắ n cảm giác bệnh thiếu máu, Hắn nguyên bản giết chết gần trăm vị võ tôm cường giả. chính là được mùa lớn thời điểm. kết quả bị diệu dương sơn chủ làm dối. đánh bại diệu dương sơn chủ. một mực còn không bắt được hắn. không thể giết chết. chỉ có thể nhìn hắn đào tẩu. cũng không có bất kỳ chiến lời phẩm. này vừa đến vừa đi. hắn tồn thất liền lớn. món nợ này. trước hết ghi vào c á c h này diệu dương sơn chủ trên đầu. ngày sau có cơ hội, nhất định phải đem món nợ này thu hồi lại, tần diệt trong lòng bất chấp, ý nghĩ kiên định. trên thực tế, thông qua trận chiến này, hắn cũng nhận rõ chính mình một ít thiếu hụt, vẫn cứ không phải hoàn mỹ, hoặc là nói, ở võ tôn mức độ, tiến vào không thể tiến vào, đến cực hạn, nhưng ở võ tôn cấp độ, vẫn cứ có không nhỏ lỗ thủng, Tỉ như, hắn thiếu hụt có thể lợi dụng hư không lực lượng. trong thời tốc tăng như, hắn dụng không lượng, gian ngắn để tốc độ tăng thủ đoạn, thiếu hụt lại hư lợi có lực để độ vậy thì trực tiếp dẫn đến, hắn đánh bại tầm thường võ đạo tôn giả, chắc chắn, nhưng phải đem nắm lấy, hoặc là giết chết, hoàn toàn đừng đùa, hô, sự thiếu sót này, trở lên cấp võ tôn, cũng phải nghĩ cách bù đắp, tần d ị ệ t thu hồi ánh mắt, lập tức thần niệm quét ngang, lập tức hướng về bốn phía quang điểm lấp l ó e hư không loạn lưu bay đi. những điểm sáng kia, tất cả đều là linh tinh. Hắn cùng diệu dương sơn chủ giao thủ, nói rất dài dòng, thực trước sau có điều mười mấy tức thời gian, nhưng, chính là ngần ấy thời gian, cũng làm cho rất nhiều rất nhiều chân bào, hầu như hóa thành tư ảo, không biết bị tư không loạn lưu, quyển đi nơi nào, chỉ còn dư lại linh tinh bản thân ẩm chứa nguyên khí, ở trong tư không gặp liên tục phát huy, ánh sáng lấp lóe, tốt nhất lần theo cùng phân biệt, hy vọng có thể tận lực nhiều cứu vãn một điểm tồn thất đi, chết tiệt diệu dương sơn chủ, lần sau, Ta ca múa nhạc tuyệt đối giết chết ngươi. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba. Chương ba trăm bốn mươi một trung cổ tới nay người số một. Trong lòng nén dần chốc lát, tần dịch liền thu thập xong tâm tình. điều động đồn quang. thân thể búc ra quang. nhảy vào h ư không loạn lưu bên trong. hắn tay áo lớn liên tục vung lên. không ngừng thôi thúc không gian b ả o khí. đem từng đoàn lói linh quang linh tinh. thu vào trong nhẫn không gian, đầy đủ bận việc một phút, tần dịch mới dừng lại đổn quang, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thần niệm càn quét phạm vi bên trong, cũng đã không có linh tinh ánh sáng, rất nhiều linh tinh chân bào, liền như thế bị không gian loạn lưu bao bọc, không biết phiêu đi nơi nào, diệu dương sơn chủ, tần dịch hỏa khí, lại sinh sôi đi ra, hắn mặt mày lạnh lùng, nhưng trong lòng là đem rượu dương sơn chủ, x ế p vào phải giết bằng người thứ hai, vì thứ nhất, tự nhiên là những người thiên thượng nhân, hắn thao túng thần n i ệ m thăm dò vào không gian bảo khí bên trong, cẩn thận tra xếp một hồi, tổng cộng thu lấy hơn ba n g h n hai trăm năm mươi bảy vạn linh tinh, còn có mấy chục khối nguyên tinh, gộp lại, giá trị ba mươi ba triệu nạp tiền điểm khoảng chừng, trái phải, Ở rằng, nhiều như vậy linh tinh, tuyệt không thể nói ít, thậm chí xem như là một khoản tiền lớn, nhưng so với hắn nguyên bản nên có thu hoạch, có điều là mấy một phần mười thôi, ngay vào lúc này, một luồng hùng vĩ không gian rung động, đột nhiên đầy ra, một đảo quanh quẩn kim quang bóng người, bỗng nhiên hướng về tần dịp nơi này, bay vụt mà tới, kim quang tản đi, lộ ra càn lăng lão tổ bóng người tần d ị c à n lăng lão tổ tràn ngập cảm khái âm thanh truyền vào tần d ị trong đầu không nghĩ tới ngươi càng nhanh như vậy liền đặt chân v õ đạo tôn giả mức độ hơn nữa còn có thể chính diện một trọi một đánh bại diệu dương sơn chủ tần d ị quay người lại đem trong lòng các loại tâm tình ớ p xuống lắc lắc đầu nói tiền bối quá khen rồi, ta có điều là may mắn mà thôi, võ đạo tu hành, tại sao may mắn nói chuyện, càn g lăng lão tổ trên dưới đánh giá tần d ị trong mắt cảm khái vẫn như cũ, nhưng càng nhiều, nhưng là thán phục, lấy võ tôn thân, đánh bại võ đạo tôn g i ả toàn bộ mặt hải thần quốc, từ thời đại trung cổ đến hiện tại, đều còn chưa bao giờ từng xuất hiện nhân vật như ngươi, ngươi thật không h ổ là b ạ c h cốt tôn giả tiên đoán bên trong thiếu niên trí tôn ngươi thậm chí có thể x ư n g phải trung cổ tới nay người số một đối mặt càn lăng lão tổ như vậy long trọng ca ngợi t â n d ị nhưng chỉ là khẽ mỉm cười cũng không để ý đạo tiền bối quá khen tiền bối ta còn có việc phải xử lý liền t h ư ta tạm thời xin lỗi không tiếp được c h ờ qua mấy ngày, ta đi kinh thành thời gian, lại bái phòng tiền bối, hắn tuy cũng không có thiếu vấn đề, muốn hướng về càn lăng lão tổ lính giáo. nhưng hiện tại, nhưng rõ ràng không phải một thời cơ tốt, trần thiên song mọi người, chính chờ ở bên ngoài hắn, hơn nữa rất nhiều mặt hải tôn giả, chính đang hướng về đại tần tới rồi, vì lẽ đó, tiếp đó, Hắn còn có một cặp chuyện phiền toái phải xử lý. Càn lăng lão tổ nghe được tần d ị c h lời nói. k h ẽ gật đầu, đạo, vậy ngươi ta. một khối đi ra ngoài đi. mặt hải những tên kia. chẳng mấy chốc sẽ đến. bọn họ có thể không dễ ứng phó. Càn lăng lão tổ ý tứ. rất rõ ràng. chính là Hắn muốn lưu lại. giúp tần d ị c h ứng phó những người đến từ mặt hải thần quốc võ đạo các tôn giả mà hắn sở dĩ đồng ý dừng lại tự nhiên là coi trọng tần d ị c h to lớn tiềm lực muốn cùng tần d ị c h nhiều kết chút tình cảm h ú n g hồ hắn đồng dạng là lâu năm võ tôn càng là tây mắt chân chính chúa tể vì lẽ đó hắn ở mặt hải thần quốc võ tôn trong vòng vẫn có chút mặt mũi có thể chen mồm vào được, vậy ta liền đa tạ tiền bối, tần d ị c h không có chối từ càn lăng lão tổ lòng tốt, lập tức, hắn phất tay áo vung lên, xé sách ra một đạo không gian thật lớn vết n ư ớ c nói, tiền bối, xin mời, ngoại giới, nhích ra, mạc ra, trần thiên s o n g mọi người, đều căng thẳng nhìn chằm chằm trong v ò n g trời, Tần dịch cùng diệu dương sơn chủ biến mất địa phương, dòng giã một phút trôi qua, tần dịch cùng diệu dương sơn chủ, ai cũng không có, từ trong h ư không đi ra, tựa hồ cuộc chiến đấu này, còn chưa phân ra thắng bại, mà bọn họ cảnh giới có hạn, căn bản là không có cách cách h ư không, cảm ơn tình hình trận chiến, cũng phán đoán không ra, lúc này, đến tột cùng là ai, chiếm thượng phong nhưng mọi người trong lòng nhưng hầu như đều sẽ cán cân thắng lợi nghiêng về diệu dương sơn chủ dù sao diệu dương sơn chủ chính là chân thật lên cấp ngàn năm lâu năm võ đạo tôn giả thực lực cực kỳ cường hãn ma tần d ị tuy có một đòn giết chết gần trăm vị võ tôn cường giả chiến tích có thể so với tôn giả nhưng ở trong mắt mọi người vẫn cứ chinh lệch một bậc, tần d ị ệ c điện hạ, có thể tuyệt đối không nên có việc, trần thiên s o n g mọi người, chỉ có thể ở trong lòng, yên lặng cầu khẩn, hy vọng điện hạ có thể đánh lùi diệu dương sơn chủ, bọn họ không có hy vọng xa vời, vẫn là võ tôn cảnh giới tần d ị ệ c có thể đánh bại diệu dương sơn chủ, ở tại bọn hắn nghĩ đến, tốt nhất viết cục, chính là diệu dương sơn chủ không cách nào đánh bại dễ dàng tần dịch chỉ có thể biết khó mà lui cũng ngay vào lúc này trong vòng trời đột nhiên hiện ra một đạo dài mấy trượng vết n ư ớ c không gian tần dịch cùng càn lăng lão tổ bóng người từ trong h ư không một bước bước ra vượt qua đến hiện thế bên trong trần thiên s o n g mọi người ngay lập tức liền nhìn thấy tần dịch mà khi bọn họ nhìn thấy tần dịch tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại thời gian nhất thời mừng r ỡ không thôi mạc linh ưu cũng nhìn thấy tần dịch nàng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm mà nhít ra mọi người nhưng là ngay lập tức nhìn thấy càn lăng lão tổ bọn họ dồn dập kích đồng hướng về phía càn lăng lão tổ hành lễ lão tổ đây là hoàng thất vị lão tổ tôn g kia m ặ c ra mọi người cùng trần thiên s o n g mọi người. tự nhiên là không quen biết càn lăng lão tổ. bọn họ nghe được n h í t ra lời của mọi người sau. đầu tiên là ngẩn ra, lập tức bỗng nhiên tình ngộ. dưới cái nhìn của bọn họ, hẳn là càn lăng lão tổ ra tay, cùng tần dịp đồng thời, đem diệu dương sơn chủ bước lui. a, càn lăng lão tổ chỉ thoáng nhìn vẻ mặt của mọi người. liền biết bọn họ là ý tưởng gì lúc này khẽ cười một tiếng cất cao giọng nói ta vẫn chưa ra tay là tần dịch sức lực của một người đánh bại diệu dương sơn chủ để hắn trọng thương bỏ chạy chờ ta chạy tới chiến trường thời điểm chiến đấu đã sớm kết thúc hắn có thể không muốn mẻ cong sự thực để mọi người hiểu lầm cho tới để tần dịch vốn nên nắm giữ danh tiếng uy vọng Giảm mạnh Dù sao, ở một vị võ tôn dưới sự giúp đỡ đánh bại võ tôn, cùng tần dịp một người đấu bại võ tôn, bên trong chinh lịch, quá to lớn, người trước có điều là tư không nhìn quen sự, mà người sau, nhưng là trung cổ tới nay, chuyện chưa bao giờ có, đủ để náo động mặt hải, cái gì quả không phải vậy, nghe được càn lăng lão tổ lời nói giữa trường mọi người trực tiếp dại ra bọn họ cả người cứng đờ khó có thể tin tưởng nhìn tần d ị một thân một mình đánh bại diệu dương sơn chủ đánh hắn trọng thương bỏ chạy thời khắc này trong lòng mọi người chấn động cùng ngơ ngác hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được chuyện này chuyện này mọi người trong đầu Nổ vang không ngừng, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi, càn lăng lão tổ là nói dối lừa dối. Dù sao, đường đường võ đạo tôn giả, tây mắc chúa tề, sao sẽ làm ra chuyện như vậy. h ú n g hồ, chỉ bằng bọn họ, cũng không tư cách, để càn lăng lão tổ nói dối, mà nếu như càn lăng lão tổ lời nói, là thật sự, vậy thì mang ý nghĩa. Bọn họ chứng kiến lịch sử chứng kiến thời đại trung cổ tới nay mặt hải thần quốc còn chưa bao giờ có lịch sử lấy võ tôn thân chính diện đánh bại võ đạo tôn giả đây là nhất định gặp ghi vào mặt hải thần quốc sử sách sự kiện lớn khó mà tin nổi khó mà tin nổi ạ nhích thiên hồng cả người đều run rẩy lên t ê cả ra đầu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn được rồi tần dịp rốt cuộc chậm rãi mở miệng chư vị không cần kinh hãi như vậy tiểu quái trần tôn chủ còn có p h ù n g lão ca lôi huyên mấy người các ngươi rời đi trước tam giới sơn mạch đi chợ giúp bốn phía gặp tai họ b á c h tính cần phải thích đáng thu xíp lúc trước đại chiến dù cho dư âm phần lớn hạn chế với tam giới sơn mạch bên trong, nhưng vẫn cứ sẽ ảnh hưởng khoảng cách gần nhất châu quận, gặp tai họ b á c h tính, chỉ sợ không phải số ít, sắp xếp trần thiên s o n g mọi người quá khứ, có thể phát huy tác dụng cực lớn, đồng thời cũng chính là bảo vệ bọn họ, đợi thêm c h ú t lát, rất nhiều võ tôn đến, vạn nhất lại muốn bảo phát đại chiến, trần thiên s o n g mọi người, l i ê n quá nguy hiểm, trần thiên s o n g mọi người nghe vậy, nhất thời phục hồi tinh thần lại, vội vã hướng về tần dịch, hành lễ nói, vâng, tần dịch k h ẽ gật đầu, nhìn mấy người dồn dập hóa thành đồn quang, hướng về phương hướng khác nhau, bay vụt đi xa, ý niệm trong lòng cuồn cuộn, những võ tôn đó, nên rất nhanh sẽ đến, càn lăng lão tổ, có thể ở một phút bên trong vượt qua hai mươi triệu dặm đến tam giới sơn cái kia còn lại võ tôn tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chậm mà đại tần vốn là ở tây bắc biên giới khoảng cách mặt hải thần quốc chỉ có điều mấy chục triệu dặm vì lẽ đó nhiều nhất lại có thêm một phút tốc độ nhanh nhất cái kia một nhóm võ tôn thì có thể đến nơi này đến thời điểm, lại là một hồi thiên phiền toái lớn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm bốn mươi hai võ tôn đến, tần d ị ệ t trong lòng cân nhắc, hắn lúc trước một hơi, đánh chết gần trăm vị võ tôn hậu kỳ. đỉnh cao, bên trong phần lớn, đều là mặt hải bên trong, có tên có họ siêu cấp thế lực, thậm chí bá chủ thế lực x ứ già, mặc dù là những này võ tôn, mưu đồ gây dối liên thủ cưỡng bước trước nhưng rất khó nói bọn họ sau lưng những người cao cao tại thượng võ đạo các tôn g i ả liệu sẽ có đồng ý nói lý hy vọng những này võ tôn không muốn không biết cân nhắc tần diệt trong mắt bốc ra từng tia một ánh sáng lạnh hắn trong nhẫn không gian còn chứa một vị đại sát khí hãm không tuyệt diệt phá giới thần châu Chớ nói chi là, hắn còn có mấy ngàn vạn nạp tiền điểm dự trữ, đủ để lại hối đoái một vị, cùng với phối hợp mạnh mẽ lá bài tẩy, hai người kết hợp, muốn đánh bại, thậm chí đánh chết những này võ tôn, hay là không có khả năng lắm, nhưng bảo đảm toàn thân mình trở ra, đồng thời cho những võ tôn đó, lưu lại một cái cả đời giáo huấn khó quên, nhưng cũng không khó khăn. Sấu nhất tình huống có điều là đem tần gia toàn tục thu vào bạch cốt tôn giả đồng phủ bên trong ở trong thư không lang thang một quãng thời gian thôi có như vậy sức lực tần d ị tự nhiên không hề sợ lúc này càn lăng lão tổ đang xem trần thiên xong mọi người đi xa sau khi cũng mở miệng nói thiên hồng các ngươi đi đầu trở về kinh thành ta cùng tần d ị còn có chút việc muốn làm chuyện này nhích thiên hồng ngẩn ra lúc này cúi đầu nói vâng lão tổ tông ngài ngàn vạn cẩn thận hắn không khó đoán ra càn lăng lão tổ ở lại chỗ này quá nửa là muốn cùng tần d ị c h c ổ n g cùng tiến lùi đối mặt sắp đến rất nhiều võ tôn mà ở trong tình hình này hơi hơi không được thì sẽ bảo phát đại chiến đại chiến bên dưới thì có ngã xuống nguy hiểm nay tuyệt đối không phải nói giỡn vì lẽ đó n h í c h thiên hồng trong lòng là một vạn c á c h không muốn để càn lăng lão tổ bồi tiếp tần dịch mạo hiểm đáng tiếc việc này căn bản không phải hắn có thể làm chủ càn lăng lão tổ liếc n h í c h thiên hồng một ánh mắt nhìn thấu ý nghĩ của hắn cười nhạt một tiếng thiên hồng Yên tâm, ta s ó n g to gió lớn, trải qua hơn nhiều, điểm ấy tiểu tình cảnh, còn không đến mức lật thuyền, h ú n g hồ, nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, m ớ i ý tứ sâu xa tiếp tục nói, đến võ tôn cấp độ này, rất nhiều chuyện, liền đều không giống nhau, những võ tôn đó tính mạng, ở võ tôn trong mắt, có thể cũng không có các ngươi cho rằng như vậy quý trọng. Võ đạo tôn g i ả cao cao tại thượng, bất luận võ tôn vẫn là võ hoàng, ở trong mắt võ tôn, đều không có gì sai biệt, có điều là trong tay quân cờ mà thôi, vì quân cờ sự sống còn, không tiếc tự mình hạ tràng chém giết, nay là căn bản không thể, càn lăng lão tổ, ở võ tôn mức độ pha trộn nhiều năm, giao thiệt rộng rãi, tự nhiên an hiểu sâu bên trong môn đạo mà này cũng là hắn cam nguyện lưu lại bồi tần d ị c h cùng tiến cùng lui nguyên nhân dưới cái nhìn của hắn chính là những võ tôn đó đến rồi hơn nửa cũng là không đánh được ngược lại chỉ có thể coi trọng tần d ị c h tiềm lực dồn dập cùng tần d ị c h kết s a o tần d ị c h ngươi cứ việc yên tâm càn lăng lão tổ động dùng thần niệm truyền âm nói, chờ một lát, do ta đứng ra đỏ sức, mọi người liền làm kết s a o bằng hữu, ngươi chỉ cần hạ thấp điểm tư thái, là được, tần d ị gật gật đầu, hắn tuy rằng không sợ, nhưng nếu như có thể, hắn tự nhiên cũng không muốn cùng nhiều như vậy võ tôn khai chiến, dù sao, thật muốn bảo phát võ tôn hỗn chiến, vậy chỉ cần tiết lộ tí t è o chiến đấu dư âm. đại tần liền xong xuôi nhích thiên hùng mọi người sau khi rời đi tần dịp cùng càn lăng lão tổ đợi ước chừng một phút thời gian đột nhiên vẻ mặt hơi động hai người đồng thời cảm ứ n g được một luồng hùng vĩ như dòng lũ giống như hư không g ầ n sóng nương theo bài sơn đ ả o hải uy thế ở gần trong gang tất địa phương bảo phát sau đó trong vòng trời, không gian bị xé ra một đảo, đủ có dài mấy chục trưởng đen kịt vết nứt không gian, đầy đủ ba đảo, khí tức cực hùng hồn đáng sợ bóng người, từ vết nứt không gian bên trong, một bước bước ra, đến hiện thế, bóng người nơi đi qua nơi, không gian rung động, gợn sóng ong ong, này ba bóng người, hai nam một nữ, phân biệt là một vị dâu q u a i nón đại hán một vị dâu dê ông lão một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ tần dịp hắn chính là tần dịp ba bóng người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến càn lăng lão tổ bên cạnh tần dịp trên người h a h a h a lúc này càn lăng lão tổ cười dài một tiếng trước tiên tiến lên nghinh tiếp chu h u ỳ n h lý h u ỳ n h còn có trần tiên tử hồi lâu không gặp đến tần d ị ệ p ta vì ngươi giới thiệu nói hắn kéo qua tần d ị ệ p chỉ vào trước mặt ba người quen thuộc mở miệng nói vị này là lôi đình sơn sơn chủ chu huyên vị này chính là minh tàng phái tôn chủ lý huyên còn có vị này là thiên nam trần thị thái thượng trưởng lão trần tiên tử Tần d ị ệ p hướng về ba người, chắp tay thi lễ đạo, nhìn thấy ba vị, ba người này, nhưng không có đáp lễ, chỉ là theo dõi hắn, lôi đình sơn chủ, càng là nói thẳng, tần d ị ệ p ta lôi đình sơn lôi đình sứ, hiện tại người ở nơi nào, đúng, một bên minh tàng tôn g chủ, trần tiên tử, cũng rồn rập mở miệng, vẻ mặt không lành, Ta minh tàng phái cát thương thư, hiện tại người ở đâu bên trong, còn có ta thiên nam trần thị trần phong thanh trưởng lão đây, cùng với còn lại các thế lực lớn sứ giả đây, chẳng lẽ đều bị các ngươi giết, ba người này, rõ ràng đem càn lăng lão tổ, cũng coi như tiến vào, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể một lần giết chết nhiều như vậy võ tôm cường giả, Con kia khả năng là càn lăng lão tổ không giữ thể diện diện, tự mình ném đá dấu tay, cho tới tần dịch. tuy rằng tiềm lực như rồng, sức chiến đấu kinh người, nhưng hiện tại tần dịch, nhưng không thể có loại sức mạnh này. Ba vị, tần dịch sắc mặt không hề thay đổi. Thản nhiên nói, các ngươi nói những người kia, biết được ta thu được b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa sau, lúc này trở mặt l i ê n thủ cưỡng bức, thậm chí còn dùng ta thân tục đến uy hiếp ta giao ra truyền thừa. Nếu như thế, ta đương nhiên sẽ không lại giữ lại tính mạng của bọn họ. ngươi, ba người bỗng nhiên biến sắc lại không nhìn được có chút nghi ngờ không thôi. ý của ngươi là, bọn họ đều là ngươi giết, một mình ngươi giết, khắc khắc. Lúc này, một bên càn lăng lão tổ, Thanh khặt hai tiếng, nói, ta có thể làm chứng, cái kia gần trăm v ị v õ tung, xác thực là mưu đồ gây dối trước, tự nhận là nắm chắc phần thắng, trắng trợn cứng bức, hung hãn đồng thủ, lúc này mới bị tần d ị c h phản kích x ế t chết, thậm chí còn có cái kia không biết xấu hổ diệu dương sơn chủ, tự mình ra tay đánh lén tần d ị c h kết quả, cũng bị tần d ị c h đánh bại, Trọng thương bỏ chạy, cái gì, lần này, ba người sắc mặt, triệt để thay đổi, trong lòng, càng là chấn động động không ngừng, thực sự là tần dịp, một người giết chết gần trăm vì v õ tung, thậm chí còn đánh bại đánh lén diệu dương sơn chủ, để diệu dương sơn chủ, trọng thương chạy trốn, nếu như tin tức này là thật sự, chỉ sợ là muốn náo động toàn bộ mặt hải a. n h í p h u y ê n ngươi xác định, ngươi không có một chữ nói dối, lôi đình sơn chủ, không nhịn được hỏi ngược lại, sẽ không là ngươi ra tay, sau đó cố ý lừa gạt chúng ta, vì là này tần d ị c h tạo thế chứ, cũng khó trách ba người hoài nghi, dù sao, chuyện như vậy, thực sự là quá bất hợp lý, toàn bộ mặt hải thần quốc, Tự từ, từ trung cổ sơ kỳ thành lập đến nay, thậm chí đều không có ghi chép quá tương tự, lấy võ tôn thân đánh bại võ tôn sự tình, chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi, ta sao lại nói dối, càn lăng lão tổ khuôn mặt nghiêm túc, từng chữ từng chữ đạo, chuyện như vậy, ta nếu nói là hoang, sớm muộn gặp lòi, chính là, giấy không thể gói được lửa, Ta có tất muốn làm như thế sao, ta vị trí nói. những câu là thật, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm bốn mươi ba vây xết diệu dương sơn chủ, nghe được càn lăng lão tổ lời nói, lôi đình sơn chủ ba người, lúc này liếc mắt nhìn nhau, càng ngày càng chấn động không tên, nếu ở tại bọn hắn luôn mãi truy hỏi bên dưới, càn lăng lão tổ, đều nói như thế, vậy chuyện này, tám chín phần mười, là thật sự, h ú n g hồ, bọn họ thân là võ tôn, liền có thể mơ hồ cảm ứng được, tần dịch cấp độ sống, tuy vẫn là võ tôn, nhưng trong cơ thể, xác thực có ẩn dấu có một luồng to lớn uy năng, này cố to lớn uy năng, ở tại bọn hắn c ẩ n t h ậ n cảm ứng bên dưới, thậm chí đối với bọn họ, đều mơ hồ tạo thành mãnh liệt uy hiếp, xem ra là thật sự, nay tần d ị c h thực lực, t h ự c sự là sâu không lường được, không làm được, hắn thật sự đánh bại diệu dương sơn chủ, nhân vật như vậy, quả thực có thể x ư n g phải trung cổ tới nay, mặt hải mạnh nhất cái thế thiên kiêu, ba người rất nhanh sẽ phản ứng lại, sau đó, càng là ngày đó nam trần thị thái thượng trưởng lão trần tiên tử, trước tiên hướng về tần d ị ệ c vạn phúc thi lễ, tần d ị ệ c điện hạ, thực sự xin lỗi. Lúc trước, là thiếp thân hiểu lầm ngươi, thiếp thân ở đây cho ngươi bồi tội, vạn mong điện hạ bao dung, nàng đường đường võ đạo tôn giả, ở phản ứng lại sau, càng không chút do dự, đối với tần d ị ệ c chủ động nhận lỗi, tần d ị ệ c điện hạ, ta lão chu vừa nãy cũng biết sai rồi, thực sự xin lỗi, lôi đình sơn chủ nhìn như một c á c hào h phóng đại hán, kỳ thực vô cùng cẩn thận, luôn mồm nói, ta ở đây, cho ngươi bồi c á c h không phải, hy vọng ngươi không muốn ký ở trong lòng, minh tàng tôn chủ, cũng là vẻ mặt trịnh trọng, hướng về tần d ị ệ c ôm quyền thi lễ, tần d ị ệ c biện hạ, thứ tội, lúc trước, là ta chờ thất lễ ngươi, ba người đều là thành danh đ t lâu võ tôn cường giả, tốc độ phản ứng, không thể nói là không nhanh, vừa mới xác nhận, tần d ị c h thực sự là trung cổ tới nay mạnh mẽ nhất kiêu, càng nắm giữ võ tôn cấp sức chiến đấu, lúc này liền đối với tần d ị c h thoái nhượng chịu thua, thậm chí không tiếc chủ động hướng về tần d ị c h bồi tội, cũng phải cùng tần d ị c h kết giao, dù sao, ai cũng không ngốc, Lấy tần d ị c h thực lực đáng sợ, cái thế thiên phú, một khi chân chính trưởng thành, chỉ sợ đột phá võ thần cảnh, trở thành đại năng giả, cũng là ván đã đóng thuyền, đối với như vậy một vị đáng sợ cấp độ yêu nhiệt thiên kiêu, không thừa d ị ệ t hiện tại giao h ả o chẳng lẽ còn vào chỗ chết đắc tội sao, cho tới những người chết đi võ tung, nói thật, vô biên quảng đại mặt hải bên trong, không bao giờ thiếu, chính là các loại liều mạng như thế, muốn xâm nhập siêu cấp thế lực, vì bọn họ ra sức v õ tung, người chết, là không có bất kỳ giá trị gì, càng là ở cùng tần d ị c h làm so sánh thời điểm, a, càng lăng lão tổ trong lòng vui lên, lộ ra một tia không ngoài dự đoán nụ cười, tần d ị c h thái độ, nhưng vẫn là đúng mực, hướng về lôi đình sơn chủ chờ ba người, Chắp tay thi lễ, nói, ba vị khách khí, hiểu lầm giải trừ là tốt rồi. ba người thấy thế, lúc này biểu hiện buông lòng, trong lòng rồn rập vui mừng, cũng còn tốt càn lăng lão tổ ở một bên, đúng lúc n h ú c tay, không có để sự tình, phát triển đến không thể cứu vãn mức độ. dù sao, tần d ị c h như vậy cái thế thiên kiêu, nếu không là trong truyền thuyết trời sinh thánh thể, chính là đại năng chuyển thế, kém còi nhất cũng là có n g h ị ệ p thiên cơ duyên, số mệnh ngập trời tồn tại, người như vậy, đừng nói bọn họ, chính là càng nhiều võ tôn liên thủ, cũng chưa chắc có vẹn toàn n ắ m có thể lưu lại đối phương, đến thời điểm kết thành tử t h ủ bọn họ chỉ sợ liền ăn cơm đều ăn không vô, đi ngủ đều ngủ không yên ổn, xé tan, lúc này, một bên trong vòng trời, lần thứ hai xé xách ra một đạo đen kịt vết nước không gian. Sau đó, đầy đủ năm đạo khí tức hùng hồn m i n h mông bóng người, từ h ư không trong vết nước đi ra. khặt khặt, càn lăng lão tổ, khi nhìn rõ cái kia năm bóng người sau khi, lúc này thanh khặt hai tiếng, tiến lên nghinh tiếp, đến tần d ị ta đến v ì ngươi giới thiệu, mấy vị này, chỉ c h ố c lát sau, ai nhá, thực sự là hồng thủy xông tới long vương miếu a, tần d ị c h điện h ạ không cần chú ý, những người kia dết cũng là dết, không sai, bọn họ không biết lời hại, xông tới tần d ị c h điện hà, dết đến tốt, đúng, dết đến được, đều là ta c h ở sai, càng phái ra những này đồ không có mắt, làm phiền tần d ị c h điện h ạ rất nhiều võ đạo tôn g i ả hội tụ một chỗ, dồn dập mở miệng tỏ thái độ, vẻ mặt tươi cười, tình cảnh hòa hợp hòa thuận, chư vị quá khách khí, tần d ị trên mặt, cũng hiện ra nụ cười, vẻ mặt ung dung rất nhiều, ở càn lăng lão tổ dẫn sắt đi, hắn cùng những này võ đạo tôn giả, từng cái kết bạn, cũng lẫn nhau trao đổi đưa tin pháp khí dấu ấm, sau đó, rất nhiều võ tôn, chính là hội tụ một chỗ, bắt chuyện giao lưu, bầu không khí thân thiện, nghiếm nhiên là một hội loại nhỏ tụ hội, mà tần d ị tự nhiên là rất nhiều võ tôn bên trong tiêu điểm, cách đó không xa, tụ tập cùng một chỗ mạc ra mọi người, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt cực phức tạp, trước đây không lâu, dù cho ngay lúc đó tần d ị đáp xa mạnh mẽ hơn bọn họ, bọn họ tự hỏi, cùng tần d ị ệ p vẫn như c ũ v ẫ n là một cái mức độ nhân vật, nhưng là, nương theo tần d ị ệ p đánh chết bách đại võ tung, đấu bại diệu dương sơn chủ, chính là triệt để nhảy vào võ đạo tôn giả mức độ, đi vào cấp độ này, ngay lập tức sẽ là một phen mới tinh thiên địa, võ tôn bên dưới, mặc cho ngươi thiên phú siêu quần, thực lực s u ấ t chúng, nói cho cùng cũng là quân cờ nhất lưu, không thể xâm nhập võ tôn vòng tròn, cường như tần d ị ệ p cũng phải ở càn lăng lão tổ an bài xuống, đi tấn công hắc long hội, tạm thời đảm nhiệm một con cờ, chớ nói chi là bọn họ những người này. nhưng hiện tại, tần d ị ệ p cũng đã bị rất nhiều võ tôn tiếp nhận, chính thức bước vào võ đạo tôn giả mức độ. từ đây, hắn cũng có tư cách, cùng rất nhiều võ đạo tôn giả đồng thời, cười nhìn mặt hải s ó n gió g nổi lên lạc lá vọng buông cần trên lấy mặt hải vì là cục chúng sinh làm cờ ngày xưa cục nơ to tê d ơ to nơ hôm nay đánh cờ vây người cũng không biết ta lúc nào mới có thể giống như tần d ị ệ p mặc ra tên kia cầm đầu người trung niên áo trắng vẻ mặt cô đơn nhưng nhìn tần d ị ệ p trong lòng hắn cũng chỉ có ước ao cùng k í n h ngưỡng tâm tình liền nửa điểm lòng ganh tị đều không có dù sao hắn cùng tần diệt chinh lịch dĩ nhiên là cách nhau một trời một vực thí dụ như phàm nhân có lẽ sẽ đố kỵ bên người hàng xóm lẽ nào gặp đố kỵ trên trời nhật nguyệt hay sao mạc ra mọi người liền xa như vậy xa nhìn tần diệt cùng rất nhiều võ tôn bao quát chính mình lão tổ ở bên trong đàm tiếu giao lưu trước mắt một cái chính là hơn một canh giờ trôi qua lúc này có thể tới rồi võ đạo tôn giả đều đến gần đủ rồi hiện trường có tới ba mươi bốn mươi vị đều ở lẫn nhau bắt chuyện vui cười từng trận một hồi thiên đại nguy cơ liền như thế trừ khử trong vô hình không biết những người bị tần d ị c h đánh chết võ t ô n cường giả thấy cảnh này có thể hay không tức dẫn đến từ phần mổ bên trong bò ra ngoài bọn họ trước khi chết lòng tràn đầy cho rằng chính mình phía sau tôn giả gặp vì chính mình báo thù đem tần d ị c h lột ra chóc thịt nhưng trên thực tế bọn họ quá mức đánh giá cao chính mình thật sao n h í p h u y n h n g ư ờ i nói chính là thật sự Lúc này, giữa trường lại nhấc lên một vòng mới kinh ngạc thốt lên, nguyên lai, nhưng là càn lăng lão tổ tôn ra một cái mánh liêu cái kia diệu dương sơn chủ, triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, nhưng vẫn bị tần d ị c h đánh bại. Lần này, liền để cho rất nhiều võ tôn, lại lần nữa chấn động kịch liệt, phải biết, bất kỳ một tên võ đạo tôn g i ả đang sử dụng bán bộ pháp thân biến hóa, Loại này đòn sát thủ sau khi sức chiến đấu đều có thể tăng lên dữ dội mấy lần mà tần d ị lại có thể đánh bại một tên triển khai bán bộ pháp thân biến hóa võ tôn này phân lượng lại là không giống tần d ị điện h ạ thật không h ổ là chúng ta mặc hải thần quốc trung cổ tới nay mạnh mẽ nhất k i ê u tuy rằng điện h ạ còn chưa đi vào tôn giả cảnh giới nhưng cỡ này thực lực lại làm cho lão phu đều có chút m ặ t cảm không bằng a ta xem nhiều nhất trăm năm tần diệp điện hạ nói không chừng liền muốn vấn đỉnh võ thần cảnh trong lúc nhất thời rất nhiều tôn già thái độ đối với tần diệp càng t h a thiết không ít r ồ n dập lên tiếng khen tặng đúng rồi vì kia lôi đình sơn chủ đột nhiên ánh mắt nhất động nói Tần dịch điện hạ nói, cái kia diệu dương sơn chủ triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, còn bị hắn đánh thành trọng thương, liền hộ thể pháp y, đều bị đánh vỡ. Lúc này, há không phải là giết hắn cơ hội tốt. Nay cẩu vật, dĩ vãng đốt cháy và cướp bóc, thương thiên hải lý sự làm không ít, thật bàn về đến, ở đây không ít người, có thể đều với hắn có cừu oán, chúng ta nhiều người như vậy, dù cho chỉ liên hợp lại một phần mười, hiện tại đi giết hắn, cũng là dễ như trở bàn tay, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm bốn mươi bốn một bút thiên đại buôn bán, lôi đình sơn chủ lời vừa nói ra, rất nhiều võ tôn nhất thời ngần ra, n à y e sợ không được, bên trong một tên võ tôn, trần trờ mở miệng nói, cái kia diệu dương sơn chủ x à o huyệt ở sương mù vịnh bên trong mà sương mù vịnh là thiên nhiên hiểm cảnh nơi đó có sương mù dày đặc ngăn cách thần niệm không gian vị trí còn lúc nào cũng biến động thuộc bí khó lường quan trọng nhất chính là khu trúc lão nhân cực lạc tôn chủ những này đại ma đầu cũng ở sương mù vịnh bên trong ẩm náu hắn tiếng nói vừa rơi xuống giữa trường nhất thời yên t ĩ n h một hồi, k h u trúc lão nhân, cực lạc tôn chủ, những người này, có thể đều là võ tôn đỉnh cao, là hung danh h i ể n hách đại ma đầu, như bọn họ tiến vào sương mù vịnh, đi vây xếp diệu dương sơn chủ, liền rất khó nói, có thể hay không kinh động, thậm chí chọc g i ậ n những này đại ma đầu, vạn nhất thật đụng với, vậy cũng thật chính là giết người không được ngược lại bị đổ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay theo ta thấy hay là thôi đi đúng quên đi thôi tha cho hắn một cái mạng chó rất nhiều tôn già r ồ n dập mở miệng hiển nhiên không muốn vì một cái rượu dương sơn chủ đi lấy mệnh mạo hiểm lôi đình sơn chủ sờ sờ mũi l u c túng cười cợt cũng không nói lời gì nữa, cái đề tài này liền như vậy bỏ qua, sương mù vịnh, khu trúc lão nhân, cực lạc tôn chủ, tần dịch nghe đến đó, ánh mắt hơi lấp lóe, đối với hắn mà nói, diệu dương sơn chủ là nhất định phải chết, bị ta đánh thành trọng thương sau khi, cái kia diệu dương sơn chủ, nhất định sẽ rùa rụt cổ ở x à o huyệt bên trong, dễ dàng không ra, mưu đồ khôi phục thương t h í xem ra, không có có thể so với võ tôn đỉnh cao thực lực, tốt nhất vẫn là không muốn đi xương mù vịnh, tần dịch trong lòng, ý nghĩ cuồn cuộn, mà để này diệu dương sơn chủ, sống thêm một quãng thời gian đi, lại qua chỉ chúc lát sau, rất nhiều võ tôn, dần dần có ý muốn rời đi, liền s ồ n dập cáo từ rời đi, tần d ị đ i ệ n hạ, ta cũng cáo từ, một cái người mặc màu đen áo choàng, từ mi thiện mục ông lão, mở miệng cười, hắn không phải người khác, chính là mạc linh ưu tổ t ô n g tứ hải lâu mạc ra sau lưng võ đạo tôn giả tứ hải thượng nhân, mạc bằng dương, mấy người t ắ t ngươi, mạc bằng dương xoay người, hướng về phía mạc linh ưu mọi người mở miệng nói, chuẩn bị một chút, cùng ta đồng thời trở về đi thôi đang lúc này tần d ị c h đột nhiên mở miệng gọi lại mạc bằng dương mạc tiên sinh chậm đáp mạc bằng dương ngẩn ra xoay người hỏi điện hạ còn có việc sao tần d ị c h nói xác thực có việc ta có một bút thiên đại buôn bán muốn cùng mạc tiên sinh cùng với ngươi đại biểu bát phương thương minh tiến hành hiệp đàm Mạc bằng dương nghe vậy, nhất thời hiện ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, không biết là cái gì thiên đại buôn bán, có thể để tần dịch, đều nói là thiên đại buôn bán, cái kia nhất định là không phải chuyện nhỏ, liền ngay cả một bên, còn lại đã hướng về tần dịch cáo từ, chuẩn bị rời đi võ tôn, đều không tự giác dừng lại động tác, hiếu kỳ nhìn lại, rất đơn giản, tần dịch trên mặt, hiện ra nụ cười, đạo, bạch cốt tôn giả trong truyền thừa. có lưu lại hắn căn bản công pháp bạch cốt tì kiếp chân kinh. còn có hắn bên người bảo khí bạch cốt chảm thiên đao. ta muốn ủy thác tứ hải lâu. thậm chí là bát phương thương minh. thay ta bán đấu giá đi hai món đồ này. sở dĩ đem bát phương thương minh kéo vào được. nhưng là tần dịp cân nhắc đến. hắn muốn bán đấu giá hai thứ đồ này. giá trị quá lớn, càng là hai cái báu vật, đặt ở cùng một chỗ thời gian. cái kia giá trị, quả thực có thể để võ tôn bên trong cường giả, đều bị tham lam trùng loạn tâm thần, lấy tứ hải lâu thực lực, chưa chắc có cái này đảm bảo bán đấu giá tư cách. nhưng bát phương thương minh liền không giống, đây là toàn bộ mặt hải thần quốc bên trong. Ở thương mại lĩnh vực chiếm cứ một nửa giang sơn thế lực cấp độ bá chủ, do rất nhiều thương hội liên hợp tạo thành, thực lực thâm hậu đáng sợ, cũng chỉ có như vậy, chuyên môn làm ăn bá chủ thế lực, mới có bán đấu giá bạch cốt t ỷ kiếp chân dinh cùng bạch cốt chảm thiên đao tư cách. cái gì, mạc bằng dương nghe được tần d ị c h lời nói, nhất thời trợn mắt ngoác mồm, theo bản năng hỏi tới, tần d ị c h điện hạ, ngươi thật lòng ngươi thật sự muốn bán đấu giá bạch cốt t ỷ kiếp chân kinh thậm chí còn có cái này nghe đồn bên trong cửa phẩm bảo khí bạch cốt chạm thiên đao hắn suýt chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện giọng nói ảo hai thứ đồ này một cái là võ thần cảnh công pháp một cái càng là tiếp cận linh bảo đỉnh cao bảo khí như người bên ngoài bắt được cái kia nhất định sẽ xem là chính mình ớ p đáy hòm gốc gác sao có thể có thể lấy ra đi bán đấu giá liền ngay cả một bên còn không rời đi mười mấy v ị võ tôn giờ khắc này đều là kinh ngạc nhìn tần dịch một bộ vẻ khó mà tin nổi ta đương nhiên là thật lòng tần dịch trên mặt ý cười thu lại trầm giọng nói ta xác thực chuẩn bị bán đấu giá hai món đồ này Bạch cốt tì kiếp chân ghinh mặc dù không tệ nhưng ta chủ tu công pháp nhưng cũng không kém cho tới bạch cốt c h ả m thiên đao cố nhiên mạnh mẽ vô cùng uy lực đáng sợ nhưng cũng chỉ có tu luyện bạch cốt tì kiếp chân ghinh người mới có thể đem phát huy ra uy lực thực sự đối với ta vô dụng bởi vậy ta mới gặp muốn đem hai món đồ này bán đấu giá đi Đổi lấy nguyên tinh, thành tựu tu hành quân lương, thì ra là như vậy, đông đảo võ tôn dồn dập b ừ n g tỉnh, ngay lập tức, bọn họ liền không nhìn được hưng phấn lên. nguyên b ả n bạch cốt tôn giả truyền thừa cùng công pháp, rơi vào tần d ị c h trong tay, bọn họ liền cũng không dám lại có thêm ý nghĩ, nhưng ai ngờ đến, tần d ị c h lại muốn lấy ra bán đấu giá, vậy thì mang ý nghĩa, chỉ cần tài lực hơn người, liền có khả năng, được c á i môn này võ thần cảnh siêu cấp thần công, đây chính là toàn bộ mặt hải, đều vạn năm khó gặp cơ duyên vô cùng to lớn. được được được, mạc bằng dương càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nếu như trận này bán đấu giá, thật có thể để bát phương thương minh gánh vác, đôi kia khắp cả thương minh thanh thế cùng uy vọng. đều xét lại là một lần to lớn tăng lên đến thời điểm hắn cùng tứ hải lâu thân là người trung gian thương nhân trung gian như thế có thể thu được l ợ i í c h khổng lồ đa tạ điện h ạ có thể cho ta cho bát phương thương minh cơ hội này mạc bằng dương ngữ khí thần thái trong lúc nhất thời trở nên nhiệt tình vô cùng tần d ị điện h ạ chúng ta tìm một chỗ cố gắng tâm sự làm sao, tần dịp khẽ mỉm cười, nói, chính có ý đó, nơi này là ta đại tần địa giới, xin mời mạc tiên sinh, cùng ta đi ngọc k i n h đông cung một chuyến, cần thần trao đổi, làm sao, mạc bằng dương gật đầu liên tục, nói, điện hạ sắp xếp là tốt rồi, còn lại võ tôn, nhìn thấy tình cảnh này, cũng dồn dập kiềm chế lại hưng phấn vẻ mặt, hướng về tần d ị c h cáo từ rời đi, điện hạ, ngày sau có cơ hội gặp lại, được ngày sau gặp lại, tần d ị c h từng cách đáp lễ, nhìn rất nhiều võ tôn, r ồ n dập xé sách không gian rời đi cảnh tượng, khó miệng hơi vểnh lên. trên thực tế, hắn thừa d ị ệ c không ít võ tôn ở đây, đưa ra này một khoản buôn bán, cũng là cố ý hành động, dù sao, lúc trước, Hắn từ rất nhiều tôn giả trò chuyện bên trong, liền có thể nhìn ra, mặt hải bên trong, tương tự không bình yên, còn tồn tại một ít đáng sợ lão ma đầu, diệu dương sơn chủ, cố nhiên là bị hắn đánh thành trọng thương chạy trốn rồi. nhưng, khó bảo toàn hắn nắm giữ bạch cốt tôn giả chuyện thừa tin tức, chuyện sau khi đi ra ngoài, thì sẽ không còn có bí quá hóa liều người, mà ở thực lực của hắn, Đã bộc lộ ra một phần tình huống, còn dám tới cửa người, thì sẽ không như vậy dễ dàng đuổi rồi. Dù cho h ắ n không sợ, đại tần cũng không chịu được này d ă n vặt, mà chỉ cần bạc h cốt t ỷ kiếp chân ghinh. còn ở trên người h ắ n tình huống như thế, cũng không cách nào ngăn chặn. Trừ phi, h ắ n đã m ặ t hải vô địch, nhưng hiện tại, h i ể n nhiên không được, hiện tại, Chờ những tôn giả này trở lại, ta muốn bán đấu giá bạc h cốt thì kiếp chân kinh cùng bạc h cốt chảm thiên đao tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp mặt hải thượng tầm, tần d ị c h trong lòng thầm nghĩ. Đến thời điểm, những người lòng mang ý đồ xấu người ánh mắt, cũng nên từ trên người ta, chuyển đến bát phương thương minh trên người, mà đợi được bán đấu giá song thành. lại là một bút khó có thể tưởng tượng giá trên trời nạp tiền điểm tới sổ ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba chương ba trăm bốn mươi năm thương minh khế ước ngay ở tần d ị c h trong lòng cân nhắc thời gian càn lăng lão tổ tập hợp tới nói tần d ị c h điện hạ ta cũng trước về đại càn tiền bối đi thong thả tần d ị c h phục hồi tinh thần lại gật gù nói qua mấy ngày Ta gặp đi g i n h thành một chuyến, đến thời điểm nói không chừng, còn muốn lại quấy giày tiền bối một phen, càn lăng lão tổ nghe vậy, ngẩn ra, lập tức liền cười ha ha nói, không thành vấn đề, điện hả như đồng ý đến, ta tự nhiên là bất cứ lúc nào quét giường lấy chờ. Sau đó, càn lăng lão tổ, mang theo nhíp ra mọi người, liền cũng xé sách không gian rời đi, thời khắc này, nguyên bản hội t ù một đường v õ đạo tôn giả đã đi được sạch sành xanh chỉ còn dư lại mạc bằng dương mạc tiên sinh tần dịch lúc này mới x o a y người nhìn về phía mạc bằng dương nói xin mời đi theo ta dễ bàn mạc bằng dương cười ha ha nói đồng thời hướng về mạc ra còn sót lại mọi người phân phó nói các ngươi theo ở phía sau một hồi chính mình thông qua truyền tống trận trở về đi thôi m ạ c ra mọi người vội vã cúi đầu cung kính đáp lại sau đó không gian liền bị xé ra đen kịp vết nước tần dịp cùng mạc bằng dương sóng vai bay vào trong cái khe nhìn thân ảnh của hai người biến mất m ạ c ra mọi người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh nhìn một đám võ đạo tôn giả chuyện trò vui vẻ đối với bọn hắn đám người kia mà nói áp lực thực sự quá to lớn một chút may là ác một cái mạc da võ tung không biết nghĩ tới điều gì vui mừng không ngớt nói cũng còn tốt chúng ta không có đứng ở mạc linh thần bên kia bằng không liền sẽ cùng mạc linh thần mọi người như thế chết rồi đều là chết vô í c h trước đây không lâu Mạc linh thần đến khuyên bảo bọn họ một bộ nắm chắc phần thắng đắc ý vô cùng dáng dấp kết quả đây mạc linh thần liền mang theo những mạc g i a đó v õ tung bị tần diệp đánh giết thành cặn bã chết không toàn thây mà mạc g i a lão tổ tung nhưng căn bản không để ý như thường cười ha ha cùng tần diệp nói chuyện làm ăn dù sao hắn sống mấy ngàn năm Đời sau quá nhiều rồi, trực hệ con cháu chết s o n g sau, đối với còn lại tộc nhân, rất khó nói có bao nhiêu cảm tình, có thể tưởng tượng được đến. những người này, thuần túy chính là chết vô í c h sẽ không có bất kỳ trợ cấp về đến gia tộc, còn muốn chịu đựng bêu danh, mạc linh thần, tự cho là mạc gia mạnh nhất thiên kiêu, ở lão tổ trước mặt, cũng có mấy phần m ặ t nhưng trên thực tế, ở mạc bằng dương trong lòng, hắn liền tần d ị ệ t một cái lông chân cũng không sánh nổi, thất t ử tranh long, lần này mạnh mẽ nhất một cái người cạnh tranh, liền như thế đào thải ra khỏi cục, mạc ra, cái kia cầm đầu người trung niên áo trắng, nỗi lòng phức tạp, lặng lẽ liếc mạc linh ưu một ánh mắt, hiện nay đến xem, có hy vọng nhất, chỉ sợ là này một vị, dù sao chỉ là nàng cùng tần d ị quan hệ chính là không gì sánh được ưu thế to lớn ầm ầm tần d ị cùng mạc bằng dương bước vào hư không sau trên thân thể phân biệt nổi lên màu xanh ánh sáng màu trắng cuồn cuộn uy năng hội t ụ ở bên cạnh họ điều động lên trong hư không ở khắp mọi nơi bàng bạc như biển hư không lực lượng sau đó Tần dịch phân gió một hồi vị trí, một bước bước ra, mạc bằng dương theo sát sau, bạch, hai người thân hình, đầu tiên là mơ hồ một hồi. Sau đó, liền bỗng nhiên vượt qua dài lâu không gian, mà trong nháy mắt ngưng tụ, võ đạo tôn giả, chính là không gian đại sư, nếu có thể trồng chất không gian, hóa gang tấp vì là thiên nhay, ở trước người b a tất, đ ấ u trúc n g à n dạng cũng có thể hóa thiên nhai vì là gang tất, súc địa thành thốn, một bước vượt qua ngàn dặm sơn hà, nguyên nhân chính là như vậy, mới tạo thành võ tôn cường g i ả có thể nắm giữ một bước có thể vượt qua vạn dặm đại thần thông, tần d ị c h vẫn là lần thứ nhất, mức độ lớn điều đồng hư không lực lượng c h ả y đi, trong lòng không khỏi có chút mới mẻ, có điều là mẩy, Tám bộ công phu, tần dịch liền dừng bước, hắn phất tay áo vung lên, trước mặt không gian, tựa như cùng giấy mỏng bình thường vỡ ra đến, vết nứt không gian sau khi, chính là ngọc kinh thành cảnh tượng, đến, tần dịch cười nói, mạc tiên sinh, xin mời, được, điện hạ trước hết mời, mạc bằng dương cười ha ha, theo tần dịch một khối, đến ngọc kinh thành, Tần d ị c h trước tiên đưa đi một đạo thần niệm, báo cho phụ thân, chính mình bình an vô sự, liền đem mạc bằng dương, mời vào đông cung trong chính điện, hai người phân khách và chủ ngồi xuống, liền có đông cung hầu gái, đến đây dâng trè thơm, nước trà đơn sơ, để mạc tiên sinh cười chê rồi, tần d ị c h nâng c h u n g trà lên, trên mặt hiện ra một tia ái náy, đại tần đông cung trà, tuy là có thể so với hoàng cung chính điện quy cách nhưng cũng có điều là thứ đẳng linh trà so với tần dịch ở kinh thành hưởng qua quá rõ ràng linh trà đều kém xa lắm chiêu đãi đường đường một vị võ đạo tôn giả quả thật có chút hạ giá không sao điện hạ quá khách khí mạt bằng dương cũng không để ý uống một hớp linh trà liền có chút không thể chờ đợi được nữa nói điện hạ chúng ta tạm thời nói chính sự đi. được, nói chính sự. tần diệt đặt chén trà xuống. mở miệng nói. ta lúc trước liền đã nói. muốn thông qua bát phương thương minh. đem bạch cốt tì kiếp chân dinh cùng bạch cốt chảm thiên đao. bấn đấu giá ra. không biết. bát phương thương minh tại đây một khối. có cái gì cụ thể chương trình sao. mạc bằng dương trầm ngâm một chút. cẩn thận mở miệng nói. không dối gạt điện hạ, hai thứ đồ này, giá trị quá lớn, thậm chí vượt qua một tỷ linh tinh, dựa theo bát phương thương minh quy định, loại này cấp b ậ c chuyện làm ăn, cần phải cùng điện hạ, ký xuống một phần cao đẳng tâm ma khế ước, tâm ma khế ước, tần d ị c h kiên trì hỏi, khế ước nội dung cụ thể đây, mạc bằng dương đáp lại nói, khế ước không có cố định nội dung, chủ yếu chính là phòng ngừa một ít lừa gạt, làm giả, cố ý lừa gạt đảm bảo kim chờ ác liệt sự kiện, khế ước mặt trên bất kỳ điều khoản, đều là thương minh cùng khách mời, lẫn nhau thương lượng, bên trong, bao quát bán đấu giá quy trình, giá quy định, dự đoán giá sau cùng, đấu giá thông qua sau xử trí v â n v. â n nói, hắn bổ sung một câu, điện hạ muốn bán đấu giá hai thứ đồ này giá trị to lớn nhất định có thể náo động mặt hải chính là củng cố tiếng t â m danh vọng tốt nhất đường tắt theo ta thấy thương minh cao tầng tình nguyện không thu lấy bất kỳ tiền huê hồng cứ đạo phí gánh chịu tất cả nguy hiểm cũng sẽ phải kiên trì bán đấu giá bán đấu giá giá cả càng cao điện hạ cùng thương minh thu l ợ i càng lớn Thương minh nhất định sẽ tận tâm, tần dịch nghe vậy, k h ẽ gật đầu, bực này liền, hắn thu được giá trên trời linh tinh, nguyên tinh, thu hoạch thực chất chỗ tốt, mà bát phương thương minh, nhưng là thu hoạch tiếng t â m danh vọng chờ chút ẩ n hình tài sản, đối với bọn hắn mà nói, hay là càng quan trọng, hai bên đều không có chịu thiệt, đều chiếm bộ phận tiện nghi, vậy được, liền quyết định như thế, tần d ị ệ p có quyết định, liền không chỉ hoán nữa, lúc này hỏi, mạc tiên sinh, ngươi xem lúc nào thuận tiện, c h ú n g ta hai bên ký kết một hồi khế ước, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm bốn mươi sáu quốc chi trọng khí, mất mà lại được, nghe được tần d ị ệ p lời nói, mạc bằng dương trần c h ờ một chút, Kính xin đ i ệ n hạ thứ lỗi, bởi vì bát phương thương minh bên trong, quan hệ khá là phức tạp, vì lẽ đó, cũng không phải là một mình ta, liền có thể làm chủ nhận lời. hiện tại tới nói, nắm quyền tổng tổng năm đại thương hội, phân biệt là, mạc bằng dương tinh tế cho tần d ị c h giảng giải, đợi được mạc bằng dương giải thích xong xuôi, tần d ị c h mới hiểu được, nguyên lai.、Like. Bát phương thương minh thành lập đã có mấy vạn năm ban đầu thời gian tổng cộng là do tám nhà thương hội loại lớn kết minh mà thành vì vậy tên là Bát phương thương minh nhưng mấy chục ngàn năm mưa gió có thương hội triệt để xa suốt có nhưng là bị người thay thế bây giờ Bát phương thương minh đã có to nhỏ hơn trăm nhà thương hội gia nhập liên minh mà bên trong nắm quyền tổng cộng năm đại siêu cấp thương hội, tại đây năm đại siêu cấp thương hội bên trong, tứ hải lâu chuyện làm ăn, làm rộng nhất, thực lực, xem như là tương đối mạnh mẽ, nhưng chân chính chiếm cứ vị trí chủ đạo, chính là hà lạc thương hội, hà lạc thương hội bên trong, tổng cộng có ba tên võ tôn tòa c h ấ n cầm đầu hà lạc thượng tôn, chính là võ tôn hậu kỳ, đồng thời cũng là bát phương thương minh minh chủ, hà lạc thương hội chuyên làm đan dược, bảo khí chuyện làm ăn, cùng thiên cơ lâu, nguyên linh c ù n g dược vương cốc chờ bá chủ thế lực, quan hệ không ít, giao thiệp bao la nhất, phần này bán đấu giá khế ước, thật muốn rơi xuống thực nơi, còn muốn năm đại thương hội tôn giả cộng đồng thương n h ị mà cuối cùng do hà lạc thượng tôn đánh nhịp mới được, thì ra là như vậy tần d ị c h khẽ gật đầu đạo xem ra bằng vào mạc tiên sinh ý đồ là không cách nào đạt thành k h í ước đúng mạc bằng dương cười khổ một tiếng nói có điều điện h ạ có thể yên tâm ý của ta hơn nửa cũng là còn lại thương hội tôn giả ý tứ không bằng như vậy điện h ạ trước tiên nói một cách thời gian ta đi về trước cùng dư tôn giả thương lượng Trở lại cùng điện hạ hiệp đàm, chính thức ký kết khế ước, làm sao, tần diệt trầm ngâm một chút đạo, vậy thì định ở nửa tháng sau đi, sau nửa tháng, ta sẽ đích thân đi đến tứ hải lâu tổng bộ, đến thời điểm, lại ký kết khế ước là được, được, mạc bằng dương nghe vậy, vẻ mặt nhất thời ung dung rất nhiều, hai người lại hàn huyên chốc lát, mạc bằng dương liền đứng dậy cáo từ, Tần d ị c h tự mình đưa hắn rời đi, chờ mạc bằng dương thân ảnh biến mất, Tần d ị c h mới mở miệng hô một tiếng, người đến, điện hạ, mấy c á c h đông cung người hầu, nghe được âm thanh, liền vội vàng tiến lên, hướng về Tần d ị c h khom mình hành lễ, cung kính nói, điện hạ xin phân phó, Tần d ị c h nói, phái người đi thông báo phụ thân ta một tiếng, nói ta có chuyện phải làm, đại khái muốn trì hoán mấy ngày, hắn tính toán, đem bạch cốt tôn giả đồng phủ, nắm bắt đến n g ọ c kinh phủ cận trong h ư không, mấy cái canh giờ liền được rồi, nhưng muốn đem đồng phủ toàn diện cải tạo hoàn thành, nhưng sẽ không có như vậy dễ dàng, mấy cái đông cung người hầu lính mệnh, sau đó k h o n người lui ra, tần dịch lúc này phất tay áo vung lên, xé ra một khe hở không gian, một bước bước ra biến mất không còn tăm hơi chỉ chục lát sau tam giới sơn đối ứng trong hư không một đoàn giường như bong bóng xà phòng giống như quanh q u ẩ n bạch quang không gian diện tích ước chừng mấy trăm dặm vắt ngang ở trong hư không bạch cốt tôn g i ả đồng phủ so với hắc long h ộ i hư không lâu đài xem ra còn muốn mạnh hơn nhiều tần dịch từ ngoại bộ quan sát không khỏi thỏa mãn gật gù, nếu như vị này động phủ, cầm bán đấu giá, mười mấy ớt linh tinh, đều là dễ như ăn cháo. có điều, hắn đã sớm quyết định, phải đem động phủ toàn diện cải tạo, biến thành đại tần quốc chi trọng khí, thành tựu tần gia cuối cùng đường lui, đương nhiên sẽ không cầm bán đấu giá. h u n g hồ, bạc h cốt tì kiếp chân g i n h cùng bạc h cốt c h ả m thiên đao, đã chọn cho rằng hắn đổi lấy rất nhiều nguyên tinh, lên, tần dịch thanh quát một tiếng, bàn tay dối ra, tư h ư nắm chặt, liền có cuồn cuộn h ư không lực lượng bao phủ, ngưng tụ thành một đạo có tới ngàn dặm to nhỏ bàn tay, tóm chặt lấy l õ i b ạ c quang bong bóng xà phòng không gian, đi, thân hình hắn hơi động, thần niệm chân nguyên dâng trào, thao túng này h ư không lực lượng hóa thành ngàn dặm bàn tay, Bắt đầu na di đồng phủ không gian, â m ấm, tần d ị c h thân hình thả ra sán lặn ánh sáng màu xanh, kéo không gian thật lớn, hướng về ngọc kinh ở chạy như bay, đầy đủ hơn hai canh giờ sau khi, tần d ị c hơi h suy nghĩ, tản đi ngàn dặm cự trưởng, thân hình loáng một cái, bay vào trong đồng phủ, mấy tức sau khi, b ạ c h cốt đồng phủ nơi sâu xa, bảy tầng màu trắng lầu các tầng cao nhất tần d ị ệ p đưa tay kề sát ở màu trắng xanh ngọc cột trên lúc này hắn thần n i ệ m đã bao phủ ở toàn bộ trong đồng phủ đây là hắn trưởng khống đồng phủ trận pháp sau lần thứ nhất toàn diện mà cẩn thận động dùng thần n i ệ m từng tấc từng tấc tra xét đồng phủ đ ộ n g phủ bố trí hoàn toàn không được cần toàn diện lật đổ làm lại càng là phía trước, thiết t r í các loại thử thách cửa ải, tần d ị ệ t trong đầu, ý nghĩ lấp lói liên tục, toàn bộ b ạ c h cốt tôn giả đồng phủ, đại thể chia làm hai bộ phận, trước một phần, có tới hơn trăm loại đủ loại kiểu dáng cửa ải, dùng để chọn lựa người truyền thừa, mà này một phần, chiếm phần lớn không gian, sau một phần, nhưng là đồng phủ hạt nhân, bảy tầng l ầ u các, chiếm cứ không gian đối lập rất nhỏ bảy tầng l ầ u các đến mức hoàn toàn đóng kín lên ngoại trừ ta cùng phủ thân ta ai cũng không thể vào đến cho tới phía trước bộ phận toàn bộ xóa đi chỉ để lại một số ít liền có thể tần diệt trong lòng cấp tốc có quyết định sau đó hắn một niệm bên dưới toàn bộ động phủ chính là kịch liệt rung động lên từng tòa từng tòa cửa ải, cung điện, đường hầm tư không, cấp tốt biến mất, thay vào đó, nhưng là tảng lớn không gian nối liền một thể, đồi núi, bình nguyên, hồ nước t r ă n g chịt, hình thành một mảnh thế ngoại đ ả o nguyên, cho tới những người, hắn bảo lưu số rất ít cửa ải, hắn chính là cố ý ngăn cách lên, thành tựu ngày sau thử thách con cháu nhà họ tần, Chọn cắt chờ Cũng bước chuyển thiên kiêu địa phương、Ở、hắn phủ hạt nhân kinh phải trọng tưởng bên trong tòa động phủ này Liên tân tần gia hạt nhân vị trí. Ngày sau, Tần gia tung từ đường Tàng kinh cắt chờ trọng địa, cũng phải từng lửa là địa Tòa gia sau gia địa trí từ kiêu rời đi đem vị Ở ý vào ồ, đang lúc này, tần dịch tựa hồ phát hiện cái gì, vẻ mặt hơi run run, xuyên thấu qua trận pháp, hắn có thể cảm giác được. Nơi nào đó trận pháp cùng h ư không khoảng cách địa phương, tồn tại món đồ gì. nhưng bởi vì trận pháp cách trở, hắn không cách nào rõ ràng điều tra. Dù sao, trận pháp không thể thay thế con mắt cùng thần mỉm. những thứ đó, lại vừa vặn kẹp ở h ư không khoảng cách bên trong. đi xem xem được rồi. tần dịch lúc này thân hình loáng một cái, mượn trận pháp na z i lực lượng. biến mất ở l ầ u các t ầ n g cao nhất, trận pháp cùng h ư không nơi nào đó khoảng cách bên trong, tần dịch thân hình, bỗng nhiên hiện lên, mới vừa nhìn lướt qua, nhất thời choáng váng, trước mắt, là tảng lớn tán loạn trôi nổi linh tinh, từng viên một, từng đ o ạ n lói thâm t h ú y ánh sáng, những này linh tinh, tần dịch phản ứ n g lại, không khỏi thấy buồn cười, Hắn trong nháy mắt liền rõ ràng, những n à y linh tinh, đều là lúc trước ở tam giới sơn, không gian tường k é p cuộc chiến sau, giải rác biến mất những người linh tinh, tam giới sơn kỳ lạ không gian kết cấu, vốn là bạch cốt tôn giả đồng phủ, để cao đi ra. giờ khắc này, tường k é p phá nát sụp xuống thời gian, linh tinh liền tự nhiên, lại rơi vào rồi nơi này, có thể x ư n g phải mất mà lại được chỉ là hơn nửa năm trôi qua lúc trước đối với hắn mà nói có thể gọi một khoản tiền lớn mười mấy vạn linh tinh bây giờ có điều là như muối bỏ bể thôi là của ta trung quy gặp trở về tần d ị c h khẽ mỉm cười phất tay áo vung lên đem những này linh tinh toàn bộ thu vào trong nhẫn không gian bất t ử cốt cũng như thế Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm bốn mươi bảy hiện ra kinh thành, hai ngàn vạn linh tinh vào tay bắt đầu, ba ngày, thoáng một cách đã qua, tần dịch bận b ể u trước bận b ể u sau, thao túng trận pháp, điều chỉnh đồng phủ không gian, thỉnh thoảng còn muốn từ n g o à i giới, vận chuyển lượng lớn vật liệu ở đồng phủ bên trong, xây dựng rất nhiều cung điện l ầ u các, bận việc dòng giã ba ngày, mới cuối cùng cũng coi như là triệt để làm xong một ngày này giữa trưa ngọc chinh thành hoàng cung ngự thư phòng tần d ị c h vang lên cửa thư phòng cất cao giọng nói phụ thân là ta d ị c h nhi sau cửa truyền ra tần c h ấ n thiên kinh hỉ âm thanh mau vào đi tần d ị c h đẩy cửa mà vào nhìn thấy tần c h ấ n thiên một bên từ bàn học mới xuất hiện thân vừa nói, đông cung người hầu, cho ta báo tin sau, ta liền vẫn chờ đây, hắn từ bàn học sau giá cắt trên, lấy ra một đại bình linh trà, đây là ba ngày trước, tứ hải lâu mạc lâu chủ, tân đưa tới linh trà, có người nói là mặc hải thần quốc đặc sản, ngươi đến nếm thử, tân dịp nghe vậy, không khỏi bật cười nói, xem ra, chúng ta chính mình linh trà, xác thực quá kém, mạc bằng dương cùng hắn trao đổi thời điểm, đúng là không nhìn ra cái gì. Sau khi trở về, lại liền để mạc thiên hủ, đưa tới mặt hải đặc sản linh trà, rõ ràng là không chịu được đại tần trà mùi vị a, ngồi xuống đi. Nay trà ta cũng là lần thứ nhất uống, tần c h ấ n thiên nói, từ trà bình bên trong lấy ra lá trà, tự mình pha trà ngâm nước cho tần d ị c h đưa tới tần d ị c h sau khi ngồi xuống nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng không khỏi vẻ mặt hơi động trà ngon so với ta ở kinh thành hưởng qua quá rõ ràng linh trà càng hơn một mập tần c h ấ n thiên cũng nâng c h u n g trà lên uống một hớp lời bình nói xác thực có chút mùi vị có điều so với năm đó Mẹ ngươi mang đến loại kia linh trà, còn kém đến quá xa. ngươi không biết, năm đó cái kia ly linh trà, ta nhưng l à d ư vị đến, hắn nói nói, đột nhiên vẻ mặt buồn bã, âm thanh im bặt đi, tần d ị ệ t ánh mắt nhất động, lúc này chuyển hướng đề tài. đúng rồi, ta lần này đến bái phòng phụ thân, kỳ thực là có một cái chuyện quan trọng. Ta đi tam giới sơn nơi đó, hắn đem tam giới sơn chuyện đã xảy ra, đại thể nói một lần, cuối cùng lại bổ sung, bây giờ cái kia bạch cốt tôn g i ả đồng phủ đã bị ta n h í p cầm về, cũng đã bị ta toàn diện cải tạo quá một lần, giờ k h ắ c này, đồng phủ liền dừng lại ở ngọc kinh đối ứng trong thư không, ta đã chuẩn bị Đem đồng phủ giao cho phụ thân trưởng quản, thành tựu ta tần ra một chỗ căn cơ. Tần trấn thiên nghe vậy, quả thực bị hấp dẫn sự chú ý. Mừng lớn nói, đây chính là tin tức vô cùng tốt, hắn dù cho cảnh giới thấp kém, nhưng cũng rõ ràng, một tòa có thể ở trong h ư không hoạt động đồng phủ, là lớn đến mức nào ưu thế. chỉ dựa vào này một tòa đồng phủ, tần ra là có thể nói, có vạn năm không ngã tiền vốn phụ thân tần d ị c h lật bàn tay một cái lấy ra một viên lói bạc quang l ệ n h phủ đưa tới đây là liên tiếp đồng phủ thao túng trận pháp l ệ n h phủ phụ thân ngàn vạn thu cẩn thận chỉ cần hướng về l ệ n h phủ bên trong đổ vào chân nguyên thoáng thôi thúc liền có thể mở ra h ư không cánh cửa thẳng tới trong đồng phủ bộ cái này l ệ n h phủ là hắn bỏ ra một triệu nạp tiền điểm chuyên môn từ hệ thống trong trung tâm mua sắm hối đoái không riêng có thể bất cứ lúc nào mở ra h ư không cánh cửa liên thông trong đồng phủ ở ngoài càng là dấu ấm bộ phận trận pháp quyền hạn ở trong đồng phủ có thể điều động bộ phận trận pháp u y năng trọng yếu nhất nhưng là cân nhắc đến tần c h ấ n thiên tu vi quá thấp chân nguyên không mạnh vì lẽ đó cái này lệnh phù chỉ đưa đến một cái khai quan tác dụng sức mạnh chân chính cội nguồn vẫn là do đồng phủ trần pháp cung cấp được tần c h ấ n thiên vẻ mặt phấn chấn lúc n a y tiếp nhận lệnh phù không ngừng được thưởng thức lên tần dịch thấy thế nhân tiện nói đúng rồi phụ thân ta có việc muốn đi h i n h thành một chuyến phỏng chừng muốn trì hoãn một hai ngày thời gian mới có thể trở về Tần trấn thiên nói, được, dịp nhi, ngươi đi nhanh về nhanh, tần dịp gật gù, hai cha con lại dành hàn huyên chốc lát, tần dịp liền đứng dậy cáo từ, tần trấn thiên đưa hắn ra ngoài, một lát sau, một đảo màu xanh cầu vồng bay vút vào vòng trời, sau đó xé xách không gian, trong nháy mắt biến mất ở ngọc kinh bầu trời, m i n h mông trong thư không, một đảo l ó e ánh sáng màu xanh bóng người, xoay quanh chút lát, liền chọn lựa một đảo thư không loạn lưu, nhảy vào bên trong, mượn thư không loạn lưu đổn hình, thực sự là thuận tiện, tần dịp thôi thúc chân nguyên, bảo vệ quanh thân, thư không loạn lưu bên trong, cuồng loạn thư không lực lượng, chen lẫn vô số nhỏ bé không gian mảnh vỡ, không ngừng oanh yích, nhưng đều đối với ánh sáng màu xanh không thể làm gì ngăn ngắn một phút sau khi tần d ị ệ p phất tay áo vung lên đem trước mặt thư không xé rách ra một đạo cây khe lớn cùng ngoại giới liên thông diện tích mênh mông mấy ngàn dặm hùng thành kinh thành đã gần trong gang tất tần d ị ệ p một bước bước ra liền rơi vào hiện thế bên trong tần d ị ệ p một đạo bàng bạc thần niệm Do x ế p lại đây, truyền đến thanh âm quen thuộc, ngươi đến rồi, tần d ị c h khẽ mỉm cười, thần niệm truyền âm đáp lại nói, tiền bối chờ, ta còn có chút việc muốn làm, sau đó liền đi bái phòng tiền bối, được, càn lăng lão tổ thần niệm, vô thanh vô tức rút đi, tần d ị c h thì lại bay vào ở trong kinh thành, rất nhanh sẽ đi đến lương sơn khu tứ hải lâu tây bắc tổng lâu, một lát sau, điện hạ biết được tần d ị c h đến tin tức, mạc thiên cung lập tức vội vã tới rồi, hướng về tần d ị c h sâu sắc khom mình hành lễ, thái độ cung chính tới cực điểm, mạc thiên cung nhìn thấy điện hạ, hắn thành tựu tây bắc tổng lâu lâu chủ, tự nhiên đã là biết được, ba ngày trước tam giới sơn cuộc chiến, hắn khiếp sợ ngơ ngác qua đi, liền lập tức rõ ràng, Bây giờ tần dịch đã bước vào võ đạo tôn giả mức độ xa xa vượt qua quá khứ bởi vậy hắn lần này vừa mới nhìn thấy tần dịch liền hoàn toàn là dùng đối mặt võ tôn lễ tiết đến đối mặt tần dịch thậm chí hắn đối xử tần dịch thái độ so với chờ tầm thường võ tôn còn muốn càng cung k í n h dù sao không ít võ tôn đã ắ l à trong mổ xương khô Ma tần d ị ệ p nhưng l ạ i như mặt trời ban chưa. Mạc lâu chủ. Mau mau xin đứng lên đi. Tần d ị ệ p đỡ hắn dậy. Cười nói. ngươi ta là bạn cũ. không cần như vậy xa lạ. không dám. điện hạ chiết sát tiểu nhân. mạc thiên u n g vẫn cứ vô cùng cung k í n h không lo nổi người bên ngoài chinh hãi ánh mắt đờ đẫn. đem tần d ị ệ p mời vào tầng cao nhất nhã gian bên trong. điện hạ hai người sau khi ngồi xuống mạc thiên ưng liền vô cùng biết điều chủ động lấy ra một viên nhẫn không gian buổi đấu giá là ngày hôm qua kết thúc điện hạ nhật nguyệt thừa thiên nhi cùng với đồng bộ thiên thừa thủ khí huyền cơ đại pháp đấu giá một n g h n bốn trăm bảy mươi năm vạn linh tinh giá cao mà lúc trước điện hạ bán cho chúng ta những người bảo khí bí bảo các loại giá cả cũng đã sớm hạch toán đi ra tổng cộng là sáu trăm linh chín vạn linh tinh nói mạc thiên ung đem nhẫn không gian đưa tới cung kính nói hai người tính toán cộng hai trăm tám mươi bốn vạn linh tinh toàn ở đây xin mời điện hạ kiểm tra và nhận ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba chương ba trăm bốn mươi tám quyền hạn lên cấp tăng thêm công năng mới m ô đ ủ lẻ Tần dịch nghe vậy, nở n ụ cười, liền đưa tay đem nhẫn không gian tiếp nhận, hai ngàn vạn linh tinh, đối với hắn hôm nay mà nói, không coi là quá lớn con số, nhưng cũng không thể dễ dàng lơ là, phiền phức mạc lâu chủ, không dám, mạc thiên ưng cốm h u y ế t xua tay, cung kính nói, có thể vì điện hạ phục vụ, là tiểu nhân vinh hạnh, tần dịch lắc đầu một cái, cũng không còn cùng hắn nói chuyện phiếm tâm tư liền đứng dậy cáo từ mạc thiên ung một đường cung tiến hắn rời đi tứ hải lâu hô nhìn tần diệt đổn quang đi xa mạc thiên ung lúc này mới lau mồ hôi thằng t ó c sống lưng mấy tháng không gặp không nghĩ tới hắn càng đã là lão tổ cái kia mức độ nhân vật mạc thiên ung áng mắt phức tạp than thở một tiếng xoay người lại trong vòng trời, tần d ị ệ p đổn quang, hướng về hoàn thành phương hướng chạy như bay, hắn ở trong lòng đọc thầm nói, hệ thống, đem cái này trong nhẫn không gian, sở hữu linh tinh hối đoái thành nạp tiền điểm, k h e n hối đoái đã hoàn thành, tổng cộng thu được hai trăm tám mươi bốn vạn nạp tiền điểm, tần d ị ệ p nạp tiền điểm ngạch trống, nguyên bản trải qua tiêu hao cùng hối đoái, còn sót lại bốn nghìn bốn trăm sáu mươi tám vạn trong giây lát này liền tăng vọt đến sáu nghìn năm trăm năm mươi hai vạn mà ngay ở hối đoái hoàn thành một sát n a tần d ị ệ t trong đầu âm âm chấn động hệ thống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên càng mang tới một tia lớn lao mùi vị nhắc nhở ký chủ tích lũy nắm giữ nạp tiền điểm đã vượt qua một trăm triệu mức độ Trọng đại nhắc nhở, ký chủ đẳng cấp quyền hạn, sắp tiến hành lên cấp, đẳng cấp quyền hạn lên cấp bên trong, tần diệp ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, trong lòng tuôn ra một luồng sắc mặt vui mừng. nguyên lai,、like, ta đã tích lũy nắm giữ một trăm triệu nạp tiền điểm, thỏa mãn đẳng cấp quyền hạn lên cấp yêu cầu, rốt cuộc đi đến một bước này, trong lòng hắn càng vui mừng, liền dừng lại đổn quang, yên lặng bắt đầu chờ đợi, vèn vèn mấy tức sau khi, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, liền lần thứ hai vang lên, lên cấp s o n g xuôi, ký chủ thu được le vô hai quyền hạn đẳng cấp, ký chủ nạp tiền điểm, chuyển hóa thành cấp hai nạp tiền điểm, chuyển hóa tỷ lệ, làm một vạn so với một, ký chủ mở khóa tân hệ thống công năng m o d u le, nhắc nhở, Linh hồn giải phóng công năng đã mở ra. xin mời ký chủ tự mình kiểm tra. trong phút chốc, tần dịp có thể thấy rõ ràng. chính mình trong sổ sách trên nạp tiền điểm, trong nháy mắt biến thành sáu năm trăm năm mươi hai điểm. mặt sau còn theo số lẻ cùng số lẻ. đơn vị, nhưng là cấp hai nạp tiền điểm, hệ thống trong trung tâm mua sắm, sở hữu vật phẩm yết giá, cũng bị thay thành cấp hai nạp tiền điểm, chỉ không đủ một vạn, còn đang dùng nguyên bản nạp tiền điểm biểu hiện, đẳng cấp quyền hạn lên cấp, đại diện cho ta nắm giữ quyền hạn, lần thứ hai tăng lên trên, hạn mức tối đa cũng tăng lên rất nhiều lần, lại tăng cách hai lần, liền có tư cách hối đoái có quan hệ thiên địa vì cách tuyệt mật tư liệu, tần d ị ệ t trong đầu, ý nghĩ cuồn cuộn, rất nhanh sẽ đem sự chú ý chuyển đến tân công năng trên tân công năng linh hồn giải phóng để cho ta tới nhìn kỹ một chút tần dịch chìm đắm ở hệ thống tăng thêm công năng mới giới thiệu trên rất nhanh liền hiểu được hai mắt lộ ra một tia kỳ quang dĩ nhiên là như vậy linh hồn giải phóng tên như ý nghĩa là toàn vị trí giải phóng cùng thăng hoa tự linh hồn của ta nguyên bản Tân dịp sức mạnh, đã đến võ tôn cảnh giới cực hạn, tiến vào không thể tiến vào, lại muốn tăng lên rất cao sức chiến đấu, trừ phi đột phá đến võ tôn cấp độ, bằng không, chính là hối đoái bí pháp thần thông, hối đoái thất phẩm bào khí, đều tăng lên không được quá nhiều rồi. nhưng, linh hồn giải phóng xuất hiện, nhưng cho hắn một cái con đường mới, tân lựa chọn mỗi người linh hồn bản chất đều là tuyệt nhiên không giống bắt ta nêu ví dụ ta bản thân nắm giữ bất tử cốt lại bị miễn cứng đoạt đi vẫn là ngày kia đắp nặn hỗn nguyên vương thể nếu như một người bình thường cùng ta tu luyện đồng dạng vũ nội s ư n g tôn thiên tu vi thực lực tiềm lực cũng sẽ có khác biệt lớn tần d ị c h trong đầu ý nghĩ c ấ p t ố c cuồn cuộn Linh hồn giải phóng chính là ở ta bản thân đã hướng tới hoàn mỹ tình huống triệt để giải phóng sở hữu tiềm lực lần thứ hai để ta thoát thai hoán cốt thực lực tăng lên rất cao càng quan trọng chính là nện vững chắc căn cơ tiềm lực tăng vọt ở tình huống bình thường bởi vì võ t ô n đến võ tôn chinh lệ quá khổng lồ tần d ị c h chính là tính toán Coi như mình thành tựu võ tôn, sức chiến đấu cũng nhiều nhất sánh ngang võ tôn hậu kỳ thôi, khả năng còn hơi kém, nhưng một khi tiến hành rồi linh hồn giải phóng, cảnh giới tuy vẫn là võ tôn, sức chiến đấu nhưng có thể tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm tấn thăng nữa võ tôn, cái kia nắm giữ sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ kinh khủng đến không thể tưởng tượng, nói không chắc, có thể tái hiện đột phá võ tông lúc kỳ tích lấy võ tông sơ kỳ thân treo lên đánh võ tông đỉnh cao linh hồn giải phóng mỗi c á c h đại cảnh giới chỉ có thể ở đến đỉnh cao lúc tiến hành một lần mà võ tông cảnh giới tiến hành linh hồn giải phóng chi phí là tần dịch liếc mắt một cái lúc này hơi biến sắc mặt võ tông đỉnh cao tiến hành linh hồn giải phóng chi phí rõ ràng là năm vạn cấp hai nạp tiền điểm đổi thành đồng giá trị linh tinh vậy thì là năm trăm i triệu phải biết hắn đột phá đến võ tôn cảnh giới liên quan công pháp tiêu hao cũng có điều mới vừa vượt qua vừa thành một thành thôi năm trăm i triệu quả thực thái quá có điều linh hồn giải phóng như vậy nhịc thiên cái giá này cũng nói còn nghe được Tần dịch trong、lòng. Thoáng do dự một chút. Liền kiên định ý nghĩ. Dù cho tạm thời. đột tôn. nhất tích tiền Tiến nhất thời. tương to tăng cốt tỷ thêm cốt thiên lòng. Liền kiên đỉnh nghĩ. Không Cũng định nạp hành linh hồn giải phóng. Nhấn nảy chính là tương lai to lớn tăng lên. Húng hồ. Bạch cốt kiếp chân ginh thêm vào bạch cốt chảm thiên đao. Bán dịch do dự Dù cho Bạch bạch phá phải hồ. chảm vào đao. góp giải lấy là lai điểm. đi Đổi kiếp đủ đ ý võ ấ u giá Không linh tinh. cách tỷ q u á đáng c h ứ Ở đây sao nhiều linh tinh trước mặt. năm trăm triệu, vẫn đúng là không coi là nhiều. đương nhiên, bán đấu giá không là lập tức liền có thể hoàn thành. nhưng ta còn có luyện đan thuật, có thể cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền, đột phá võ tôn tạm hoãn, trước tiên tiến hành linh hồn giải phóng lại nói, mỗi c á c h đại cảnh giới, có thể chỉ có này một cơ hội, như vội vội vàng vàng, đột phá võ tôn, chẳng khác nào mất đi võ tôn cảnh giới lần này cơ duyên vô cùng to lớn. h ô, tần diệt đè xuống trong lòng sao đ ồ n g ý nghĩ, phun ra một ngụm c h ọ c khí, tiếp tục hướng về hoàng thành bay trốn đi. năm trăm triệu chỗ hồng quá lớn, tạm thời cũng không gấp được. ngay sau đó, vẫn là trước tiên đi bái phòng càn lăng lão tổ, tìm hiểu một ít liên quan với mặt hải thần quốc thế cuộc. cùng với liên quan với mặt hải quốc chủ tin tức lại nói, sau nửa canh giờ, một đường phi đ ồ n thông suốt tần dịch, đến hoàng thành nơi sâu xa, cách kia một tòa ba tầng nhà tre phổ cận, tần dịch, càn lăng lão tổ âm thanh, truyền vào tần dịch trong đầu, mang theo một tia nhiệt tình, vào đi, ta đã triệt hồi không gian trồng chất thuật, được tần dịch cười về trả lời một câu, Lúc này bay trốn đi, m ờ i dặm khoảng cách thoáng qua mà qua, toàn thân áo đen càn lăng lão tổ, sẽ chờ hậu ở nhà tre trước cửa, nhìn thấy tần d ị c h đến, hắn vẻ mặt tươi cười, tiến lên đón, tần d ị c h nhanh mau mời vào, tiền bối xin mời, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm bốn mươi chín mặt hải thế cuộc, thần bí quốc chủ, nhà tre bên trong, tần dịch cùng càn lăng lão tổ, ở bàn dài hai bên ngồi đối diện, trên bàn dài, vẫn cứ bày đặt hai ly linh trà, tần dịch bưng lên nếm thử một miếng, phát hiện mùi vị thay đổi, trở nên tốt hơn rồi. h i ể n nhiên, lần trước tới nơi này, bất luận hắn biểu hiện là gì trở thiên tư hơn người, nhưng cũng chỉ là võ tông thiên kiêu thôi, nhưng lần này, Càn lăng lão tổ nhưng là lấy ra đối xử cùng đẳng cấp võ tôn thái độ tới đối xử hắn tần d ị ệ càn lăng lão tổ đặt chén trà xuống lộ ra một tia tìm kiếm vẻ ba ngày trước ngươi liền nói muốn đến bái phòng ta không biết ngươi đến tột cùng là có chuyện gì chuyên tìm đến ta hắn biết rõ xem tần d ị ệ người như vậy là vô sự không lên điện tam bảo, chắc chắn sẽ không chuyên môn đến cùng hắn liên lạc cảm tình. là như vậy, tần dịp cũng không có che che giấu giấu. lúc này mở miệng nói, tây bắc mọi việc đã xong, ta chuẩn bị đi mặt hải thần quốc lang bạc một phen, để cầu đột phá võ tôn cảnh giới. chỉ là, ta kiến thức nông cạn, đối với mặt hải thần quốc biết rất ít, vì lẽ đó, mới chuyên tới để về phía trước b ố i thỉnh giáo, thì ra là như vậy, càn lăng lão tổ không ngạc nhiên chút nào, trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, ta liền biết, ngươi ở tây b ắ c là chờ không được, đừng xem ta bó tay đại càn, nhưng đối với mặt hải thế cuộc, ta vẫn là thường thường quan tâm, hắn cân nhắc một chút dùng từ, mới c h ầ m r ã i tiếp tục nói, ngươi bây giờ, Đã là võ tôn mức độ đại nhân vật, mặt hải tuy lớn, nhưng võ tôn bên dưới, ngươi nhưng cũng không cần cớ nào quan tâm. trước tiên nói võ tôn đi, toàn bộ mặt hải, quảng đại vô biên, thiên i ê u tập hợp, cường giả đông đảo, nhưng võ tôn con số, nhưng cũng có hẳn, ở bề ngoài, bất kể là một phe thế lực chi chủ, vẫn là tán t u ộ hoặc là ma đầu, sở hữu võ tôn, nên vượt qua hai trăm vị, cho tới lén lút, còn có bao nhiêu không muốn người biết võ tôn, ta liền không rõ ràng, nói, càn lăng lão tổ bổ sung một câu, tì như trước, ra tay giúp đỡ hắc long hội hai người kia, không phải ta nhận thức bất kỳ một tên võ tôn, ta cũng hoài nghi, cái kia hắc long hội hậu trường thế lực, chỉ sợ căn bản không phải đến từ mặt hải, tần d ị c h nghe vậy, hít hít mắt, không nói gì, chu tiên sinh sau lưng tổ chức, c h ả y rộng toàn bộ thương lan vực, cực đáng sợ, nhưng hắn sẽ không tùy tiện nói ra khỏi miệng, nhiều như vậy võ tôn, đại thể đều sáng tạo thế lực của chính mình, là chúa tể một phương, toàn bộ mặt hải, tổng cộng có hơn trăm nhà siêu cấp thế lực, mười mấy nhà thế lực cấp độ bá chủ, càn lăng lão tổ, nâng trung trà lên nhấp một miếng, mới tiếp tục nói, cái gọi là thế lực cấp độ bá chủ, chí íp cũng có vài vị võ tôn tòa c h ấ n vưu người cầm đầu, thường thường thực lực mạnh mẽ. Bên trong, mạnh nhất bá chủ cấp thực lực, chính là nguyên linh cung, nguyên linh trong cung, có vượt qua mười lăm vị võ đạo tôn giả, nguyên linh cung chủ phong đình tiên càng là tên gọi mặt hải vị thứ nhất người tần dịch nghe vậy ngẩn ra mặt hải vị thứ nhất người đúng c à n lăng lão tổ chỉnh trọng gật đầu nói nghe đồn bên trong hắn chính là toàn bộ mặt hải thần quốc gần gũi nhất võ thần cảnh võ đạo tôn g i ả nội danh nhất chiến tích là một thân một mình đánh bại thập đại đỉnh cao võ tôn liên thủ Danh chấn nhiều thần quốc, mặt hải vô sớ người kính ngưỡng, tần d ị ệ p nghe đến đó, không khỏi gật đầu nói, lấy một địch mười, không t h è m là mặt hải vị thứ nhất người, càn lăng lão tổ đặt chén trà xuống, s ờ s ờ cằm, tiếp tục nói, ngoại trừ nguyên linh cung, rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ bên trong, lại lấy dược vương cốc, địa vị tối cao, nhất là siêu nhiên, dược vương trong cốc có mặt hải duy nhất bát phẩm luyện đan sư tòa c h ấ n tương tự là vang danh nhiều thần quốc thanh uy hiển hách luyện đan tôn sư đồn đại bên trong liền ngay cả mặt hải quốc chủ đều thường thường s ặ n dò hắn luyện c h ế một ít viên thuốc địa vị có thể tưởng tượng được có này một người dù cho dược vương cốc không lấy sức chiến đấu xưng hùng võ tôn cũng chỉ có mấy vị nhưng thanh t h í nhưng chỉ đứng sau nguyên linh cung mặt hải bên trong càng là không người dám trêu chọc tần d ị c h nghe vậy nhất thời mắt sáng lên nói như vậy dược vương t ó c cùng mặt hải quốc chủ quan hệ tương đương mật thiết càng lăng lão tổ lắc đầu nói nói như vậy nhưng cũng không hẳn vậy chúng ta vị này mặt hải quốc chủ trên danh nghĩa chính là mặt hải chúa tể trên thực tế nhưng căn bản không quản sự hắn cao cao tại thượng ánh mắt rất khó đầu hướng phía dưới dù cho rất nhiều thế lực hỗn chiến võ tôn quyết đ ấ u sinh t ử cũng khó có thể kinh đồng hắn trừ phi toàn bộ mặt hải đều gặp to lớn tai chiếp dược vương cốc chính là dựa vào có thể cho hắn luyện đan cáo mượn oai hùm thôi. thật sự có chuyện. chỉ sợ cũng khó có thể để hắn quan tâm. mặt hải quốc chủ duy nhất quan tâm. hay là chính là mỗi cái siêu cấp thế lực. có hay không đúng hạn bày đồ cúng. tần d ị c h lông mày nhíu lại. không chút biến sắc hỏi. tại sao lại như vậy. hắn thân là mặt hải chi chủ. l i ê n vạn sự m ặ t kệ. mặt cho quyền lực bị phía dưới rất nhiều thế lực phân đi sao. quyền lực, càn lăng lão tổ thấy buồn cười, hắn thực lực tô vi, chính là hắn to lớn nhất quyền lực, ai có thể giao động một vị đại năng giả quyền thế, đồn đại bên trong, chúng ta vị này quốc chủ, xa vào hưởng lạc, mỗi ngày đổi lại trò gian xa hoa đồi trụy, thanh sắc huyền mã, tốt nhất mỹ nhân, mỹ thực, rượu ngon, toàn bộ mặt hải, đại thế lực nhỏ, đều đổi lại phương thức, nghĩ tất cả biện pháp đi làm hắn vui lòng, đừng xem hắn trong ngày thường không quản sự, thật muốn một câu nói dặn dò hạ xuống, mặt hải ngàn tỷ người tu hành, đều muốn quỳ dạp dưới đất, lấm liệt nghe l ệ n h tần diệt chấn động trong lòng, nhất thời đối với mặt hải quốc chủ địa vị quyền thí, có càng sâu nhận thức, điều này làm cho trong lòng hắn, không khỏi càng nặng nề mấy phần, dựa theo mặt hải quốc chủ yêu thích, nếu là đầu được, tiếp cận hắn phải làm không khó, nhưng làm sao từ trong miệng hắn biết được năm đó đám kia thiên thượng nhân chân tướng, nhưng dù là cực kỳ khó khăn, trừ phi vận dụng v ũ lực, nhưng nếu muốn ở v ũ lực trên, áp đảo một vị võ thần cảnh đại năng giả, trình độ khó khăn, chỉ sợ không thua gì lên trời. trong thời gian ngắn, hắn căn bản không làm nổi, tiền bối, tần d ị c h trầm ngâm một chút, hỏi dò, ngay biết, v ị này mặt hải quốc chủ, là làm sao thành tựu đại năng sao. hắn là mặt hải người địa phương, quốc chủ vị trí, là đời đời chuyển t h ừ a không phải, càn lăng lão tổ, lắc lắc đầu nói, theo ta được biết, Hắn cũng không phải là mặt hải người, quốc chủ vị trí, cũng không phải là đời đời truyền thừa, mà là hàng không. Hắn đảm nhiệm quốc chủ đã có hơn một trăm bảy trăm n ă m ở trước Hắn quốc chủ thọ tận tỏa hóa sau. Hắn liền đột nhiên giáng lâm nói đến chỗ này. Hắn trần c h ờ một chút nhỏ giọng nói căn cứ một ít truyền thuyết các đời mặt hải quốc chủ. Đặc、sống đều không đúng hạ giới người, nói chuẩn xác, thương lan vực bên trong, hơn trăm cái thần quốc, sở hữu quốc chủ, cơ bản đều không đúng dựa vào tu luyện lên cấp đi đến, đều là hàng không, những này quốc chủ, có người nói là đến từ, trên trời, tần diệt trong lòng rung động, không chút nghĩ ngời hỏi tới, trên trời, tiền bối, có thể không cẩn thận cùng ta nói một chút, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm năm mươi khởi hành, mặt hải thần quốc, ây, càn lăng lão tổ, ngẩn ra, đáp lại nói, liên quan với phương diện này, thực ta cũng không quá rõ ràng, có điều có thể khẳng định chính là, chúng ta thương lan vượt bên trong, xác thực còn tồn tại mặt khác một giới, chúng ta này hơn trăm thần quốc, nên chính là c á c h gọi là phàm giới, hạ giới, cái kia mặt khác một giới, tự nhiên là thiên giới, tiên giới, những này thần quốc chi chủ, nên đều là từ thiên giới hạ xuống đại năng g i ả hơn nữa, bọn họ hơn nửa số tuổi trọng đại, tuổi thọ đã không hơn nhiều, nhiều lắm đảm nhiệm quốc chủ hay, ba ngàn năm, liền thọ tận t ỏ a hóa, tần d ị c h nghe vậy, lộ ra một tia suy tư vẻ, mở miệng tiếp tục hỏi, như vậy, sẽ không có cái gì, liên quan với thiên giới cụ thể tin tức sao, không có, càn lăng lão tổ lắc đầu một cái, nói, những này quốc chủ môn, đều cao cao t à i t h ư ở n g tìm thường tôn giả, liên tiếp xúc cơ hội đều không có, chớ nói chi là biết được loại này tuyệt mật tin tức, ta nghe nói, duy có một ít kinh thiên đ ộ n g địa khoáng cổ kỳ tài hoặc là tự mình tu luyện thành võ thần cảnh người mới có thể kinh đ ộ n g người của thiên giới bị tiếp dẫn trời cao còn lại thời điểm thiên giới cùng hạ giới là hoàn toàn đóng kín lên không có bất kỳ tiếp xúc con đường nói hắn bổ sung một câu chí ít ở ta hiểu rõ trong tin tức là như vậy hay là những võ tôn đó đỉnh cao các bá chủ biết đến càng nhiều hơn một chút đi như vậy sao tần d ị ệ p nghe vậy không có lại mở miệng yên lặng suy nghĩ lên xem ra hay là muốn nghĩ cách trước tiên t ử thương thiên minh bên trong vào tay đang không có ngang hàng võ thần cảnh đại năng thực lực trước hắn không chuẩn bị cùng m ặ t hải quốc chủ chủ động tiếp xúc trước tiên gia nhập thương thiên minh từ thương thiên minh bên trong thu được t h ê m chốt tình báo, là cái ý đồ không tồi. một niệm đến đây, hắn liền khách khí mở miệng nói, thực sự là phiền phức tiền bối, vì ta giải thích nghi hoạt, tha <cười> hạ, <cười> càn lăng lão tổ sang sảng nở nụ cười, nói, ngươi quá khách khí, theo ta thấy, thiên phú của ngươi tài tình, không thua gì trong truyền thuyết trời sinh thánh thể. Hoàn toàn có tư cách, bị tiếp dẫn vào thiên giới bên trong tu hành. Dù cho hiện tại, khả năng không bị thiên giới bên trong người phát hiện, minh châu bị long đ o n g nhưng chờ ngươi ngày sau, thành tựu võ thần cảnh, cảnh tượng kỳ di trong trời đất hội tụ, nhất định có thể kinh động thiên giới, tần d ị trên mặt cười cợt, trong lòng, nhưng đột nhiên phát lạnh, càn lăng lão tổ vô tâm nói như vậy, nhưng cho hắn một lời nhắc nhở, mười lăm năm trước, chính là bốn cái thiên thượng nhân, giá lâm tần ra, hại nhà hắn đình phá nát, mẫu thân cùng muội muội bị bắt đi. đến hiện tại, hắn cũng không tìm ra, cái kia bốn cái thiên thượng nhân thân phận chân chính, bọn họ đến từ thiên giới phương nào thế lực, bọn họ vị trí thế lực, có hay không ở thiên giới bên trong, chiếm cứ địa vị thống trị, Vẫn là nói, thiên giới bên trong cũng chỉ có một thế lực, đang không có làm rõ tin tức tình huống, liền bị người của thiên giới phát hiện sự tồn tại của hắn, rất khó nói gặp kết cuộc như thế nào. phương diện này, nhất định phải làm hết sức ngăn chặn, dù cho muốn đi thiên giới, cũng nên nghĩ là ta có vẹn toàn nắm tình huống, lại đi, tần dịp âm thầm vì chính mình vang lên cảnh báo, sau đó, Hắn cùng càn lăng lão tổ, lần thứ hai thảo luận một chút chi tiết nhỏ. Tần d ị c h liền đứng dậy cáo từ, càn lăng lão tổ, tự mình tiến Hắn rời đi nhà tre, xé tan, một đảo không gian thật lớn vết nứt, đột nhiên hiện lên. Tần d ị c h tự đen dịch trong vết nứt, một bước bước ra, ánh mắt nhìn thấy, là đại tần hoàng đều, ngọc kinh thành cảnh phố, hô, Hắn phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt ủa dột, dù cho trở lại quen thuộc địa phương, nhưng Hắn tâm tình nặng nề, vẫn cứ không có một chút nào giảm bớt, mặt hải q u ố c chủ, thiên thượng nhân, thần bí thiên giới, còn có chu tiên sinh sau lưng tổ chức, những chuyện này, từng việc từng việc, từng kiện, đặt ở trên vai Hắn, để Hắn cảm giác dường như gánh vác vạn cân gánh nặng, không thông nhưng rất nhanh tâm tình của hắn liền điều chỉnh lại đây tự cười nhạo nói ta nhưng là có hệ thống người còn như thế trông trước trông sau sao nghĩ đến đây niềm tin của hắn liền một lần nữa kiên định hạ xuống chỉ cần hắn chưa từng dừng bước lại thực lực tu vi không ngừng kéo lên những này vấn đề khó cuối cùng sẽ có một ngày đều sẽ giải quyết dễ dàng ta nhưng là bật hắt, hắn cười ha ha, trầm trọng tâm tình quét đi sạch sành xanh, lúc này phi đồn mà xuống, trở về trong hoàng thành, hắn đầu tiên là đi bái kiến phụ thân, hai cha con câu một buổi t r ư a ngư, sau đó, trần thiên xong mọi người trở về, báo cáo tam giới sơn mạch bốn phía, mấy châu quận nạn dân thu xếp vấn đề, tần diệt từng c á c h làm ra p h â phục, cố gắng bọn họ vài câu sau đó hắn một bên tìm hiểu luyện đan thuật một bên tham gia tầng gia cao tầng bên trong hội nghị thương thảo làm sao lợi dụng bạch cốt đồng phủ vấn đề thời gian liền như thế như mặt nước trôi qua sau mười ngày tần dịp từ b i ệ t phổ thân tần trấn thiên dặn trần thiên xong mọi người vài câu liền một thân một mình bước lên đi đến mặt hải thần quốc con đường âm âm Sán lạn thanh hồng, phi đồn ở cửa thiên cương phong bên trong, bởi vì thời gian không phải rất chớ sốt sắng, tần dịch sẽ không có mượn h ư không loạn lưu đồn hình, mà là chuẩn bị trực tiếp phi đồn quá khứ. Hắn muốn muốn ngắm n g h ĩ a cẩn thận, tây bắc biên t h ủ y cùng mặc hải thần quốc trong lúc đó sơn hà đại địa. xì xì xì, tầng thứ tư cương phong đại khí, là nhàn nhạt màu đen, nhìn kỹ lại. đáng sợ cương phong bao phủ mà qua, chen lẫn vô số bé nhỏ vết nứt không gian, không ngừng lấp lóe, võ tôn bên dưới, bất kỳ cường giả đến nơi này, đều khó tránh khỏi vừa chết, không gian bí bảo đều không gánh nổi tính mạng, nơi này khủng bố, so với h ư không loạn lưu, còn còn đáng sợ hơn một m ậ c tầng thứ tư cương phong, đã xuất hiện vết nứt không gian, không biết tầng thứ năm, thậm chí càng trên cao, gặp là cái gì cảnh tượng, tần d ị c p ngẩng đầu liếc mắt một cái. trong lòng suy tư, hắn thu hồi ánh mắt, bàng bạc thần niệm hướng về bốn phương tám hướng phúc tán, nhìn phía dưới sơn hà đại điện, đại tần quốc đã ở vào tây bắc biên giới, nhưng khoảng cách chân chính tây bắc biên giới, nhưng cách hai quốc gia khoảng cách mười mấy vạn dặm, lướt qua này mười mấy vạn dặm, chính là chân chính hoang tàn vắng v ẻ tảng lớn hiểm trở núi sông, nguyên thủy rừng rậm, u ám đầm lầy vân vân. Bên trong, không biết chen lẫn bao nhiêu ngày nhưng mà hiểm đ ị a tuyệt cảnh, khoảng cách mặt hải thần quốc biên giới, đủ có mấy chục triệu dặm, đều là cảnh tượng như thế này, dài lâu khoảng cách, cùng đáng sợ nguy hiểm, để võ hoàng cường giả đều trùng bước khó có thể vượt qua tình cờ ở núi sông trong lúc đó còn có thể nhìn thấy một ít cổ lão di tích cùng kiến trúc đó là đã từng chạy nạn đám người thành lập quốc gia thành băng nhưng đã sớm diệt đã lâu không có cái gì văn minh có thể ở nơi tuyệt đ ị a như thế này bên dưới sinh sôi lớn mạnh cảnh tượng như vậy đúng là cùng trong truyền thuyết vùng đất cực tây có như vậy một điểm tương tự tần d ị c h trong lòng ý nghĩ lấp lóe cũng không biết là làm sao tạo thành cảnh tượng như vậy theo lý thuyết nơi này khoảng cách mặt hải thần quốc rất gần không nên hiểm áp như vậy hoang vu mới đúng cảnh tượng như thế này có chút vi phạm trong thiên địa quy luật tiếp tục phi đồn xuống lướt qua vùng lớn hiểm áp khu vực, phía dưới bắt đầu lẻ loi tán tán, xuất hiện một ít thành bang cùng làng xóm, tần d ị c h thần niệm đảo q u a ánh mắt khẽ động, thú vị, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn dưới mười ba, chương ba trăm năm mươi một thiết quy đảo, tứ hải lâu tổng bộ. Lúc này, tần d ị c h khổng lồ thần niệm bao trùm dưới, có thể rõ ràng quan sát được, những này thành bang cùng làng xóm, tương đối nguyên thủy lạc hậu, t ồ n bám vào một ít không như vậy hiểm á c địa giới, gian nan sinh sôi, lẫn nhau trong lúc đó, cũng khoảng cách khá xa, rất khó giao lưu liên lạc, bù đắp nhau, nương theo khoảng cách đầy mạnh, càng tới gần mặt hải thần quốc biên giới, những này thành bang cùng làng xóm quy mô, liền càng lớn, Thậm chí xuất hiện một chút loại nhỏ quốc gia, mà những quốc gia này trong lúc đó, cũng cách xa nhau vạn dặm bên trên, bị hiểm áp hoàn cảnh vây quanh, cách chờ, qua loa vừa nhìn, phảng phất một mảnh vải đen bên trên, từng đoàn đốm trắng, tô điểm ra một tia sức sống, tình huống như thế, tần dịch trong lòng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, tỉnh ngộ lại, Há không phải chính là thương lan vực bên trong, từng cái từng cái thần quốc trong lúc đó thu nhỏ lại b ả n thương lan vực bên trong, hơn trăm thần quốc lẫn nhau trong lúc đó, cũng là có nơi hiểm yếu, tuyệt c ả n h cách trở, cách nhau phi thường xa xôi, hố không giáp giới, lệ như mặt hải thần quốc, cùng phía đông khoảng cách gần nhất sông hồng thần quốc khoảng cách cũng có vài trăm triệu dặm xa. giữa hai người, còn tồn tại một ít đáng sợ nơi hiểm yếu, ngăn cách tư không, liền ngay cả tôn giả, đều khó mà vượt qua. n à y là phi thường khác thường hiện tượng, hơn trăm thần quốc bên trong, đều là võ đạo thịnh hành, văn tự ngôn ngữ nhất thống, phong tục tập quán không kém nhiều, nhưng nếu như thương lan vực, trời sinh như vậy, con kia gặp phát triển ra, từng cái từng cái không giống văn minh, nói không chắc liền con đường tu luyện, cũng khác nhau. Chẳng lẽ nói, từ lúc đại địa man hoang thời kỳ, thiên giới bên trong người liền giáng lâm, gieo rắc võ đạo và văn minh hạt giống. ngày đó dưới đây, bọn họ lại là đến từ đâu. Võ đạo là làm sao khởi nguyên, tùng sẽ không b ị đặt chứ, tần dịp rơi vào trầm tư bên trong, mơ hồ bên trong, Hắn tựa hồ nắm đến một cái kinh thiên đồng địa to lớn bí ẩn, cái kia bao phủ ở x ư ơ n g mù dày đặc sau chân tướng lịch sử. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở đại tần trung châu, từng thăm dò q u á v i ễ n cổ b ổ thiên tông di trị, cái kia b ổ thiên tông đ ệ tử nòng cốt lạc nguyên hóa, lưu lại t h ố n kim thiên ngọc bên trong. Sáng tỏ ghi chất, thời đại v i ễ n cổ cũng đã tồn tại phồn thịnh cực điểm tu luyện văn minh, nhưng không có nói tới quá thiên giới chẳng lẽ thời đại viễn cổ không tồn ở thiên giới hoặc là nói là lạc nguyên hóa bản thân địa vị không cao không có tiếp xúc được thiên giới nguyên nhân hơn nữa thời đại viễn cổ này mới biên giới còn được gọi là do anh châu vực còn có một c á i thương lan tà tung bí mật này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ nói không chắc là thiên giới thậm chí toàn bộ thương lan vực, sâu nhất tầng trọng đại cơ mật, tần dịch ánh mắt sâu thẳm, tâm niệm lấp lóe, có điều, nay chỉ sợ không phải hiện nay ta, có năng lực tìm kiếm, ngày sau có cơ hội, nhiều thăm dò mấy chỗ thời đại v i ễ n cổ di tích, nói không chắc có thể tra được món đồ gì, hắn kiềm chế lại ý niệm trong lòng, đem việc này tạm thời dằn xuống đáy lòng, Hắn bây giờ, liền thiên giới, thiên thượng nhân chân tướng, đều không làm rõ ràng được, muốn tìm kiếm loại bí mật này, còn kém xa, ầm, Hắn tiếp tục thôi thúc đồn quang, ngao du ở tầng thứ tư cương phong bên trong, hướng về mặt hải thần quốc phương hướng bay đi, chỉ c h ú t lát sau, một mảnh m i n h mông vô tận đại dương m i n h mông, hiện lên ở tầng d ị c h trước mắt, dài lâu đường ven biển, Kéo dài tới khoảng chừng, trái phải chân trời phần cuối, trong suốt xanh lam nước biển, sóng biển từng trận, bên bờ biển, tòa lạc rất nhiều thành trấn, hải cảng, gần biển nơi thuyền đánh cá thuyền biển, theo gió vượt sóng, thuyền tiếng ca thanh, đây chính là mặt hải a, tần d ị c h nhìn vô biên đại dương, dừng lại đổn quang, đây là hắn cuộc đời, lần thứ nhất nhìn thấy hải, tây mắc khu vực, chu vi mấy chục triệu dặm, đã cực kỳ bao la, nhưng v ẹ n v ẹ n chỉ là n h ư n g mặt hải ở ngoài hoàn bát phương một trong, mà coi như mặt hải ở ngoài hoàn bát phương khu vực toàn bộ gộp lại, nhưng liền mặt hải một phần trăm, đều chiếm không tới toàn bộ mặt hải, chu vi có tới mấy trăm triệu bên trong, m i n h m u n g khó có thể tưởng tượng v õ tôm cường g i ả ngày đi một triệu dặm, muốn bay dược toàn bộ mặt hải, cũng phải phi đ ồ n dòng giã một năm, vô số hòn đảo, châu lục, chi chít như sao trên trời phân tán ở mặt hải bên trong, rất nhiều siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực lên lên xuống xuống, thiên kiêu như mây, cường giả như mưa, hào kiệt anh tài, t ự cá giết sang sông, m i n h mông như vậy vô tận địa vực, vừa mới có thể x ư n g tụng là thần quốc, mặt hải thần quốc ta, đến rồi, tần d ị c h hít sâu một hơi, điều động đổn quang, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, bay qua đường ven biển, hướng về trong biển xuất phát, mặt hải thần quốc bản đồ, hắn đã từ càn lăng lão tổ nơi đó được, tham chiếu bản đồ, đối chiếu một ít mang tính tiêu chí biểu trưng biển đảo, châu lục, ở mặt hải bên trong phân biệt phương hướng cùng vị trí cũng không khó khăn càng là ở thần hồn của hắn mạnh mẽ thần niệm phạm vi bao trùm cực lớn tình huống tứ hải lâu tổng bộ ở vào thiết quy đảo trên khoảng cách mặt hải phía tây đường ven biển vẫn còn có mấy chục triệu dặm lấy tốc độ của ta như không nhờ vả tư không loạn lưu đổn hình cũng phải phi đổn mấy canh giờ t ầ n d ị c h trong lòng, ý nghĩ lấp lóe, thêm nhanh hơn một chút đồn túc, một đường chay như bay mà qua, t ầ n d ị c h đồn quang, xẹt qua từng tòa từng tòa hòn đảo, hai tòa chu vi mười triệu dặm to nhỏ châu lục, một đường nhìn thấy, mặt hải xa so với tây bắc địa giới, càng phồn hoa cường thịnh, dù cho là ở vô biên trên mặt biển, cũng có thể thường xuyên nhìn thấy đồn quang tung hoành, Võ vương, võ hoàng nhiều vô số kể, võ tôn cường giả lừng lấy đồn quang, cũng cũng không hiếm thấy. đối với này, tần diệt trong lòng chỉ còn cảm khái. ở tây mắc các nước, võ tôn cường giả đều là đại nhân vật, tổng cộng có điều hơn trăm vị, mà ở vô biên mặt hải, chỉ là võ đạo tôn giả, liền vượt xa con số này, võ tôn càng là tùy ý có thể thấy được. nhiều như đầy sao, mấy canh giờ sau khi, một tòa có tới phạm vi triệu dặm, dường như mai rùa giống như khổng lồ hòn đảo, đ p mơ hồ trong tầm mắt, hòn đảo bốn phía, lít nha lít nhít các thức thuyền biển, ra ra vào vào, phàm ảnh che kín bầu trời, mấy trăm tòa to lớn hải càng, mỗi một sát na, phun ra nuốt vào thuyền biển đều là một cái con số trên trời, khó có thể tính toán đồn quang ở hòn đảo trên vòng trời phi đồn vãng lai các nơi đều có tuần tra thanh giáp võ g i ả uy phong lấm lấm ầm tần d ị c h điều động đồn quang bay vào thiết quy đảo bên trong đập vào mắt nhìn thấy các loại to lớn kiến trúc san sát như bát ốt càng đến gần hòn đảo hạt nhân kiến trúc liền càng cao to ở tây bắc khó gặp mấy trăm t r ư ợ n g hơn một nghìn t r ư ợ n g cao lầu sông lớn, ở đây chỗ nào cũng có, giống như đen kịt rừng sắt thép, những này cao lầu to lớn, thình lình đều là kim loại rèn đúc, nghe đồn bên trong, thiết quy đào phía dưới, có một cái khổng lồ mỏ kim loại mạch, xem ra đồn đại không giả, tần dịch không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy nhãn lực của hắn, không khó nhìn ra những này cao lầu sông lớn đều là trận pháp đầu mối tiết điểm cứng rắn không thể phá vỡ toàn bộ thiết quy đào bị tứ hải lâu chiếm cứ kinh doanh mấy chục ngàn năm gốc gác thâm hậu cực điểm trận pháp chỉ sợ so với thiên hình đại trận còn kinh khủng hơn nhiều lắm tần d ị c h không có dừng lại tiếp tục hướng về hạt nhân xuất phát hai khắc sau tứ hải lâu tổng lâu đến tần d ị ệ t thần niệm đảo q u a đáy mắt hiện ra một tia thán phục thiết quy đảo hạt nhân là một tòa diện tích trăm dặm có tới vạn trưởng cao đen k ị c h cử lâu lâu này có tới chín trăm chín mươi chín tầng chính là tứ hải lâu chân chính tổng bộ ầm lúc này một đảo khí tức m i n h mông bàng bạc màu trắng đổn quang từ tứ hải tổng lâu tầng cao nhất Bỗng nhiên bay ra. Pha pha pha. Một đạo thanh âm hùng hồn. Nương theo cuồn c u ồ n thần niệm. Hướng về bốn phía phúc tán. Tần d ị c h điện hạ đại giá quang lâm. Lão phu không có từ xa tiếp đón. Rõ ràng là tứ hải tổng lâu bên trong tòa trấn tứ hải thượng nhân mạc bằng dương. nhận ra được tần d ị c h thần niệm. tự mình ra nghênh tiếp. m à u trắng đồn quang. t h ẳ n g tắp hướng về phía tần d ị c h phi đ ồ n mà tới tần d ị c h trên mặt l ổ ra vẻ tươi cười tiến lên n g h n h tiếp mạc tiên sinh quá khách khí ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba chương ba trăm năm mươi hai hà lạc thượng tôn thiết quy đảo khu vực hạc tâm làm mạc bằng dương đảo kia hùng v ĩ vô biên màu trắng đ ồ n quang phóng lên trời thời gian khí thế minh mông tứ tán nhất thời đã kinh động vô số người, hơi thở thật là đáng sợ, hầu như để ta thở không nổi. đây là võ đạo tôn giả khí tức a, đó là tứ hải lâu võ tôn lão tổ, hắn lại tự mình trước đi nghinh đón, là vị nào võ đạo tôn giả giá lâm, lại có thể để lão tổ tự mình nghinh tiếp. ngay ở vô số người ngạc nhiên thời điểm, mạc bằng dương thần niệm tiếng, đã rất xa truyền ra. Tần d ị điện hạ, một tên võ tôn cường giả, nghe được mạc bằng dương âm thanh, choáng váng, là cái kia cầu long bàng thứ ba mươi bảy, địa sát để nhất đại tần thái tử. Tần d ị hắn không phải là được khen là, tây bắc mười vạn năm vừa ra thiên kiêu sao, cũng đáng giá võ tôn lão tổ, tự mình đi nghênh tiếp, tên này võ tôn cường giả trong lòng, có chút cảm thấy đến khó mà tin nổi đừng nói chỉ là địa sát để nhất coi như là cầu long đầu bảng thương vô cứu cũng không có tư cách này để võ tôn tự mình nghênh tiếp dù sao một ngày không được võ tôn trung quy là cách một t ầ n g trời địa địa vị cách biệt rất xa lý phó tôn chủ ngươi tin tức vẫn đúng là không linh thông tiếp đón tên này võ tông một tên tứ hải lâu võ tông trong mắt mang theo một tia vẻ kính sợ nói ngươi còn không biết chứ mười mấy ngày trước đại càn cảnh n ổ i nước tần tam giới sơn cuộc chiến vị này tần dịch điện hạ nhưng là triển lộ ra chân chính võ tôn sức chiến đấu không riêng một người giết chết hơn trăm võ tông hậu kỳ cường giả đỉnh cao Càng là đánh bại đánh lén hắn diệu dương sơn chủ, đem đánh cho trọng thương chạy trốn, vô cùng chật vật. hiện tại, khắp nơi đều đang truyền, vị này tần dịch điện hạ, nhưng là toàn bộ mặt hải, trung cổ tới nay thiên kiêu số một. cái gì, lý phó t ô n chủ giật này cả mình, một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt, không riêng là hắn, bốn phía nghe đến mấy câu này võ hoàng, Võ tùng, đều là vẻ mặt ngơ ngác, dồn dập quay đầu nhìn lại, mạc lão ca. ngươi nói chính là thật sự, lý phó tôn g chủ, theo bản năng chất vấn, võ t ô n g cảnh giới, có thể đánh bại võ đạo tôn g i ả chuyện này quả thật là nói ngơ giữa ban ngày a. ta làm sao chưa bao giờ thu được nửa điểm tin tức. tứ hải lâu võ tùng, ha ha cười nói. Ở mới vừa nghe nói tần d ị c h điện hạ sự tích lúc, ta cũng khó có thể tin tưởng, cảm thấy phải là nói mơ giữa ban ngày. nhưng, tin tức này, nhưng là hơn mười vị võ đạo tôn giả, tự mình chứng kiến, làm sao có khả năng có giả, cho tới ngươi chưa từng nghe tới. tứ hải lâu võ t ô n nhúng nhúng vai, thuận miệng nói, rất bình thường, dù sao, ta cũng là mới vừa nghe nói, tin tức này còn chưa quy mô lớn dẫn ra ngoài đây khoảng cách tam giới sơn cuộc chiến tuy nhiên đã trôi qua mười mấy ngày nhưng khi đó tự mình trải qua người rất ít mặt hải lại quá mức quảng đại vì lẽ đó tin tức này vẫn cứ hạn chế ở võ tôn mức độ cùng với mỗi cái siêu cấp thế lực bá chủ thế lực võ tôn trong lúc đó dù vậy tin tức này cũng ở mặt hải thượng tầm n h ấ t lên một vòng kịch liệt bão táp có thể tưởng tượng chờ tin tức này lên men đến đỉnh điểm gặp cho toàn bộ mặt hải mang đến c ỡ nào náo động thì ra là như vậy lý phó tôn chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ trong lòng không nhìn được rung động từ đáy lòng thở dài nói lấy võ tôn thân đánh bại võ đạo tôn g i ả này thật đáng sợ Quá khó mà tin nổi, xác thực có thể xưng phải trung cổ tới nay người số một a. nhân vật như vậy, cũng xác thực đủ tư cách, để võ tôn lão tổ tự mình ra nghênh đón. Bốn phía người còn lại, nghe vậy r ồ n r ậ p gật đầu, ánh mắt phức tạp, rõ ràng tâm có đồng cảm, vòng trời bên trên, b ạ c h quang tiêu tan, lộ ra mạc bằng dương bóng người, hắn cười ha h à nói, Dị điện xin mời mạc tiên sinh xin mời hai người hóa thành đồn quang từ vòng trời may xuống đến tứ hải tổng lâu tầng cao nhất nơi này là một chỗ hoa mỹ đồ sộ quỳnh đài vượt lên ở toàn bộ thiết quy đảo trên đủ để nhìn một triệu dặm sơn hà cảnh sắc không thèn là tứ hải lâu tổng bộ muôn hình vạn trạng hai người ngồi xuống sau khi Tần d ị ệ t than thở một câu, chỉ nhìn này đảo, liền không khó nhìn ra. Tứ hải lâu chuyện làm ăn trải rộng mặt hải, thực lực hùng hồn, điện hạ quá khen rồi, mạc bằng dương nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói, thật muốn bàn về đến. Ta tứ hải lâu chính là sạp hàng phô lớn một chút, chủ yếu kiếm tiền, nhưng vẫn là trung hạ tầng chuyện làm ăn, võ tung bên trên, thậm chí võ tôn mức độ đó là hà lạc thương hội một nhà độc đại chúng ta tứ hải lâu luận tinh phẩm không sánh bằng nguyên thần thương hội luận tình báo không sánh bằng đao máu lâu luận con đường không sánh bằng tới lui biết cũng chính là miễn c ứ n g kiếm cơm ăn thôi bát phương thương minh bên trong năm đại thương hội hà lạc thương hội mạnh nhất chủ yếu kinh doanh đan dược, bảo khí, đi chính là thượng tầm con đường, nguyên thần thương hội, đi chính là t i n h phẩm con đường, chuyên môn luyện chế bán cực phẩm bảo khí, giá cả hơi một tí con số trên trời, một năm hiếm thấy bán ra một cái, đ a u máu lâu, nhưng là chuyên môn khâm phục báo buôn bán, do hỏi bí ẩn, sát thủ thuê loài hắc ám chuyện làm ăn, cùng thiên cơ lâu quan hệ mật thiết nhất cho tới cuối cùng tới lui biết thì lại chỉ làm vượt thần quốc khoản lớn giao dịch con đường bao la nhất năm đại siêu cấp thương hội liên hợp lại thêm vào còn lại hơn trăm nhà t r u n g tiểu hình thương hội chiếm cứ mặt hải giới kinh doanh một nửa giang sơn mạc tiên sinh ngươi quá khiêm tốn tần d ị c h khẽ mỉm cười nâng chung trà lên nhấp một miếng tứ hải lâu mới nhìn, không có cái gì đặc sắc, mỗi một dạng cũng không bằng còn lại tứ đại thương hội. nhưng, tứ hải lâu chuyện làm ăn nhưng là toàn diện nhất, cái gì đều làm, phân lâu trải rộng toàn bộ m ặ t hải, thậm chí ở ngoài hoàn bát phương địa giới, chỉ là trước mặt mạc bằng dương, nhìn không đáng chú ý, kỳ thực cũng là võ tôn trung kỳ cảnh giới, ở thương minh bên trong, chỉ sợ chỉ đứng sau hà lạc thượng tôn, thực lực có thể tưởng tượng được, ta lần này đến, chính là chúng ta trước nói tốt, chính thức ký kết bán đấu giá khế ước việc, tần diệt đặt chén trà xuống, trực tiếp làm mở miệng nói, được, mạc bằng dương khẽ gật đầu, nói, tuy rằng đ i ệ n hạ mới đến hai ngày, có điều thương minh tôn giả trong lúc đó, cũng đã thương n h ị xong xuôi, đồng thời đồng ý c á c h này khế ước, điện hạ chờ, ta vậy thì cho hà lạc thượng tôn đưa tin, hắn sẽ đích thân tới rồi, cùng điện hạ ký kết bán đấu giá khế ước, tần d ị ệ gật gù, nói được, phiền phức mạc tiên sinh, không phiền phức mạc bằng dương vung vung tay, lúc này vận dụng đưa tin pháp khí cho hà lạc thượng tôn phát đi tới tin tức, sau đó, Hắn cùng tần dịch một bên thưởng thức trà nói chuyện phiếm một bên chờ đợi hà lạc thượng tôn đến chỉ trong chục lát sau khi chỉnh đống vạn t r ư ở n g c ử lâu đột nhiên hơi lay động một cái cùng lúc đó một luồng m i n h mông không gian rung động chính là bỗng nhiên bạo phát đây là tần dịch ánh mắt khẽ động hà lạc thượng tôn đến mạc bằng dương cười ha ha giải thích một câu Hắn biết được điện hạ đến, mừng rỡ phi thường, liền không có mượn thư không loạn lưu đồn hình, mà là trực tiếp vận dụng siêu viến trình truyền tống trận, t h ằ n g tới thiết quy đào. Phải biết, võ tôn cường g i ả muốn vận dụng một lần siêu viến trình truyền tống trận, đánh đổi, so với truyền tống trên trăm vì võ tôn còn lớn hơn, hà lạc thượng tôn động tác này, Rõ ràng chính là biểu lộ ra đối với tần d ị c h coi trọng, hà lạc thượng tôn có lòng, tần d ị c h cười cợt, đang lúc này, bốn phía không gian, bỗng nhiên s ụ p đổ than s ú c hóa thành một cái đen d ị c h hốn động, một bóng người, từ đen d ị c h hốn trong động cất bước đi ra, đến tứ hải tổng lâu tầng cao nhất quyền đài, tần d ị c h điện hạ, một đảo thanh âm hùng hậu, truyền vào tần d ị c h trong tay, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tần diệp nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn, người đến một bộ tử y, chừng hai mươi tuổi, mặt như quan ngọc, đầu đội tử kim quan, chân đạp đang vân lý, khí độ uy nghiêm, khí tức cuồn cuộn như biển, sâu thắm như vực sâu, rõ ràng so với tầm thường võ tôn, cường đại hơn nhiều, hà l ạ thượng tôn, tần diệp khẽ mỉm cười, đang muốn mở miệng nhưng đột nhiên con ngươi nhưng là co rụt lại ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba chương ba trăm năm mươi ba ký kết bán đấu giá khế ước nhìn thấy hà lạc thượng tôn chớp mắt tần dịch trên mu bàn tay phải một c á c h nào đó vô hình dấu ấm đột nhiên mơ hồ nóng lên đây là chu tiên sinh để cho ta dấu ấm hà lạc thượng tôn cũng là chu tiên sinh cái kia sau lưng tổ chức thành viên tần d ị ệ p con n g ư ơ i co giụt lại trong lòng nhất lên sóng to gió lớn toàn bộ hà lạc thương hội đều cùng hắt long hội lật trời giáo như thế thuộc về cái kia tổ chức thần mỹ thuộc hà thế lực cái kia bát phương thương minh đây lại có mấy nhà thương hội tương tự thuộc về cái tổ chức kia một bên mạc bằng dương nhìn ra tần d ị ệ p không đúng Nghi hoạt nhắc nhở một câu. Tần diệc điện hạ. Tần diệc trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. trên mặt lộ ra một tia ái náy. Tần d i ệ nhìn thấy hà lạc thượng tôn. lần đầu gặp gỡ. ngạc nhiên với hà lạc thượng tôn khuôn mặt. cùng ta một vị bằng hữu giống nhau y hệt. mới làm ta nhất thời thất thần. nói, hắn đứng dậy. hướng về hà lạc thượng tôn. chắp tay t i lễ. thất lễ địa phương. Mong rằng Thượng tôn bao dung. không sao. Hà lạc Thượng tôn khẽ mỉm cười. ý tứ sâu xa mở miệng nói. đối với tần diệp điện hạ, ta nhưng là ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Hắn đem lúc trước lời nói, lặp lại một lần. càng là ở ngưỡng mộ đại danh đắt lâu bốn chữ trên. nhẫn mạnh, có thể cùng tần diệp điện hạ làm bằng h ữ u cũng là vinh hạnh của ta. Thượng tôn quá khen rồi. Tần d ị ệ t vẻ mặt bất biến, giơ tay lên nói, Thượng tôn xin mời, điện hạ xin mời, hà lạc thượng tôn k h ẽ mỉm cười, ở mạc bằng dương bên cạnh ngồi xuống, chuyện này, mạc bằng dương nhìn hai người, mơ hồ nhận ra được có cái gì không đúng, nhưng, hắn cũng không có tùy tiện mở miệng, chỉ là vì là hà lạc thượng tôn, pha một chén trà, cười nói, thượng tôn xin mời dùng trà, làm phiền mạc h i ệ n đệ. Hà lạc thượng tôn khẽ gật đầu, nâng c h u n g trà lên, nhấp một miếng, không nghĩ tới. Hà lạc thượng tôn càng là chu tiên sinh sau lưng tổ chức thành viên. Tần dịch ngồi xuống lần nữa sau, trong lòng vẫn cứ khó có thể bình tĩnh. Hà lạc thương hội, ở bát phương thương minh bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, ở toàn bộ mặt hải đều uy danh h i ể n hách. nhưng cũng vèn vèn là cái tổ chức kia thuộc hạ thế lực một trong toàn bộ mặt hải không biết còn có bao nhiêu thế lực trong bóng tối thuộc về cái kia tổ chức thần bí mặt hải như vậy cái kia còn lại thần quốc đây ngươi gặp thêm ra rất nhiều bằng hữu bất luận ở thương lan vượt bên trong nơi nào thời khắc này tần d ị c h đối với câu này chu tiên sinh từng nói lời nói có sâu sắc lính hội tần d ị c h điện h ạ Hà lạc thượng tôn đặt chén trà xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, ta lần này đến, chính là vì cùng điện hạ, chính thức ký kết liên quan với bạch cốt t ỷ kiếp chân g i n h cùng bạch cốt c h ả m thiên đao bán đấu giá khế ước, liên quan với việc này, chúng ta thương minh bên trong, đã có quyết nhị, xin mời điện hạ xem qua. Nói, hắn thân xoay tay một cái, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho tần dịp, được, ta xem trước một chút, tần dịp tiếp nhận thẻ ngọc, thần niệm thăm dò vào bên trong, rất nhanh liền xem lướt qua s o n g xuôi sở hữu điều khoản, cơ bản trên không thành vấn đề, có điều một ít chi tiết nhỏ, còn cần cân nhắc một chút, hắn thả xuống thẻ ngọc, cùng hà lạc thượng tôn, mạc bằng dương, liền điều khoản vấn đề, thảo luận lên, chỉ chúc lát sau, hai bên đạp thành rồi nhận thức chung tần d ị c h đến ngày nay đem bạc h cốt tỷ kiếp chân dinh cùng bạc h cốt chảm thiên đao giao cho bát phương thương minh gánh vác buổi đấu giá hai người bán đấu giá giá quy định định vì sáu tỷ linh tinh giá sau cùng tính toán vì là ba mươi tỷ linh tinh bát phương thương minh không làm theo bên trong lấy ra bất kỳ chi phí phụ trách bảo quản bạch cốt tì kiếp chân kinh cùng bạch cốt chảm thiên đao buổi đấu giá trước đó chủ bị sự hạng do bát phương thương minh toàn quyền phụ trách tần dịch không gánh chịu bất kỳ chi ra như bảo quản trên đường buổi đấu giá bên trong phát sinh bất kỳ bất ngờ bát phương thương minh phụ trách toàn ngạch bồi thường chỉ là cuối cùng hai bên liền buổi đấu giá tổ chức ngày sản sinh bất đồng Ở ba năm, quá dài, tần dịch lắp đầu một cái, nói, ta không chờ được thời gian lâu như vậy, mạc bằng dương một mặt vẻ khó khăn, nhưng chúng ta đã tận lực sớm, dù sao, thương minh cao nhất quy cách buổi đấu giá, là trăm năm tổ chức một lần, bây giờ cách lần sau, còn có hơn hai mươi năm, r ú t ngắn đến ba năm, đã là chúng ta tính toán sau, có thể t ậ n lực tranh thủ kết quả tần d ị ệ t cao mày nói liền không thể lại rút ngắn một hồi sao hắn cũng rõ ràng chỉ là ở tây bắc địa giới tổ chức một lần đại quy mô nhất buổi đấu giá đều phải đợi mấy tháng mà mặt hải thần quốc đâu chỉ so với tây bắc rộng rãi lớn hơn gấp trăm lần dù sao bạc h cốt tì kiếp chân dinh cùng bạc h cốt c h ả m thiên đao chỉ là thành tựu buổi đấu giá then chốt đồ vật mà một hồi cao nhất quy cách buổi đấu giá muốn bán đấu giá bảo vật đâu chỉ lên tới hàng ngàn hàng vạn cần đem tin tức lên men ập vừa truyền khắp toàn bộ mặt hải không nói còn muốn cho còn lại thế lực lưu lại đầy đủ tới rồi sàn bán đấu giá thời gian ba năm cũng không lâu lắm nếu như lại rút ngắn thời gian Chẳng khác nào tổn hại bát phương thương minh l ợ i í c h bởi vì, bọn họ liền đến muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi đi vận xây d ự n g thế, nhưng thu hoạch ngược lại gặp giảm thiểu, e sợ không, mạc bằng dương lắc đầu, chính muốn c ử tuyệt, một bên hà lạc thượng tôn, đột nhiên mở miệng nói, như vậy đi, thời gian rút ngắn đến một năm dưới, một năm dưới sau khi, buổi đấu giá chính thức tổ chức tần dịch điện hạ ý như thế nào lời này vừa nói ra một bên mạc bằng dương nhất thời giật này cả mình một năm dưới mang ý nghĩa buổi đấu giá chuẩn bị không chu toàn muốn bán đấu giá đ ồ cất giữ giảm mạnh rất nhiều thế lực cường giả gặp không kịp tới rồi càng quan trọng chính là chỉ là một năm dưới tin tức là không cách nào truyền khắp toàn bộ mặt hải. cứ như vậy, bát phương thương minh chỉ sợ liền muốn tổn thất tương đối lớn lợi ích, thậm chí sẽ khiến cho toàn bộ thương minh cao tầng bất mãn. Thượng tôn, ngài, mạc bằng dương rơi vào trong khiếp s ợ hắn căn bản không nghĩ ra, hà lạc trên tôn vì sao muốn làm ra lớn như vậy nhượng bộ, lấy bát phương thương minh thực lực. Coi cao cấp chủ. Cũng chứ. Được lạc Trong đối siêu rồi. giọng nói. tia như tôn đỉnh không nên như thế chứ. Được rồi. Hà lạc thượng tôn vung vung không thế Hà mặt một một tay. thể Lộ vị võ ra bá h ờ n g ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. c h ờ m rãi nói. Ta đương nhiên không ý kiến. buổi đấu giá rút ngắn đến một năm dưới sau tổ chức, đối với hắn mà nói, là một cái chuyện thật tốt, khoảng thời gian này, hắn có thể dựa vào luyện đan thuật kiếm tiền, hoặc là đi thăm dò mấy cái di tích, bí cảnh, không lo cảnh giới không cách nào tăng lên, chờ bán đấu giá khoản vừa đến tay, ngay lập tức sẽ có thể một bước lên trời, vậy thì quyết định như thế, Hà lạc thượng tôn sấm rền gió cuốn, lúc này lấy ra một quyển cổ lão quyển r a dê, chính là cao đẳng tâm ma khế ước, không thành vấn đề lời nói, liền ký kết khế ước đi, được, tần dịch lúc này cùng hà lạc thượng tôn, phân biệt đại biểu bán đấu giá ủy thác mới cùng bát phương thương minh, ký kết chính thức bán đấu giá khế ước, sau một khắc, liền có lực vô hình giáng lâm, sách cổ da dê không hỏa tự thiêu, n h ư n thành h ư vội, chuyện này, ai, nhìn thấy khế ước ký kết, mạc bằng dương thần sắc phức tạp, hắn há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng chỉ là thở dài một tiếng, ván đã đóng thuyền, không thể cứu ván lại, chỉ là trong lòng hắn, khó tránh khỏi điểm khả nghi bộc phát, âm thầm hoài nghi, hà lạc thượng tôn, tại sao lại như vậy khác thường liên tưởng đến hắn cùng tần dịch gặp mặt lúc gì thường cùng với mặt sau ngoài dự đoán mọi người thoái nhượng hắn mơ hồ cảm thấy thôi này bên trong ướp sẽ có bí mật xem ra sau khi muốn đi nghĩ cách trong bóng tối điều tra một chút ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba chương ba trăm năm mươi bốn đăng lâm đầu bảng danh t h ủ y vạn cổ mạc bằng dương trong lòng điểm khả nghi ám sinh nhưng ở bề ngoài hắn không có lộ ra bất kỳ khác thường gì ngược lại cười ha ha mở miệng nói chúc mừng tần dịch điện hạ rồi chờ buổi đấu giá kết thúc điện hạ liền có thể có một bút giá trên trời linh tinh tới sổ tần dịch khẽ mỉm cười đạo đồng dạng chờ buổi đấu giá kết thúc bát phương thương minh danh vọng thanh uy nhất định có thể nâng cao một bước đây là hợp thì lại cùng có lời song thắng cử chỉ. mạc bằng dương nghe vậy. trong lòng đúng là dễ chịu một điểm. không còn vì là sớm tổ chức buổi đấu giá tổn thất. canh cánh trong lòng. bạc h cốt tì kiếp chân dinh cùng bạc h cốt chảm thiên đa o tính g ộ t lại. xác thực là toàn bộ mặt hải. vạn năm khó gặp vật đấu giá. có hai người này then chốt. dù cho vội vàng tổ chức. buổi đấu giá cũng như thế hội quy mô chưa từng có, hả, đang lúc này, ba người đồng thời nhận ra được cái gì, thân sắc hơi động, tứ hải tổng lâu ở ngoài, thậm chí toàn bộ thiết quy đảo trên, đều bảo phát d ố i loạn tưng bừng, mơ hồ có thể nghe được, từ người phía dưới chiều, thậm chí bốn phía ngang trời đổn quang bên trong, truyền đến từng trận thán phục cùng kịch liệt tranh luận, ha. Ta suýt nữa đã quên, mạc bằng dương vỗ đầu một cái, cười nói, ngày hôm nay, chính là mặt hải cầu long bàng, bảng danh sách chương mấy tháng ngày, tần d ị c h nghe vậy, cũng phản ứng lại, lần trước g yết bàng, hắn còn ở kinh thành, mà hiện tại, khoảng cách khi đó, vừa vặn trôi qua ba tháng thời gian, ha ha ha, hà lạc thượng tôn đứng dậy, cười dài một tiếng, lần này í t bảng, tần diệp điện hạ nhất định đ ă n g lâm đầu bảng, thanh chấn động mặt hải, danh thủy vạn cổ, nhắc tới c ũ n g toán việc vui một việc, không bằng ta chờ cùng đi quan bảng, điện hạ ý như thế nào, được, tần diệp đứng dậy, gật gật đầu. Lúc trước, hà lạc thượng tôn đối với hắn lấy lòng, không tiếc tồn hải ít lợi nhà mình, cũng muốn làm nhượng lại bộ, hắn đương nhiên sẽ không, n à y điểm mặt mũi cũng không cho, huống hồ, n à y vẫn là hắn chuyện của nhà mình, đi, cùng đi, một bên mạc bằng dương, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, cùng hai người một khối sóng vai, phi đ ồ n mà xuống, không giống với tây bắc địa giới, chỉ có một khối mặt hải cầu long b ằ n g phân bàng, ở mặt hải bên trong, cầu long bảng phân bố đâu đâu cũng có xây dựng hoàn chỉnh truyền đạt mạng lưới quang ở thiết quy đ ả o thì có mười mấy khối bên trong to lớn nhất một khối liền ở tứ hải tổng lâu tầng thứ nhất vừa tiến vào tầng thứ nhất ngửa đầu liền có thể nhìn thấy một khối có tới trăm trưởng to nhỏ thông thiên ngọc bích mặt trên từng cái từng cái lói ánh sáng màu xanh kim quang tên ầm ba đạo cường thịnh đồn quang, giá lâm tầng thứ nhất, nhất thời liền có mênh mông khí tức, kinh sợ bát phương, là võ đạo tôn giả, đầy đủ ba vị võ tôn giá lâm, các ngươi xem, trung gian vị kia, có phải là tần d ị c h điện hạ, đúng là hắn, ta vừa nãy tận mắt thấy, tứ hải thượng nhân tự mình đi nghênh tiếp hắn, tứ hải tổng lâu, trong tầng thứ nhất, hội tụ mặt hải các nơi võ t ô n cường giả, nhất thời rồn d ậ p kích động lên, đột quang hạ xuống, hiện ra tần d ị ệ p thân ảnh của ba người, tần d ị ệ p ngẩng đầu nhìn lên, mặt hải cầu long bàng đỉnh cao nhất, thình lình chính là tên của chính mình, chính phóng xả ra vạn đạo kim quang, vượt lên chư thiên kiêu bên trên, cầu long bàng số một, tần d ị ệ p m ộ ư ơ i tám tuổi, xuất thân đại tần hoàng thất tần gia, truyền thừa không biết, đại tần thái tử, võ tôn đỉnh cao, mạnh nhất chiến tích, đại tần tam giới sơn cuộc chiến, sức một người, giết chết gần trăm vị võ tôn cường giả, một c h ọ i một, đánh bại diệu dương sơn chủ, sức chiến đấu đánh giá, có thể so với võ tôn trung cổ tới nay người số một, một bên hà lạc thượng tôn, mạc bằng dương, nhìn hàng chữ này, trong lòng không khỏi cảm khái vạn ngàn, dù cho sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật nhìn thấy tần dịch, đăng lâm cầu long đầu bảng thời khắc này, bọn họ vẫn cứ không nhìn được tặc lưới, có thể so với võ tôn, này bốn cái nặng trình trị c h đại tự, biểu lộ ra chính là trí cao vô thượng vinh quang. nguyên bản, các đời cầu long đầu bảng, mạnh nhất cũng có điều là võ tôn vô địch, nhưng đã có thể danh chấn mặt hải, m a tần d ị lấy sức một người mạnh mẽ mở ra tầng thứ mới cất cao trần nhà này bảng danh sách vừa ra lúc trước phạm vi nhỏ truyền lưu tam giới sơn cuộc chiến tất nhiên gặp tức khắc truyền vang toàn bộ mặt hải gợi ra kịch liệt rung động có thể tưởng tượng tên tần d ị cũng nhất định nương theo này một phần chiến thích vĩnh viễn lưu truyền xuống, bị vạn người ca tụng, danh thùy vạn cổ. cái thời đại này, sở hữu thiên kiêu nhân kiệt, đều thành hắn làm nền, đá đạp chân, từ nay về sau vô số năm, mặt hải thần quốc bên trong, phàm là có người, nhắc tới võ đạo thiên kiêu, đều vĩnh viễn nhiễu không ra tên tần d ị ệ t h o à n g áp một đời, đây mới thực là h o à n g áp một thời đại a. Mẹ nó, có thể so với võ tôn, chuyện này, đây là thật sự, ta ông trời á. từ địa sát bảng số một, trực tiếp tiêu thăng đến cầu long đầu bảng, liền thương vô cấu đều bị dồn xuống đi tới, chính diện đánh bại võ đạo tôn g i ả này vẫn là người sao, còn lại sao bắt đầu bảng võ tôn thiên kiêu, cùng hắn căn bản không cùng một đẳng cấp a, tứ hải tổng lâu ở ngoài, Mơ hồ c h u y ề n đến sơn hô sóng thần bình thường tiếng nổ vang x ề n không giống với tổng lâu hội tụ rất nhiều võ tung cường giả. lúc trước đã biết được tin tức này, còn có thể có chút chuẩn bị tâm lý. nhưng bên ngoài, hội tụ rất nhiều võ hoàng, võ vương, thậm chí một số ít võ tung. căn bản không có nửa điểm dấu hiệu. liền bỗng nhiên nhìn thấy cái này sức bùng nổ tin tức. trong lúc nhất thời, Toàn bộ thiết quy đảo trong ngoài đều rơi vào náo động bên trong dòng người sôi trào như nước tân d ị ệ t điện hạ mạc bằng dương nhìn tình cảnh này không khỏi cảm khái nói thời khắc này lên ngươi liền đúng là danh trấn mặt hải không người không biết cầu long bàng các nơi phân b ả n g đều là đồng thời t r ư ơ n g mới có thể tưởng tượng ra giờ khắc này toàn bộ mặt hải các nơi cũng đã rơi vào to lớn náo động bên trong từ giờ k h ắ c này tên tần d ị liền đem thâm nhập mặt hải trên dưới mỗi một cái võ đạo người tu hành thậm chí dân trung t ầ m thường trong lòng người lưu danh bách thế danh thủy vạn cổ không sai hà lạc thượng tôn cũng cười nói ngươi nhưng là mặt hải trung cổ tới nay thiên kiêu số một thanh uy nhất định vượt xa thương vô cứu Trần khai hải mọi người, dựa vào ngươi thanh uy, chúng ta lại đem lần này buổi đấu giá tin tức, lưu truyền đi, nhất định có thể tạo được hiệu quả tốt hơn. một bên m ặ t bằng dương vừa nghe, nhất thời con mắt sáng, đúng vậy, đây chính là c á c h ngàn năm một t h ủ ộ c ơ hội tốt, có thể dự kiến chính là, đón lấy mấy tháng, tần d ị c h đều sẽ trở thành toàn bộ mặt hải tiêu điểm. có quan hệ đề tài của hắn, tất nhiên kéo dài không suy. tên của hắn, nhất định bị vô số người truyền tụng. thời điểm như thế này, bát phương thương minh lại tung muốn bán đấu giá bạc h cốt t ỷ kiếp chân kinh cùng bạc h cốt chảm thiên đao tin tức, cũng đem cùng tần dịp móc nối. cứ như vậy, hai cái sức bùng nổ tin tức, sức ảnh hưởng lẫn nhau trồng chất, cấp t ố c liền có thể truyền vang toàn bộ mặt hải. hơn nữa còn lại chuẩn bị sự hạng một năm dưới liền vừa vặn d i ệ u a mạc bằng dương nghĩ đến đây không khỏi mở cờ trong bụng hà lạc thượng tôn vẫn là cao a mạc bằng dương lầm tưởng hà lạc thượng tôn đã sớm nghĩ đến nơi này trong lòng không khỏi khâm phục ta vẫn là t r i n h l ệ c h một mập a ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn dưới mười ba t r ư ơ n g ba trăm năm mươi năm có một điểm nho nhỏ tiến bộ. Hà lạc thượng tôn, ngày thực sự là mưu tính sâu xa Mạc bằng dương không nhìn được mở miệng. Một mặt vẻ khâm phục. tại hạ mặt cảm không bằng. a. Hà lạc thượng tôn s ư ờ n sốt một chút. lập tức liền phản ứng lại. trong lòng có chút sở khóc sở cười. hắn lúc trước, sở dĩ đối với tần d ị c h thoái nhượng, hoàn toàn là có nguyên nhân khác. Tần d ị c h thân phận cao quý khôn kể, chính là thiên bảng đứng đầu, càng là chu tiên sinh coi trọng người. Hắn có thể có cơ hội tiếp xúc, đương nhiên phải nghĩ cách lấy lòng. Kế t quả lại bị mạc bằng dương hiểu lầm. k khặt khặt. Hà ặ khặt t h lạc thượng tôn thanh khặt hai tiếng, cũng không có giải thích cái này hiểu lầm. n à y đều là lấy tần d ị c h điện hạ phúc. Thượng tôn nói đúng lắm. Mạc bằng dương mở miệng phù hỏa, đồng ý nói, nếu không có có tần d ị ệ p điện hạ, đ ă n g lâm đầu bảng đấu bài tôn giả cơ hội, một năm dưới, liền quá vội vàng, tần d ị ệ p nghe vậy, lộ ra một nụ cười, hai vị quá khen rồi, ta lần này đến mặt hải, kỳ thực còn có một chuyện, muốn cùng mạc tiên sinh thương lượng một, hai, mạc bằng dương ánh mắt nhất động, hiện ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, không biết, tần d ị c h điện hạ muốn thương lượng với ta cái gì, hà lạc thượng tôn, thì lại cẩn thận truyền âm nói, tần d ị c h điện hạ, có hay không cần chuyển sang nơi khác, hoặc là ta đi đầu tránh lui, không cần, tần d ị c h vung vung tay, cười nói, ta muốn nói, lại không phải không thấy được ánh sáng sự tình, hai vị nói vậy cũng biết, Ta ngoại trừ tu hành trên hơi có thiên phú, vẫn là một tên luyện đan sư. Hà lạc thượng tôn cùng mạc bằng dương nghe vậy. ngẩn ra, bọn họ đương nhiên biết, tần dịch ở con đường luyện đan trên. thiên phú cũng không sai, tuổi còn trẻ chính là tam phẩm luyện đan sư. nhưng, cái thành tích này đặt ở võ hoàng cảnh, vẫn tính c h ó i lóa mắt. có điều, cùng tần dịch thành tựu ngày hôm nay so ra. lại có vẻ lu mờ ảm đảm liền ngay cả cầu long bảng trên đều không nhắc lại này một phần lý lịch điện hạ ý tứ là mạc bằng dương thăm dò tính hỏi một câu tần d ị ệ p thong s o n g nói mạc tiên sinh hẳn nghe nói qua ta ở tây b ắ c đại càn lúc từng cùng tây b ắ c tứ hải tổng lâu ở phương diện luyện đan từng có một quãng thời gian hợp tác bây giờ ta đến rồi m ặ t hải liền muốn phải tiếp tục cùng tứ hải lâu, tiến hành phương diện này hợp tác, há, thì ra là như vậy. mạc bằng dương nghe vậy, cười ha ha, không thèm để ý nói, không thành vấn đề. chờ chút, ta liền dặn dò phía dưới đan dược chủ quản, tự mình cùng điện hạ trao đổi phương diện này sự tỉnh. tam phẩm luyện đan sư ở tứ hải lâu tổng bộ, đủ có hơn mấy trăm ngàn, t h ê một m cái tần dịch, cũng không đáng chú ý. trên thực tế, nếu không có tần dịch thân phận cao quý địa vị cao thượng, một cái tam phẩm luyện đan sư, cũng không đáng tứ hải tổng lâu đan dược chủ quản, tự mình đi vào trao đổi. vậy thì tốt, tần dịch khẽ mỉm cười, bổ sung một câu. đúng rồi, ta gần nhất tinh thần nhanh nhẹn ở con đường luyện đan trên, Hơi có đoạt được, có một điểm nho nhỏ tiến bộ. Bây giờ, ta nên tính là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Há, ngũ phẩm, ngươi nói cái gì, mạc bằng dương đáp lời một tiếng, đột nhiên phản ứng lại, hai mắt t r ừ n g tròn soi. năm, ngũ phẩm, tần d ị điện hả, n g à y chắc chắn chứ, một bên hà l à thượng tôn, nụ cười đều rải ra. trong mắt đột nhiên hiện lên một luồng, khó có thể tin tưởng vẻ mặt. ngũ phẩm luyện đan sư tin tức này, hầu như so với tần d ị c h chính diện đánh bại võ tôn, còn muốn cho người cảm thấy kinh hãi. ngũ phẩm luyện đan sư đã có thể luyện chế võ tôn tầng cấp linh đan, mà c á c h nào ngũ phẩm luyện đan sư không phải chìm đắm con đường luyện đan mấy trăm năm, mới có cảnh giới như vậy, mặt hải thần quốc Trẻ trung nhất ngũ phẩm luyện đan sư chính là dược vương cốc thiếu cốc chủ. Hắn năm mươi bốn tuổi năm ấy đ ă n g lâm này cảnh liền triệt để náo động mặt hải. người người đều nói. Hắn có hy vọng trở thành dược vương cốc cái kế tiếp bát phẩm luyện đan sư. m à tần dịp đây. Hắn năm nay mới một ư ơ i tám tuổi a như tần dịp nói không già cái kia so sánh với đó luyện đan thiên phú mặt hải xưng hùng dược vương cốc thiếu cốc chủ quả thực cho hắn sách dày cũng không xứng càng thái quá bản thân hắn thực lực tô vi đã vang r ộ i cổ kim v õ t ô n cảnh đánh bại tôn g i ả tên gọi mặt hải thần quốc trung cổ tới nay người số một tần d ị p điện hạ m ặ t bằng dương một bộ như là gặp ma vẻ mặt lắp ba lắp bắp nói ngài ngài không có nói đùa chớ Hà lạc thượng tôn cũng là m á n h nhìn chằm chằm tần d ị c h trên dưới đánh giá liên tục đương nhiên không có nói đùa tần d ị c h lông mày nhíu lại nói nếu như hai vị không tin ta có thể tại chỗ mở lô luyện đan thử một lần thật giả chuyện này mạc bằng dương nghe vậy nhất thời rơi vào do dự bên trong bình tĩnh mà xem xét hắn là rất muốn để tần d ị c h bộc lộ tài năng nhìn h ắ n nói, đến cùng có phải là thật hay không, dù sao này quá bất hợp lý, nhưng làm như vậy hiển nhiên là không tin tưởng tần d ị c h lời nói, h ắ n lo lắng tần d ị c h bởi vậy, lòng sinh h i ể m khích liền không tốt, ây, bốn phía đông đảo võ tung, đem ba người đối thoại nghe vào trong tay, đều là đồng loạt một mảnh giải r a cùng mờ miệc vẽ, bọn họ nghe được cái gì, tần d ị c h lại chính miệng nói, Hắn đã là ngũ phẩm luyện đan sư, nếu là từ nơi khác nghe tới, bọn họ nhất định khịt mũi con thường, cho rằng này thuần túy là hướng về trên mặt thiếp vàng thổi p h ồ n g nhưng giờ k h ắ c này, tần d ị c h nhưng là chính miệng nói tới, lẽ nào, vị này tần d ị c h điện hạ, là một cách yêu thích làm náo động lớn, thổi p h ồ n g chính mình người, trong lòng bọn họ, không khỏi sản sinh như vậy hoài nghi ý nghĩ thực sự là việc này quá mức thái quá cho tới để bọn họ căn bản không dám đi tin tưởng một ư ơ i tám tuổi vô địch thiên kiêu mặt hải trung cổ tới nay người số một thiên phú khủng bố luyện đan dược tài m ộ ư ơ i tám tuổi ngũ phẩm luyện đan sư hai người này xuất hiện một cái đã là đủ để náo động mặt hải tên rủ xuống s ử sách, bị vô sớ người kính ngưỡng, chớ nói chi là hai người, đều tập trung ở trên người một người. tin tức này, nếu như truyền đi, chỉ sợ không ai gặp tin tưởng, ngược lại gặp xưng là lời đồn đãi, tần d ị ệ t điện h ạ mạc bằng dương rốt cuộc quyết định, nuốt ngùm nước bọt, trầm giọng nói, cũng không phải là ta không tin tưởng điện h ạ thực sự là việc này, có chút lật nổ sự tưởng tượng của ta mạc mố người cả gan xin mời điện hạ dương ra luyện đan thuật để ta mở mang tầm mắt làm sao tân dịp khẽ mỉm cười nói này tự nhiên không thành vấn đề được mạc bằng dương lúc này trong lòng nhất định đạo tân dịp điện hạ còn có thượng tôn xin mời đi theo ta nói hắn trước tiên bay vút lên hóa thành một vệt màu trắng đổn quang đi đến tứ hải tổng lâu bên trong một chỗ phòng luyện đan tần d ị p cùng hà lạc thượng tôn tự nhiên là theo sát sau chờ thân ảnh của ba người biến mất giữa trường mới bỗng nhiên bùng nổ ra từng trận tiếng huyên náo âm các ngươi nói tần d ị p điện hạ nói có thể hay không là thật sự không thể hắn thực lực tu vi đã như vậy dọa người làm sao có khả năng, vẫn là ngũ phẩm luyện đan sư. ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm. này quá bất hợp lý, không hẳn, không phải đồn đại bên trong. này vị điện hạ có khả năng là đại năng chuyển thế sao. đúng, nếu như hắn chuyển thế trước, chính là luyện đan tôn sư đây, không liền nói đến thông, nói đúng a, như hắn thực sự là đại năng chuyển thế. Tovi muốn làm lại từ đầu, luyện đan thuật cũng sẽ không lui bước, đông đảo võ tung, k ị c h liệt tranh luận thời điểm, đột nhiên có người đưa ra, muốn không đồng thời đi xem xem, chờ kết quả, lời vừa nói ra, giữa trường nhất thời yên t ĩ n h một hồi, lập tức, mọi người liền r ồ n dập hưởng ứng, đúng, chúng ta cũng đi xem xem, đi, cùng nhau đi, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm năm mươi sáu hà lạc thượng tôn mời, tứ hải tổng lâu, dưới nền đất một tầng, một chỗ rộng lớn phòng luyện đan bên trong, vách tường, trên mặt đất, bố trí trận pháp huyền ảo, có thể trực tiếp lấy ra địa tâm ngọn lửa, phụ trợ luyện đan, phòng luyện đan đường nối ở ngoài, trong ngoài, đã bị trên trăm vị võ t ô n cường giả, Vây chặt nước chảy không lọt, thỉnh thoảng còn có tân người gia nhập vào, từng người từng người võ tung, thân đầu tham não, hiếu kỳ hướng về phòng luyện đan nhìn lại, nhị g luận không ngừng, đang lúc này, nhường một chút, đều nhường một chút, một cách ăn mặc màu nâu áo ngắn ông lão, ra sức từ trong đám người hướng vào phía trong chen, là nhạc đại sư, đông đảo võ tung bên trong, nhất thời có người nhận ra vị lão đầu này vị này nhạc đại sư ở tứ hải tổng lâu rất nhiều luyện đan sư bên trong kể đến hàng đầu chính là lục phẩm hàng đầu luyện đan sư đều cho nhạc đại sư để một con đường a nhạc đại sư nhất định là nhận được tứ hải thượng nhân đưa tin lúc này mới tới rồi đều tránh ra để nhạc đại sư đi vào nhạc đại sư thật vất vả đoàn người đông đúc, thu dọn một hồi quần áo, liền ngay cả bận bịu i đẩy cửa mà vào, đông đảo võ tung, không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa, nôn nóng bắt đầu chờ đợi, trong lòng bọn họ, hãy cùng móng vuốt mèo ở n à o như thế, không thể chờ đợi được nữa muốn biết, phòng luyện đan bên trong kết quả, vị này mới lên cấp cầu long đầu bảng, tự gọi ngũ phẩm luyện đan sư, đến tột cùng là thật hay g i ả có hay không lượng nước đầy đủ hai canh giờ trôi qua sau mọi người ở đây đứng ngồi không yên thời điểm phòng luyện đan cửa lớn lặng yên mở ra nhạc đại sư hồn bay phách lạc dường như s á c sống bình thường hướng về bên ngoài bước đi ánh mắt mờ mịt bước tiến lào đào nhạc đại sư mọi người nhất thời ngạc nhiên không thôi Phòng luyện đ A nhạc đại sư, sư, sư ngẩng đầu lên nhìn thấy mọi người trong mắt mới có một tia ánh sáng bi thảm cười nói Ta khổ tu luyện đan thuật, tiếp cận một trăm ba trăm n ă m mất ăn mất ngủ nghiên cứu, dựa vào liên tục dùng đan dược, mới mạnh mẽ lên cấp v õ tung, một đời vô vọng tiến bộ, ta hết thảy đều dâng hiến cho con đường luyện đan. nhưng ta hôm nay mới biết, trên đời càng thật có như thế kỳ tài, ta khổ sở nghiên cứu hơn ngàn năm luyện đan thuật, nhưng không sánh được người ta đang tu luyện sau khi, t ù y t ù y tiện tiện lính ngộ, đông đảo võ tung nghe vậy, chấn động trong lòng không n g ư ớ đồng thời, tìm kiếm chi tâm càng thêm mãnh liệt, phòng luyện đan bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì, nhạc đại sư đỡ lấy hắn võ tung, không n h ì n được hỏi tới, nay tần diệt điện hạ luyện đan thuật, thật có cao siêu như vậy, lẽ nào đã vượt qua ngươi, cũng không phải, nhạc đại sư thở dài một tiếng, Âm thanh hà mở miệng nói, vị kia tần d ị c h điện hà, ở ngay trước mặt ta, hiện trường học tập phương pháp luyện đan, nhìn một lần, liền trực tiếp mở lô luyện đan, ta bắt đầu không tin tưởng, cho rằng hắn là cố ý hành động, đã sớm học được những này phương pháp luyện đan, có thể sau đó, ta liên tiếp thay đổi ba loại phương pháp luyện đan, cuối cùng một loại càng là ta tự nghĩ ra n g ũ phẩm linh đan phương pháp luyện đan chưa bao giờ dẫn ra ngoài độ khó luyện chế thậm chí còn vượt qua một ít lục phẩm linh đan có thể kết quả hắn lại vẫn là mở lô một lần liền thành công đan thành m ộ ư ơ i hai hạt không có một hạt phế đan lời nói hắn ngửa mặt lên trời thở dài uổng ta từng cho rằng chính mình luyện đan thiên phú c h ắ c tuyệt càng kiêm chăm chỉ khắc khổ một thân tài nghệ mặt h ả i ít có có hy vọng thất phẩm cảnh giới có thể hôm nay mới biết ta có điều là ếch ngồi đáy giếng từ cao t ự đ ạ i ta chi thiên phú có điều là hủ thảo chi ánh huyền quang ma tần d ị điện h ạ nhưng là bầu trời chi hảo nguyệt thôi thôi không bằng đi thôi nói xong Hắn đ ẩ y ra đỡ Hắn võ tung, bước nhanh rời đi, thân hình hiu q u ả n h chuyện này, ở đây võ tung, nhìn bóng lưng của Hắn đi xa, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. nhạc đại sư lời nói, bọn họ từ đầu tới đuôi nghe vào trong tay, nguyên nhân chính là như vậy, mới cảm thấy đến khó mà tin nổi. nghe nhạc đại sư lời nói, Nay tần d ị ệ c điện hạ, không những là chân thật ngũ phẩm luyện đan sư, luyện đan thiên phú cùng thủ đoạn, càng là vượt quá tưởng tượng, hiện trường học tập phương pháp luyện đan, trong nháy mắt liền có thể mở lô luyện đan, đây cơ hồ là nằm mơ mới có thể nghĩ ra được sự tình, một vị ngũ phẩm luyện đan sư, luyện chế chưa bao giờ tiếp xúc qua nhị phẩm, tam phẩm đan dược, hay là có thể làm đến một bước này, nhưng, muốn đang luyện chế n g ũ phẩm linh đan trên, cũng có thể xem một lần liền mở lô, cái kia ít nhất cũng phải thất phẩm, thậm chí bát phẩm luyện đan cảnh giới, ma tần d ị vẫn cứ dựa vào thiên phú làm đến một bước này, có thể gọi làm người nghe kinh hãi, này đến tột cùng là quái vật gì, rất nhiều võ tôn đứng chết chân tại chỗ, ý niệm trong lòng phức tạp đến cực điểm, phòng luyện đan bên trong, hà lạc thượng tôn cùng mạc bằng dương, hung hăng nhìn chằm chằm tần diệp mánh nhìn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu như thế. hai vị, tần diệp có chút buồn cười, buông tay nói, ta đã sớm nói rồi, ta là ngũ phẩm luyện đan sư. bây giờ, dù cho nghiệm chứng thành công, cũng không đến nỗi nhìn ta như vậy chứ, nghe được tần diệp lời nói, Hà lạc thượng tôn trước tiên thở dài một tiếng, tần d ị điện hạ, không thể không nói, ngươi lại quét mấy trí tưởng tượng của ta cực hẳn, ta trước chưa bao giờ nghĩ tới. Một người, có thể đồng thời ở tu hành cùng luyện đan trên, đều có kinh khủng như thế thiên phú. đúng đấy, một bên m ặ t bằng dương, rõ ràng tràn đầy đồng cảm, luôn mồm nói. Ta có thể tận mắt chứng kiến tần dịch điện hạ luyện đan. có chứng dịch Cũng Hạ kiến Điện luyện m là Ở rồng Điện tầm mắt. Điện hạ yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ đích thân đ ố c xúc luyện đan chủ quản, cùng điện hạ thương lượng liên quan với luyện đan chuyện hợp tác. Tần dịch nghe vậy, trên mặt hiện ra một nụ cười, gật đầu nói, được, lúc này, một bên hà lạc thượng tôn, ánh mắt nhất động, đột nhiên mở miệng nói, điện hạ t h ư ta nói t h ẳ n g ngày lúc trước ở tây bắc thủ đoạn luyện đan ta cũng từng nghe nói một hai bây giờ tận mắt nhìn thấy càng là khó mà tin nổi ngày một người liền bù đắp được mười vị thậm chí là hơn mười vị ngũ phẩm luyện đan sư nói hắn dừng một chút liếc mắt một cái bên cạnh mạc bằng dương mới tiếp tục nói mà ngũ phẩm luyện đan sư đối mặt đều là võ t ô n g mức độ con đường, lấy tứ hải lâu thực lực, nếu như điện h ạ ở đây luyện đan, chỉ sợ rất nhanh con đường thị trường liền bão hòa, hợp tác không được bao lâu, không bằng, điện h ạ theo ta đi hà lạc thương h ộ i tổng bộ, ngươi ta triển khai hợp tác, làm sao, mạc bằng dương nghe vậy, sắc mặt nhất thời thoáng thay đổi, xem xét bên cạnh hà lạc thượng tôn một ánh mắt, im lặng không lên tiếng chuyện này này e sợ không tốt sao tần diệp sắc mặt có chút trần c h ờ ta lúc trước đã hướng về mạc tiên sinh đưa ra quá chuyện hợp tác mạc tiên sinh cũng đáp ứng rồi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba chương ba trăm năm mươi bảy thương vô cứu trần khai hải không sao nghe thấy tần diệp lời nói Hà lạc thượng tôn khẽ mỉm cười, khoát tay một c á c h nói, điện h ạ cùng chúng ta hà lạc thương hội hợp tác, mới là ông trời tác hợp cho. vì thế, ta đồng ý đem một ít phẩm cấp cao linh đan con đường, chia sẻ cho tứ hải lâu. nói, hắn nhìn về phía mạc bằng dương, cười nói, mạc h i ệ n đệ, không biết ý của ngươi như thế nào, mạc bằng dương nhất thời ngẩng đầu lên, một mặt vẻ vui mừng, Thượng tôn, ngươi lời ấy thật chứ, chính như hà lạc Thượng tôn từng nói, tứ hải lâu luôn luôn ở cao cấp con đường bên trên, có vẻ phi thường không còn chút sức lực nào, dù sao, v õ tôn cường giả ở mặt hải tuy nhiều, nhưng cũng không phải trong đất s a u cải trắng, tương đối lớn một phần, đều là các đại siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực thành viên, hà lạc thương hội, Giao Ở hải lâu, phương diện này liền kém nhiều. Nếu như hà lạc thương hội đồng ý chia sẻ cho tứ hải lâu một ít con đường, tứ hải lâu liền có thể nhờ vào đó thành lập một ít các mối quan hệ của mình quan hệ lâu dài xem ra. Lợi ích to lớn, so sánh với đó. Mạc bằng dương cam nguyện từ bỏ hợp tác với tần d ị ệ p cũng phải tranh thủ những này con đường. ta chưa từng có quá nói chuyện không đáng tin thời điểm. hà lạc thượng tôn hỏi ngược một câu. tốt lắm. mạc bằng dương tựa hồ là chỉ lo hà lạc thượng tôn đổi ý. luôn mồm nói. tần d ị ệ p điện hạ. thượng tôn nói. những câu là thật. điện hạ một người. liền vượt qua ta tứ hải lâu sở hữu ngũ phẩm luyện đan sư hợp tác với chúng ta thật là khuất tài được rồi nhìn thấy mạc bằng dương đều như vậy nói rồi tần d ị c h cũng không trần trừ nữa vậy ta liền theo thượng tôn đồng thời đi đến hà lạc thương hội tổng bộ đi được ha ha ha hà lạc thượng tôn lúc này cười dài một tiếng hớn hở nói điện hạ yên tâm cùng chúng ta hà lạc thương hội hợp tác, chắc chắn sẽ không nhường ngươi hối hận. sau đó, ba người không có dừng lại lâu, một khối mượn tứ hải tổng lâu siêu v i ễ n trình trận pháp truyền tống, đi tới hà lạc thương hội tổng bộ hà lạc châu lục, tần d ị c h là đi tiến hành luyện đan hợp tác, mạc bằng dương nhưng là tự mình tiếp nhận những người cao cấp con đường, mà cùng lúc đó, bởi vì tần d ị c h Bỗng nhiên đăng lâm cầu long đầu bảng, tam giới sơn cuộc chiến tin tức dẫn ra ngoài, ở toàn bộ mặt hải, đều n h ấ p lên một vòng mới to lớn náo động, mặt hải, phía đông nam, bá chủ thế lực thiên hải t ô n g vị trí thiên hải châu l ụ c bên trên, n g ư ờ i nghe nói sao, tân cầu long bảng số một, phí lời, t ô n g môn nội bộ cũng đã truyền âm lên rồi, có thể so với võ tôn a, vị này tần d ị c h điện hạ, đã là võ tông sức chiến đấu trí cao trần nhà, mặt hải trung cổ tới nay người số một, há lại là bình thường, đúng, thiên cơ lâu cùng bát phương thương minh, có thể đưa ra c á c h này đánh giá, liền giải thích thiên phú của hắn thực lực, đều đủ để có thể gọi chưa từng có ai, ai, nguyên bản còn hy vọng, trần sư huyên có thể có vượt qua cái kia thương vô cứu cơ hội, Lần này được rồi, hai người đều bị người đè ớp một đầu, rất nhiều thiên hải tông đệ tử, tâm tình chấn động kích động đồng thời, cũng có một tia phức tạp. nguyên bản, thiên hải tông thủ tịch đệ tử chân truyền trần khai hải, chính là cầu long bảng thứ hai, chỉ đứng sau đầu bảng thương vô cứu, thiên hải tông bên trong, không biết bao nhiêu người, n g ó n g trông hắn có thể đại triển thần uy, đ á n h bại thương vô cứu, đăng lâm đầu bảng. Kế t quả. t ầ n d ị c h đột nhiên xuất hiện, đem hai người đều triệt để đạp ở dưới chân. Càng là, t ầ n d ị c h thực lực sự khủng bố, đủ khiến rất nhiều thiên hải tông đ ệ tử tuyệt vọng. Nếu như nguyên bản thương vô cứu, cùng trần khai hải cũng chỉ là một cấp độ, trần khai hải còn có thể có đánh bại hắn, đăng lâm đầu bảng hy vọng. có thể đối mặt tần d ị c h dù cho lạc quan nhất, sùng bái nhất trần khai hải thiên hải tông đệ tử, cũng sẽ không cho là, trần khai hải có tư cách cùng tần d ị c h so sánh. hai bên, đã không cùng một đẳng cấp nhân vật, mà ngay ở cùng thời khắc đó, thiên hải tông nơi sâu xa, thủ tịch đệ tử chân truyền ở lại bên trong cung điện, không nghĩ tới a, trần khai hải thả xuống đưa tin pháp khí, vẻ mặt cảm khái vạn ngàn. Lần trước, vị này nước tần thái tử vẫn là địa sát số một, vẫn là võ hoàng đ ỉ n h cao. Lần này, liền trực tiếp thành võ tôn g đ ỉ n h cao, càng là vượt trên n g ư ờ i ta, đem chúng ta xa xa quăng ở phía sau. Ba t h á n g vượt qua dòng giã một cảnh giới lớn, sức chiến đấu càng là khủng bố đến cực điểm, nếu như có người nói, Hắn không phải đại năng chuyển t h í ta đều sẽ không tin tưởng. Hắn đối diện, một tên tóc dối bù thanh niên áo xám, nghe vậy khẽ mỉm cười, cầm trong tay hắc t ử lạc trên bàn cờ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tạm thời vượt qua chúng ta, thì lại làm sao đây. chúng ta tu hành võ đạo, vì là chính là siêu thoát thiên địa, không phải tranh nhất thời, mà là tranh vạn thế, không phải tranh hiện tại, mà là tranh tương lai. Trần khai hải nghe vậy, lắc lắc đầu nói, lời tuy như vậy, nhưng một bước chậm từng bước chậm, nói không chừng chúc ta thành tựu võ tôn, người ta đ ắ t là võ thần cảnh, loại này đại năng chuyển thế người, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường độ. nói, hắn dừng một chút, mới c h ậ m giọng nói, thương huyên, nguyên bản ta còn có chút do dự có điều tin tức này đúng là để ta kiên định quyết tâm không tranh nhất thời làm sao tranh vạn thế đề nghị của ngươi ta đáp ứng rồi được thanh niên áo xám cũng chính là đã từng cầu long đầu bảng thương vô cứu cười lớn một tiếng ta liền biết trần huyên còn kém này tới cửa một cước nhất định sẽ đồng ý nếu như thế Ta gian. cũng sẽ không quấy dày. Này còn không Này muốn dành sẽ quấy dày. ồ, trần khai hải nghe vậy, ánh mắt khẽ động, thương huynh, là muốn đi mời vị kia t ầ n d ị c h thái tử, không sai, thương vô c u thản nhiên nói, thực lực của hắn sự khủng bố, người ta đều rõ ràng, dù cho ở chỗ đó, cũng nhất định có ưu thế thật lớn, vừa vặn Hắn còn chưa là võ tôn cấp độ, quả thực là ông trời tác hợp cho, mà lấy Hắn tu hành tốc độ, không làm được cách mấy ngày liền đột phá đến võ tôn, ta như đi chậm, chỉ sợ liền bỏ mất cơ hội tốt, được, trần khai hải nghe vậy, cũng không có lối ra, mở miệng giữ lại, lúc này đứng lên nói, vậy ta đưa đưa thương huynh, ề uvk q q m Thương vô cứu gật gù, tương tự đứng dậy, rời đi ván cờ, trần khai hải đứng ra, đưa thương vô cứu một đường rời đi thiên hải tông phạm vi, nhìn hắn đột quang đi xa, mới quay trở lại, thương vô cứu rời đi thiên hải tông sau, phi đột chốc lát, đột nhiên đưa tin pháp khí trấn động lên, hắn thần niệm thăm dò vào bên trong vừa nhìn, sau đó, hơi ngưng lông mày, đi tới hà lạc h â u lục vậy thì thật là tốt còn bớt việc rất nhiều mặt hải tới gần trung bộ thông thiên châu lục một chỗ đảo lớn tứ hải lâu ở đây thiết lập một tòa rất trọng yếu vận chuyển đầu mối liên thông bốn phía mấy chục triệu dặm rất nhiều phân lâu mạc linh ưu t ỏ a c h ấ n nơi đây toàn quyền phụ trách cái này cũng là mấy vị tổng lâu chủ ứng viên sát h ạ t điều kiện một trong dù cho nàng đã đại chiếm ưu thế, cũng không dám xem thường ai ngồi một mình cao lầu, thân hình cô đơn mạc linh ưu, nhìn chân trời mây tía, than thở một tiếng, ngày đó phụng lão tổ chi mệnh, vội vã rời đi đại tần, cũng không kịp, cùng hắn nói gặp lại, nàng đã quyết định quyết tâm, phải đem cái này tâm nguyện, xin nhờ cho tần d ị c xin hắn hỗ trợ, nhưng, khổ nỗi còn không tìm được cơ hội mà mặt hải đến tây bắc khoảng cách quá xa cảnh giới của nàng thấp kém lại không đủ để dùng đưa tin pháp khí vượt qua ngàn tỷ dặm giao lưu cũng không biết hắn lúc nào mới sẽ đến mặt hải ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba chương ba trăm năm mươi tám dược vương cốc thỉnh cầu giữa lúc m ặ t linh ưu suy nghĩ suốt thần thời điểm nàng bên hông một viên màu xanh ngọc bội đột nhiên chấn động ong ong lên mạc linh ưu bị thức tỉnh vội vã thăm dò vào thần niệm kiểm tra nhất thời trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ quá tốt rồi hắn đã đến mặt hải hơn nữa chính đang thiết quy đảo bên trong đưa tin pháp khí bên trong phát tới tin tức Rõ ràng là mới nhất một kỳ cầu long bảng t r ư ơ n g mới, tần d ị c h đăng lâm đầu bảng, đồng thời ở thiết quy đảo hiện thân tin tức người đến, nàng thu hồi thần niệm, lập tức gọi tới vài tên người phụ trách, vội vàng dặn dò vài câu, lập tức, nàng liền vận dụng phân bộ siêu viến trình truyền tống trận, hướng về tổng bộ thiết quy đảo, truyền tống mà đi, thân là tổng lâu chủ ứng viên, vẫn là hiện nay sốt x è o nhất một vị điểm này đặc quyền nàng vẫn có vù nương theo kịch liệt không gian rung động cùng một đạo ống ánh bạch quang mạc linh ưu váng đầu vô cùng chờ nàng tỉnh lại hướng bốn phía vừa nhìn thình lình đã đến thiết quy đảo tần d ị đây hắn ở đâu mạc linh ưu vội vã từ truyền tống trận đi ra ngoài tìm tới tứ hải lâu cao tầng chủ quản hỏi thăm tần d ị ệ t â m tích cái gì nàng nhìn mặt trước chủ quản sắc mặt có chút khó coi hắn rời đi đi tới hà lạc châu lục đúng cao tầng chủ quản nhìn sắc mặt của nàng cẩn thận từng ly từng tí một nói nửa canh canh giờ trước liền rời đi chuyện này m ặ t linh ưu m í m m í m môi không chút nghĩ ngợi mở miệng nói cái kia cho ta mở ra siêu viến trình truyền tống trận ta cũng muốn đi hà lạc châu lục chủ quản nghe vậy nhất thời cười khổ một tiếng tam tiểu thư ngài liền đừng làm khó ta hà lạc châu lục vậy cũng là bát phương thương minh tổng bộ thuộc về đ ẳ n cấp truyền tống ngoại trừ lão tổ t ô n g cũng chỉ có phụ thân ngài có thể đi ngài muốn ta truyền tống dù cho ta đồng ý làm trái quy tắc nhưng cũng không quyền lực này a mạc linh ưu nhất thời cao mày suy nghĩ c h ú t lát cắn răng nói vậy ta đi tìm lão tổ t ô n g từ khi tam giới sơn cuộc chiến sau mạc bằng dương đối với sự chú ý của nàng liền nhiều hơn rất nhiều nàng tự hỏi hiện tại vẫn có hy vọng có thể cùng mạc bằng dương gặp mặt một lần thỉnh cầu đi hà lạc châu lục tam tiểu thư chủ quản trên mặt vẻ cười khổ càng rõ ràng lão tổ t ô n g cũng theo tần dịch điện khối tiếp theo đi rồi ngày hiện tại chính là muốn đi cầu kiến hắn cũng đến chạy đi hà lạc châu lục a chuyện này mạc linh ươu ngẩn ra chỉ có thể dầm chân bất đắc dĩ xoay người rời đi không có cách nào chỉ có thể dựa vào phi đồn chạy đi Mạc linh ưu trong lòng có chút phiền muộn, nhưng cũng không thể làm gì, dù cho là cha nàng, tứ hải lâu tổng lâu chủ, cũng không có cái quyền này hẳn, có thể để cho nàng vận dụng đặc cấp truyền tống tư cách, thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trước mắt bảy, tám ngày quá khứ, mặt hải bên trong liên quan với tần dịch nhiệt độ, không những không có biến mất, trái lại càng sôi trào, vừa đến, Tần d ị c h gây nên náo động thực sự quá lớn, trong thời gian ngắn sẽ không thối lui. Thứ hai, nhưng là lại có hai cái tin tức nặng ký, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đều cùng tần d ị c h có quan hệ. Tin tức thứ nhất, là bát phương thương minh, muốn sớm tổ chức trăm năm một lần mặt hải buổi đấu giá. Then chốt đồ vật, chính là thiên cơ lâu người khai sáng, ba ngàn năm trước uy danh h i ể n hách bá chủ. Bạch cốt tôn giả chủ tu công pháp còn có bên người cửa phẩm bảo khí mà hai thứ đồ này có người nói chủ nhân chân chính đều là tần dịch không nghi ngờ chút nào tin tức này bản thân liền đầy đủ kinh bảo lại cùng tần dịch dính l i ế u quan hệ cũng đã bắt đầu dường như cơn lúc sống như cấp tốt truyền bá cái thứ hai tin tức nhưng là từ thiết quy đảo thượng lưu truyền đến nghe đồn tần d ị c h ở thiết quy đảo trên, triển lộ ngũ phẩm luyện đan sư thuật luyện đan, tin tức này cũng chỉ có ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu. hơn nữa, tuyệt đại đa số người biết được tin tức phản ứng đầu tiên đều là khịt mũi con thường căn bản không tin tưởng tỉ như dược vương cốc thiếu cốc chủ quả thực là hoang đường dược vương cốc nơi sâu xa thiếu niên mặc áo bào xanh cầm trong tay đưa tin pháp khí ném ở một bên ngũ phẩm luyện đan sư thiếu niên biếu môi trong mắt tất cả đều là xem thường thật sự coi ngũ phẩm luyện đan sư đều là trong đất rau cải trắng tùy tiện liền có thể mọc ra đến h ú n g hồ cái này tần dịp tu hành thiên phú đã đủ biến thái chẳng lẽ chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho hắn chiếm vậy ta chẳng phải là không cần lăn lộn thiếu niên tự hỏi chính mình luyện đan thiên phú đã là siêu thoát phàm tục nhưng cũng bỏ ra mấy chục năm mới đến ngũ phẩm luyện đan sư liền này đã được khen là mặt hải vạn năm bên trong mạnh nhất luyện đan kỳ tài mà tần d ị đây mới chỉ là m ộ ư ơ i tám tuổi tinh lực chủ yếu còn dùng ở tu hành võ đạo nếu như như vậy đều có thể đến ngũ phẩm luyện đan sư hắn còn không bằng đập đầu chết thông đang lúc này một giọng già nua truyền vào thiếu niên trong đầu ngươi đừng muốn coi thường người này tin tức này vi phụ đã trải qua xác nhận là thật sự cái gì thiếu niên hai mắt đột nhiên t r ừ n g tròn s o i l à thật sự, nói cách khác, hắn, hắn thực sự là ngũ phẩm luyện đan sư, hắn ánh mắt hoàng hốt một hồi, nói như vậy, n à y tần diệt thiên phú, thật liền vượt qua hắn không chỉ gấp mười lần s a o không cần nản lòng, đạo kia già nua chủ nhân của thanh âm, tựa hồ nhận ra được thiếu niên tâm tình, an ủi, người này truyền thừa không biết, trải qua kỳ vượt phi thường, Quật khởi tốc độ trước nay chưa từng có, hơn nửa thực sự là đại năng chuyển t h í Lấy hắn triển lộ thủ đoạn, ngũ phẩm luyện đan sư, căn bản không phải hắn chân chính trình độ, thất phẩm, thậm chí bát phẩm, đều có khả năng, ngươi cùng loại này lão quái vật, có cái gì tốt so với thiếu niên nghe vậy, nhất thời trong lòng cân bằng lên, hùng hùng hổ hổ mở miệng nói, i p h hóa ra là một lão quái vật, trang cái gì nổn a, thanh âm già nua, nhất thời có chút mất đắc dĩ, hắn dù sao hiếp trước chính là đại năng thân, ngươi không thể vô lễ như thế, ta chuẩn bị n h ư ờ n g ngươi, đại biểu c h ú n g ta dược vương cốc, đi vào bái phòng người này, mời hắn đến ta dược vương cốc một chuyến, a, thiếu niên nhất thời ngần ra, cha, ngươi làm gì thế muốn mời hắn, Thanh âm già nua nhất thời thở dài một tiếng, ta cũng là không có cách nào, quốc chủ lần này, để ta luyện chế đan dược, thực sự là quá mức khó khăn, ta đã liên tiếp thất bại ba lần, còn lại vật liệu cũng không hơn nhiều, không thể thất bại nữa, nay tần d ị c h tám phần mười là mặt hải bên trong, trừ ta ra, duy nhất một vị bát phẩm luyện đan sư, dù cho không phải, cũng cách biệt không xa, đầy đủ giúp đỡ ta khó khăn, thiếu niên nghe vậy, nhất thời chợt nói, nguyên lai, ngài là muốn mời hắn lại đây, giúp ngài luyện đan, đúng, thanh âm già nua, Lộ ra vẻ nghệ ể oải, ngươi như chuẩn bị kỹ càng, thu thập sẵn sàng, liền sớm chút đi vào đi, được rồi, thiếu niên biếu môi, có điều, cha ạ, không nghĩ tới, ngươi cũng có yêu cầu cầu người địa phương, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm năm mươi chín dược vương cốc thiếu cốc chủ, thiết quy đào, tứ hải tổng lâu, để ba trăm năm mươi sáu tầng, đặc chế siêu xa khoảng cách đưa tin trong trận pháp, nhạc đại sư ăn mặc một thân màu nâu áo ngắn, đem đưa tin pháp khí, xen vào chính giữa trận pháp, k í c hoạt h rồi khổng lồ trận pháp. Sau đó, trận pháp liền bắt đầu vận chuyển từng luồng từng luồng cuồn cuộn uy năng, bắt đầu hướng về chính giữa trận pháp hội tụ, làm trận pháp vận chuyển tới đỉnh điểm lúc, liền có một đảo mơ hồ quang ảnh, hơi lấp l ó e mấy lần, sau đó hình ảnh ngắt quãng hạ xuống. Nay g lập tức, liền có một vị thân mặc áo xanh, khuôn mặt phổ thông thanh niên bóng mờ, hiện lên ở chính giữa trần pháp, nhìn kỹ lại, thanh niên kia càng là đại càn đan đạo người số một, tên gọi tây bắc đan vương trần phong. Lúc này, trần phong vẻ mặt, rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn quay về nhạc đại sư nói, nhạc sĩ huyên, ngươi mượn tứ hải tổng lâu trần pháp, cùng ta thông tin, chẳng lẽ có chuyện gì gấp, nhạc đại sư thần sắc phức tạp, nhìn c h ầ m c h ầ m trần phong nói cũng không tính là việc gấp trần sư đ ệ ngươi còn nhớ quãng thời gian trước ngươi đề cập với ta cái kia tần diệp sao chính là cái kia từ chối bái ngươi làm thầy còn nói ngươi dạy không được hắn nước tần thái tử tần diệp trần phong nghe vậy nhất thời cười khổ một tiếng nói ta làm sao có khả năng không nhớ rõ hắn nói thật Lúc trước ta mới vừa b ị c ử tuyệt lúc, tuy rằng vẫn chưa biểu lộ ra cái gì tâm tình, nhưng trong lòng ta, ít nhiều có chút không thoải mái, cho rằng này tần dịp, quá mức kiêu căng tự mãn, không coi ai ra gì, nhưng, hắn nhưng từng bước một, lật đổ sự tưởng tượng của ta, đầu tiên là đăng lâm địa sát số một, trở thành tây bắc mười vạn năm qua thiên kiêu số một, sau đó càng là uy chấn mặt hải, có thể so với tôn g i ả tên gọi trung cầu người số một, sự thực chứng minh, cái kia t ầ n dị vẫn đúng là không nói mạnh miệng, ta chỉ là lục phẩm luyện đan sư, xác thực không tư cách dạy hắn, nhạc đại sư nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái, nói không, ngươi sai rồi, ta nghe khẩu khí của ngươi, phảng phất là ngươi cho là mình giáo dục không được hắn là bởi vì hắn tu hành thiên phú quá mức khủng bố có thể trên thực tế hắn luyện đan thiên phú so với hắn tu hành thiên phú nhưng còn còn đáng sợ hơn nhiều lắm nói thần sắc phức tạp nhạc đại sư đem bảy ngày trước chuyện đã xảy ra tỉ mỉ quay về trần phong giảng giải một lần cái gì Trần phong nghe xong, trong trước mắt, trên mặt liền hiện ra kinh hãi vẻ, trong ánh mắt, càng tất cả đều là khó có thể tin tưởng chuyện này, đây là thật sự. nhạc sĩ huyên, ngươi xác định ngươi không nói đùa ta, nhạc đại sư sắc mặt trịnh trọng, gắn từng chữ một, ta lúc nào cùng ngươi lái qua chuyện cười, chuyện như vậy, ta lại há có thể đem ra đùa giỡn, Trần phong nghe vậy, im lặng nửa ngày, mới thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn, ta hôm nay mới biết, trên đời lại có cớ này vạn cổ kỳ tài, bằng ta trình độ, nơi nào có tư cách đi giáo dục hắn a, muốn ta thật làm hắn sư phụ, cái kia thực sự là muốn làm trò hề cho thiên hạ nha, không thôi, nhạc đại sư vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng nhỏ giọng, vừa mới, sư tổ lão nhân ra người lại phá lệ cho ta đưa tin đưa tin bên trong nói hắn đã phái ra con trai của hắn vì kia thiếu cốc chủ đi mời tần d ị c h đi đến dược vương cốc để ta phụ trách tiếp đón cùng từ bên trong dẫn tiến sư tổ trần phong sắc mặt đột nhiên hơi đổi một chút hắn cùng vị nhạc sĩ này h u y n n lúc còn trẻ thiên phú trói mắt trước sau bái vào dược vương cốc đồng nhất vì thất phẩm luyện đan đại sư môn h ạ bọn họ sư tổ liền tự nhiên là vị cốc chủ kia đại nhân mặt hải bên trong duy nhất bát phẩm luyện đan sư sư tổ xin hắn đi dược vương cốc trần phong trợn to hai mắt không nhìn được nói chẳng lẽ nhìn thấy tần diệt thiên phú kinh người sư tổ lão nhân r a người ái tài sốt u ruột Muốn muốn đích thân giáo dục hắn. Nhạc đích đại dục giáo Sư Nhưng Nói. lắc đầu. tổ r rồi. ầ n Ngươi muốn sư sai Sư đệ. t là cho rằng cái kia tần dịp quá nửa là đại năng c h u y ể n thế hơn nữa c h u y ể n sinh trước rất có khả năng là bát phẩm luyện đan tôn sư dù sao hắn triển lộ những người thủ đoạn quá mức hù dọa sư tổ là muốn mời hắn đi dược vương cốc hỗ trợ luyện đan vì là mặt hải quốc chủ làm việc trần phong bừng tỉnh vẻ mặt hơi động nói như vậy sư huyên ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy vì kia thiếu cốc chủ đối với bọn họ những này s u ố t thân dược vương cốc luyện đan sư mà nói vì kia thiếu cốc chủ tồn tại vẫn có chút thần bí ly kỳ dù sao lão cốc chủ đều mấy ngàn tuổi Tu vi cũng cao thâm khó dò, càng còn có thể sinh ra dòng dõi, loại này xác suất, thực sự quá nhỏ, h ú n g hồ, cũng chưa từng nghe nói, lão cốc chủ có cái gì thây thiếp nữ quyến loại hình bầu bản, ta hẳn là không thấy được. nhạc đại sư lắp đầu một cái, nói, bảy ngày trước, tần d ị p cùng hà lạc thượng tôn, tứ hải thượng nhân, cùng nhau đi hà lạc châu lục, Ta đã đem tin tức này, bẩm báo cho sư tổ, vì lẽ đó, v ì kia thiếu cốc chủ, đại khái sẽ trực tiếp đi đến hà lạc châu lục, như vậy sao, trần phong không biết nghĩ tới điều gì, cao mày, lo lắng nói, sư tổ lão lại có con, đối với vị này thiếu cốc chủ, sùng ái cực điểm, bản thân hắn lại thiên phú hơn người, ngạo khí này sinh, như đụng vào hắn tần dịch vừa không có ngươi ở giữa điều hòa vạn nhất trong lòng không phục làm xảy ra chuyện hỏng rồi sư tổ sự bởi vậy bị mặt hải quốc chủ chất vấn chỉ sợ sẽ không hay cái này nhạc đại sư nghe vậy trần trờ nói nên không thể nào mặt hải phương bắc lướt qua nguyên thần châu lục tiếp tục hướng về bắc chính là ở toàn bộ mặt hải, đều x ú xanh chiêu sương mù vịnh. Nơi này, đầy đủ chu vi mấy triệu dặm mặt biển, đều bị vô cùng sương mù bao phủ. Sương mù bên trong, các loại to nhỏ hòn đảo san sát, mà đại đa số hòn đảo, đều hoang vu quạnh hiu. Dưới mặt biển đ á ngầm sen kẽ như răng lược, sương mù dày đặc càng là có thể quấy dày tầm mắt cùng thần niệm. Kỳ lạ sương mù, thậm chí đem mảnh đất này giới đối ứng h ư không, đều ảnh hưởng sự thác loạn, vặn vẹo, điên đào. Bởi vậy, toàn bộ sương mù vịnh liền thành mặt hải bên trong, các loại cuồng đồ, tà tu, ma đầu c ả n g tránh gió, hội tù các thế lực lớn tội phạm truy nã, lâu dần liền biến thành mặt hải bên trong, làm người nghe đến đã biến sắc hổ lang chi huyệt giờ khắc này sương m ù vịnh nơi sâu xa thiên húc sơn bên trong chết tiệt thiên húc sơn đỉnh điểm động phủ bên trong diệu dương sơn chủ nhìn đưa tin pháp khí bên trong tin tức một mặt vẻ kinh sợ tân d ị tên tiểu tạp t r ù n g này càng giấm ta mặt đ ă n g lâm cầu long đầu b ả n g trong lòng hắn đầy giấy nổi giận phiền muộn hầu như muốn thổ huyết. từ khi bị tần d ị ệ p trọng thương sau khi, hắn một đường chạy trốn trở lại thiên húc sơn, đầy đủ bế quan hơn nửa tháng, mới miễn c ứ n g đem thương thế khôi phục một chút. kết quả mới vừa kết thúc bế quan. Hắn liền phát hiện đưa tin pháp khí bên trong hai cái tin tức. số một, tần d ị ệ p đăng lâm cầu long đầu bảng, mạnh nhất chiến tích, rõ ràng là đánh bại hắn. Đánh hắn h c ậ Thứ vật c ạ y trốn. t h hai, nhưng là t ầ n dịch chuẩn bị bán đấu giá đi bạch cốt t h kiếp chân kinh cùng bạch cốt chảm thiên đao. vì thế, bát phương thương minh đã ở trắng trợn tuyên truyền tạo thế, thằng con hoang, diệu dương sơn chủ sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung tàn, đem ta làm thảm như vậy, vẫn muốn nhĩ g ngồi thu giá trên trời linh tinh, ngươi nhĩ g hay lắm. đối với diệu dương sơn chủ tới nói trước tam giới sơn hành trình có thể gọi trộm gà không xong còn mất nắm gạo không những không có mò được gì trái lại bị tần d ị c h đánh thành trọng thương chật vật đào tẩu hiện tại càng là toàn bộ mặt hải đều biết hắn bị một vị võ tông đánh bại mặt mũi mất hết không nói còn luôn làm trò hề sương mù v ĩ n h bên trong đều có mấy cái v õ tôn cảnh tà tu ma đầu biết rồi việc này phát tin tức đến cười nhão hắn ta thảm như vậy ngươi còn muốn có ngày sống dễ chịu ngươi nằm mơ diệu dương sơn chủ trong mắt lóe ra một tia oán độc quyết định một loại nào đó quyết tâm hắn lấy ra đưa tin pháp khí đổ vào chân nguyên thần niệm hướng về người nào đó phát đi tới một đạo tin tức Trương huyên có ở đây không, giúp ta thông báo một tiếng, ta có việc muốn cầu kiến cực lạc tôn chủ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm sáu mươi thương vô cứu bái phòng, hà lạc châu lục, chu vi hai mươi triệu dặm hà lạc châu lục, không riêng là hà lạc thương hội tổng bộ, đồng thời cũng là bát phương thương minh tổng bộ, nơi này, chính là ở toàn bộ mặt hải, đều là kể đến hàng đầu phồn hoa nơi có người nói chỉ đứng sau trung bộ thông thiên châu lục giờ k h ắ c này hà lạc thương hội tổng bộ nơi nào đó phòng luyện đan bên trong hô tần dịp phất tay áo vung lên đem trước mặt chín hạt màu đen đan dược thu vào trong bình ngọc bao bọc lên cùng hà lạc thương hội hợp tác quả nhiên là tài nguyên cuồn cuộn lúc này mới thời gian bảy ngày Ta cũng đã kiếm lời, tiếp cận ngàn vạn linh tinh, tần dịp nghĩ đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. bảy ngày trước, hắn đến hà lạc châu lục sau, đầu tiên là giao tiếp bạch cốt t ỷ kiếp chân kinh cùng bạch cốt chảm thiên đao. lập tức, thừa dịp hắn cùng hà lạc thượng tôn một chỗ cơ hội, hắn liền bên cạnh đánh, mịt mờ thăm dò một hồi, cái kia thần b í chuyện của tổ chức, nhưng hà lạc thượng tôn nhưng hàm hồ tử nhìn trái nhìn phải mà nói hắn tránh cũng không biết đối với cái kia thần bí chuyện của tổ chức hắn là không thể nói vẫn là không muốn nói tần d ị ệ p thấy thế cũng không có lại làm khó dễ hà lạc thượng tôn hắn cùng hà lạc thượng tôn thỏa thuận luyện đan chuyện hợp tác sau khi sẽ chính thức bắt đầu không ngừng mở lô luyện đan Ta một người liền có thể tương đương với một trăm n g ũ phẩm luyện đan sư nếu như luyện đan một năm dù cho linh hồn giải phóng cần năm vạn cấp hai nạp tiền điểm ta đều có thể tập hợp tần d ị c h trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn h u n g hồ hối đoái đối ứng võ tung đỉnh cao luyện đan thuật cũng chỉ cần một vạn cấp hai nạp tiền điểm bằng vào ta hiện tại tốc độ kiếm tiền nhiều nhất một tháng liền có thể thăng cấp thành lục phẩm hàng đầu luyện đan sư đến thời điểm kiếm lấy linh tinh tốc độ nhất định có thể lại lần nữa tăng vọt nói không chừng chỉ cần nửa năm thậm chí chỉ cần mấy tháng ta liền có thể t í c h góp đủ năm trăm triệu linh tinh nghĩ đến đây tần dịch trên mặt ý cười càng rõ ràng lên hắn cong ngón tay búng một cái đem lò luyện đan dưới đáy ngọn lửa Đổi thành một loại khác, chuẩn bị không ngừng cố gắng, lại luyện chế một lò ngũ phẩm linh đan. Nhưng lúc này. Bên hông hắn màu trắng ngọc bội, đột nhiên rung động lên. Hắn nhìn lướt qua trong ngọc bội tin tức, phát hiện là hà lạc thương hồi bên trong. Luyện đan chủ quản đưa tin. Thương đến phòng Tần ngẩn Trên ngờ Phát hà hồi chủ lướt đưa trước lúc là lạc lộ tức. cứu màu bội. bội bái bất vô mặt một qua Đột ta. tia ra. ra vẻ. dịch đối với vị này trước cầu long đầu bảng danh hiệu, từ lúc tây b ắ c thời gian, hắn cũng đã như sấm bên tai. nhưng, hắn căn bản chưa từng thấy thương vô cấu. hắn cùng thương vô cấu. không hề có quen biết gì. người này đến bái phòng ta. có mục đích gì. tần d ị c hơi h suy nghĩ một chút. liền quyết định, vẫn là đi nhìn một lần thương vô cấu. nhìn hắn trong hồ lô, bán là c â y gì dược. Hắn đóng lò luyện đan trận pháp, đứng dậy đi ra phòng luyện đan. Chỉ chục lát sau, ở hà lạc thương hội tổng bộ, một gian cổ đ i ể n trang nhã trong thiên điện, t ầ n d ị chính là nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh, chiếm lấy cầu long đầu bảng dài đến ba, bốn năm thương vô cứu, chỉ thấy hắn một bộ áo xám, tóc rối tung ở sau gáy, chân đạp đế dày dày vải, phảng phất một vị ẩm sĩ, Kỳ lạ nhất là hắn một đôi mắt bên trong phảng phất ẩm dấu một vùng biển sao bên trong vô sớ ngôi sao đang lói lên mơ hồ có ngân hà ngang trời tinh vân than xúc mỹ lệ cảnh tượng thương vô cấu nhìn thấy tần diệt điện hạ thương vô cấu trên mặt mang theo ý cười t r ù n g tần diệt chắp tay thi lễ thương huynh ngưỡng mộ đại danh đã ắ lâu Tần diệp giơ tay đáp lễ lại, chính muốn nói cái gì, đột nhiên vẻ mặt hơi đổi, tay phải của hắn trên lưng, cái kia chu tiên sinh để cho hắn giấu ấm, lại lại lần nữa trở nên nóng lên lên. ngươi, tần diệp chấn động trong lòng, nghi ngờ không thôi đánh giá trước mắt thương vô cứu, vị này đã từng đột bá cầu long đầu bảng, hoàng áp mặt hải trẻ tuổi một đời mạnh mẽ nhất kiêu, Càng cũng là cái kia tổ chức thần bí người, thương huynh, tần diệt ý niệm trong lòng lấp lóe, thăm dò tính hỏi một câu, ngươi, cũng vậy, cái tổ chức kia thành viên, đúng, thương vô cứu gật gù, thản nhiên nói, chu tiên sinh, là sư tôn của ta, lần này, tần diệt ngược lại là choáng váng, hắn vốn tưởng rằng, thương vô cứu gặp xem hà lạc thượng tôn như thế, hàm hổ tử nhưng không ngờ tới hắn càng thoải mái thừa nhận tần dịch phản ứng lại hít sâu một hơi hít hít mắt thương huynh chu tiên sinh hiện tại đang ở mặt hải vậy ngươi có thể không thay ta thông báo một tiếng ta muốn nhìn một lần hắn vật đổi sao rời nương theo tần dịch thực lực tu vi tăng mạnh hiểu rõ bộ phận thiên thượng nhân sự tình ý nghĩ của Hắn liền cũng phát sinh chuyển biến. Hắn bây giờ rất vi vọng có thể cùng Chu tiên sinh lại gặp mặt một lần. Dù sao, so với Thương thiên minh, mặt hải quang chủ, Chu tiên sinh cũng nhất định biết năm đó chân tướng cùng then chốt tình báo. Thậm chí, Chu tiên sinh biết đến, gặp càng nhiều. Hắn không muốn tập trung vào Chu tiên sinh dưới trướng. nhưng cùng chu tiên sinh tiến hành hợp tác vẫn là có thể tần huynh nghe được tần d ị ệ t lời nói thương vô cứu nhưng lắc đầu một cái nói hay là ngươi còn không rõ ràng lắm nhưng sư tôn ta đã sớm từng hạ xuống lệnh cấm trong tổ chức dưới bất luận người nào đều không phải chủ động tiếp xúc ngươi ngươi có thể nhìn thấy hà lạc thượng tôn cũng là ngươi chủ động tìm tới bát phương thương minh duyên cớ cho tới ta thương vô cấu dừng một chút trịnh trọng mở miệng nói rằng ta xuất phát trước đã xin phép qua sư tôn được hắn cho phép mới có thể tới gặp ngươi đến trước sư tôn đã nói ngươi rất có thể sẽ đưa ra lại nghĩ gặp hắn một lần hắn để ta chuyển cáo ngươi hắn còn ở đường lối vào chờ Lúc nào, ngươi tìm tới con đường kia. Lúc nào, liền sẽ gặp lại được hắn. Tần d ị ệ p nghe vậy. Cau mày lại chậm rãi giãn ra. được rồi. cái kia tạm thời không nói chuyện chu tiên sinh vấn đề. thương h u y n ngươi lần này tìm đến ta. đến tột cùng vì chuyện gì. thương vô cứu nghe vậy. trên mặt nhất thời thêm ra một nụ cười. thực rất đơn giản. t a đến b á i phòng tần huyên là muốn mời tần huyên cùng ta đồng thời đi thăm dò một chỗ thời đại viễn cổ bí cảnh viễn cổ bí cảnh tần d ị ệ t trong lòng hơi động hỏi ra sao bí cảnh thương vô cứu nói là thời đại viễn cổ một vị hiển hách vô cùng tông môn lưu lại hoàn chỉnh bí cảnh cho tới càng cụ thể tin tức chỉ cần tần huyên đồng ý Tần a liền nói rõ sự thật. t dịp nghe được hắn, mắt sáng lên, c á i kia thương huyên, tại sao lại nghĩ đến mời ta, thương vô cứu thản nhiên nói, n à y tự nhiên là bởi vì, tần huyên sự mạnh mẽ, ở mặt hải võ tông bên trong, kể đến hàng đầu, c á i kia một chỗ bí cảnh, hết sức đặc thù, tầm thường võ tông đỉnh cao, đi vào căn bản không có rất lớn tác dụng, chỉ sẽ trở thành liên lụy mà võ đạo tôn giả chịu đến bí cảnh hạn chế cũng không cách nào tiến vào vì lẽ đó tần huynh liền tự nhiên là toàn bộ mặt hải người chọn lựa thích hợp nhất tần d ị c h nghe vậy trầm ngâm một chút cẩn thận hỏi một câu cũng chỉ có hai người chúng ta không thương vô cứu phủ nhận nói ta còn mời hai người khác Tần h u y ê n nên đều nghe nói qua danh hiệu của bọn họ. một vị, là bây giờ cầu long b ả n g thứ ba, thiên hải tôn g thủ t ị c h đ ệ tử chân truyền, trần khai hải. một vị khác, cũng là cầu long b ả n g hàng đầu, đại thanh hoàng đế la trấn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm sáu mươi một nguyên linh đảo trên nhổ l ô n g cừu, tần diệc ngẩn ra. trên mặt hiện ra một tia như có vẻ suy nghĩ, thương vô cứu mời trần khai hải, hắn đúng là không ngạc nhiên chút nào, dù sao, nay trần khai hải, từng x ế p hạng cầu long bằng thứ hai, ở toàn bộ mặt hải, thực lực chỉ đứng sau thương vô cứu, cho tới la c h ấ n hắn thì có điểm không nghĩ ra, la c h ấ n chỉ x ế p hạng sao bắt đầu bằng trung du, tu vi có điều võ tôn g sơ k ị Sức chiến đấu cũng vèn vèn chỉ là võ tôn hậu kỳ đừng nói cùng hắn lẫn nhau so sánh coi như là cùng thương vô cứu trần khai hải lẫn nhau so sánh cũng là kém khoảng cách rất lớn căn bản không ở một cái mức độ có điều hắn nhưng không có hỏi nhiều thương vô cứu mời la chấn tự nhiên có đạo lý của hắn nói không chừng liền liên lụi đến bí cảnh bên trong bí ẩm Hắn lúc này, tự nhiên không tiện mở miệng nghi vấn, tần dịch lại suy tư chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, thương huyên có thể không cẩn thận cùng ta nói một chút, cái kia bí cảnh bên trong, có món đồ gì, bình tĩnh mà xem xét, hiện tại Hắn ở hà lạc thương h ộ i tổng bộ, dựa vào luyện đan thuật, cuồn cuộn không ngừng kiếm tiền, tháng ngày vẫn tính khá là thoải mái, Nếu để cho Hắn tạm thời từ bỏ luyện đan, đi liều lính nguy hiểm, tiêu hao lượng lớn thời gian, thăm dò bí cảnh, cái kia nhất định là phải có lợi ích cực kỳ lớn mới được. chuyện này, thương vô cứu nghe vậy, trần c h ờ một chút, mới nói, cụ thể có cái gì, thư ta không thể nói thẳng, nhưng xuất phát trước, sư tôn từng đề điểm quá, cái kia bí cảnh đối với tần huyên ngươi, như thế có lợi ích cực kỳ lớn, cái này cũng là hắn, đồng ý ta trước tới mời ngươi trọng yếu nguyên nhân, nghe đến chỗ này, tần d ị c h nhất thời liền hạ quyết tâm, nếu thần bí chu tiên sinh, đều nói như vậy, vậy cái này bí cảnh, đối với hắn mà nói, liền rất có thăm dò giá trị, dù sao, chu tiên sinh như muốn g ặ p hắn, hoặc là hại hắn, sớm đã có vô số cơ hội, cũng không đến nỗi nói dối. tốt lắm, tần diệt nhìn thương vô cứu, trầm g i ọ n g nói, ta đồng ý liền bồi thương huyên đi tới một lần, thương vô cứu nghe vậy, lúc này trên mặt vui vẻ, cười dài một tiếng, nói, ta liền biết, tần huyên nhất định sẽ đồng ý, việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì thông báo hai người bọn họ đi vào hội hợp, chúng ta lập tức lên đường làm sao tần dịp cũng là sấm dền gió cuốn lúc này lên đường có thể hội hợp địa điểm ở nơi nào thương vô cấu đáp ở nguyên linh cung vị trí nguyên linh đảo bí cảnh ngay ở nguyên linh đảo hướng tây bắc một triệu dặm nơi tần dịp gật gật đầu nói vậy chúng ta liền tức khắc lên đường đi mượn dùng hà lạc thương hội siêu viến trình truyền tống trận đi đến nguyên linh đ ả o chỉ chúc lát sau nương theo siêu viến trình truyền tống trận khởi động sau một khắc tần dịch cùng thương vô cứu liền đến một chỗ xa lạ địa giới tần dịch hít hít mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua ánh mắt chiếu tới từng tòa từng tòa cao to cổ điện cung điện quỳnh lâu sừng sừng ở xanh um trong rừng núi nguyên linh đảo tên là hòn đảo kỳ thực cũng có mấy phạm vi triệu dặm lục địa cũng không so với một ít loại nhỏ châu lục nhỏ hơn bao nhiêu hai người bọn họ giờ khắc này nhưng là nơi ở một tòa có tới trăm trưởng r ồ n g rãi trên đài cao đài cao bốn phía c h ả y rộng truyền tống trần pháp trần văn phù văn nhìn qua huyền ảo dị thường Tần huynh, một bên thương vô cứu, nói, chúng ta liền ở ngay đây chờ xem, hai người bọn họ nên, thương vô cứu lời còn chưa nói hết, nhưng đột nhiên, bị một đảo thiếu kiên n h ấ n âm thanh đánh gãy, hai người tắt ngươi, ngốc đứng ở chính giữa trận pháp làm gì, còn không mau một chút lăn xuống đến, không muốn ngại người khác truyền tống, tần dịch lông mày nhíu lại, hướng về âm thanh khởi nguồn nơi nhìn sang nhưng thấy cao trăm trưởng đài bên dưới một tấm bàn dài sau khi ngồi một cách ăn mặc hắc bào giữ lại dâu dê ông lão ông lão cầm trong tay linh văn bút cao mày nhìn hắn cùng thương vô cấu nhìn cái gì vậy lập tức hạ xuống đăng ký thân phận họ tên đến từ đâu đến nguyên linh đảo mục đích còn có s a o nộp qua ải linh tinh dâu dê ông lão lại nhảy nói rồi một đống qua ải linh tinh thương vô cấu lấy làm kinh hãi nhớ mày ta làm sao chưa từng nghe nói mượn dùng truyền tống trận còn muốn thanh toán qua ải linh tinh siêu viến trình truyền tống trận truyền tống một lần xác thực là muốn tiêu hao lượng lớn linh tinh nhưng này bút chi phí nhưng là do truyền tống mở đầu đoan thanh toán vì lẽ đó, hắn cùng tần d ị c h tiêu hao, tự nhiên là do hà lạc thương hội nhận thầu, mà nguyên linh cung, chính là hà lạc thương hội minh hữu một trong, quan hệ hài lòng, hai thế lực lớn trong lúc đó, bất cứ lúc nào có thể lẫn nhau truyền tống, càng không từng tồn tại quan linh tinh câu chuyện, chẳng lẽ, đây là nguyên linh cung tăng thêm quy củ, thương vô cứu nhìn chằm chằm dâu dê ông lão, dùng giọng hoài nghi nói vẫn là nói là ngươi này bẩn mặt hàng bên trong no túi tiền riêng quen rồi dọa dẫm đến trên đầu c h ú n g ta ngươi dâu dê ông lão nhất thời khí tức hơi ngưng lại lập tức thẹn quá thành giận nói ngươi đừng muốn ngậm máu phun người hai người tắt ngươi qua ải linh tinh tổng cộng năm mươi vạn như đào không ra cũng đừng muốn rời đi Hắn tiếng nói vừa dứt, liền có một đoàn chỉ thủ truyền tống đài nguyên linh cung đ ệ tử chấp pháp, nghe tin lập tức hành động, bá một hồi phi độn mà đến, đem tần dịch cùng thương vô cứu vây lại, kha kha kha, cái đám này đ ệ tử chấp pháp, không có ý tốt nở nô cười, nhìn tần dịch cùng thương vô cứu ánh mắt, như là chờ r ế t dây béo như thế, a, dâu dê ông lão thấy thế, lúc này vinh vang đắc ý lên, u n g dung thong thả mở miệng nói, hai người các ngươi, còn có lời gì nói, hoặc là, giao ra năm mươi vạn linh tinh, hoặc là, liền đem không gian bảo khí giao ra đây, để ta cố gắng lục x o á t một phen, nhìn có hay không bí mật mang theo cái gì làm trái quy tắc cấm vật, tần dịch không nói gì, nhìn về phía một bên thương vô cấu, đây chính là tên gọi, mặt hải mạnh nhất bá chủ thế lực nguyên linh cung. Bọn họ người, liền này tấm đức hạnh, thương vô c ứ u sắc mặt, cũng trở nên hơi khó coi. Ta cũng là lần đầu tiên tới nguyên linh đào, không nghĩ đến nguyên linh cung bên trong, càng là tình hình như vậy. dâu dê ông lão, nhìn hai người tự mình tự đối thoại, căn bản không đem bọn họ để vào trong mắt, lúc này cả giận nói cho thể diện mà không cần lục soát cho ta lục soát bọn họ không gian bảo khí một đoàn đ ệ tử chấp pháp nghe vậy lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn liền muốn tiến lên đồng thủ c á c h nào sợ bọn họ có thể cảm nhận được tần d ị ệ t cùng thương vô cứu đều là võ tung nhưng bọn họ nhưng không để ý chút nào dù sao nguyên linh cung nhưng là mặt hải mạnh nhất thế lực chỉ là võ tôn lại không phải võ tôn đại nhân chẳng lẽ còn dám ở chỗ này ngang ngược muốn chết tần dịp cùng thương vô cứu vẻ mặt nhất thời lạnh xuống tần dịp cong ngón tay búng một cái liền có v quang chợt lói lên một đoàn đệ tử chấp pháp nhất thời bị vô hình đại lực bắn chúng trong miệng phun máu bị đánh bay mười mấy trượng, sau đó, ở giữa không trung lăn mười mấy vòng, tầng tầng rơi dụng trong đất, tuy rằng, những này để tử chấp pháp bên trong, tu vi kém cõi nhất, cũng là võ hoàng đ ỉ n h cao, càng không ít võ t ô n cường giả, nhưng ở tần dịp trước mặt, bọn họ liền giống như trẻ mới sinh như thế mềm yếu vô lực, nhược nhỏ đến đáng thương, cái kia dâu dê ông lão, Càng bị ép co quắp trên mặt đất. Năm thể địa, dường như c ó vẻ bình thường. Sắc mặt đỏ lên. ngươi ngươi. ông lão một mặt vẻ kinh sợ. trong mắt lộ ra không dám tin tưởng. gian nan gầm nhẹ nói. ngươi xong xuôi. ngươi lại dám ở nguyên linh cung bên trong đồng thủ. mặt hải to lớn. ai cũng không giữ được ngươi. thật không. tần d ị c h lông mày nhíu lại. nhàn nhạt nói nhổ lông cừu dám hao đến trên đầu ta ta ngược lại muốn xem xem các ngươi nguyên linh cung võ tôn có phải là cũng là các ngươi này tấm đức hạnh nếu như là cái kia không chỉ có ngươi sẽ rất thảm các ngươi nguyên linh cung còn nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi hai các ngươi muốn bắt ai vậy tần dịp bên cảnh thương vô cấu nhúng nhúng vai cười nói tần h u y ê n cái kia cũng không đến nỗi dù sao như nguyên linh cung võ tôn cũng là lần này đức hạnh vậy coi như thành mặt hải trò cười hai người nói nói cười cười căn bản không đem dâu dê ông lão uy hiếp để ở trong lòng ôm ôm ôm Bố trí ở chỗ này trận pháp, cảm ứng được chiến đấu g ầ n sóng, tức khắc t r u y ề n đến từng trận cảnh minh, xa xa, nhóm lớn cung điện quỳnh lâu bên trong, nhất thời có rất nhiều cường giả bị kinh động, sau đó, liền có từng đảo từng đảo mạnh mẽ khí tức bạo phát, rất nhiều đồn quang, ầm ầm phi đồn mà tới, gan chó thật là lớn, một đảo thanh âm hùng hồn, Nương theo cuồn cuộn thần niệm, lang lãng nổ vang, dám ở ta nguyên linh cung ngang ngược, không biết lời hại. Hôm nay, chính là vũ thần đại năng, cũng cứu không được ngươi. Dâu dê ông lão nghe được thanh âm này, trong mắt nhất t h ờ i hiện ra một tia thâm độc k h ó i ý, các ngươi xong xuôi, còn nói để ta rất thảm, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi chết như thế nào, Oanh oanh, từng đảo từng đảo khí tức mạnh mẽ đồn quang, cấp tốc phi đồn mà tới. Cầm đầu, là một tên trên người mặt tử kim sắc chiến giáp, khuôn mặt không dần tự quy, nắm giữ võ tung đỉnh cao cảnh giới ngang tàng đại hán. ở sau người hắn, còn theo đầy đủ hơn hai mươi vị võ tung, khí thế hùng hổ, động thủ chính là ai, đại hán nhìn c h ầ m c h ầ m tần d ị ệ t cùng thương vô cứu, trong thanh âm lộ ra một tia cao cao tại thượng hờ hứng, ta không quan tâm các ngươi. có lý do gì? lập tức từ phế tu vi, q u ỷ gối ta nguyên linh cung trước sơn môn trăm năm, liền miễn trừ các ngươi vừa chết, tần dịch khí tức nội liếm như vực sâu, thương vô cứu cũng xây xích không nhiều. cho tới, ở đại hán xem ra, hai người chính là hai c á c h tầm thường võ tôn thôi, coi như thực lực của hai người cường điểm là võ tôn g hậu kỳ hoặc là đỉnh cao nhưng lại sao lại bị hắn để vào trong mắt tần diệp nghe vậy cùng thương vô cứu liếc mắt nhìn nhau đồng thời bắt đầu cười ha hà này nguyên linh cung còn thật biết điều thương vô cứu cố nén ý cười trêu vẹo nói để tần huyên tự phế tô vi không biết mặt hải bên trong cái nào võ tôn dám nói câu nói như thế này tần diệt trên mặt ý cười không g i ả m giơ g ơ lên c ầ m võ tôn hơn nửa không dám nhưng trước mặt không thì có một vị so với võ tôn còn l ợ i hại hơn sao các ngươi ăn m ặ t t ử kim sắc chiến giáp đại hán nhìn phản ứng của hai người vẻ mặt cũng không khỏi hơi đổi hắn lại không ngốc hai người này đối mặt loại chiến trận này lại còn là không cần thiết chút nào hoặc là là đầu ấp có vấn đề hoặc là chính là không có sợ hãi mà có thể tu luyện đến võ t ô n g cảnh đầu ấp gặp có vấn đề sao đại hán nheo cặp mắt lại giơ tay ngăn lại phía sau đông đảo nghe vậy giận dữ đang muốn ra tay võ t ô n g lạnh lùng nói hai vị các ngươi đến tột cùng là đang lúc này Truyền tống trên đài cao, lần thứ hai bùng nổ ra một đảo ống ánh bạch quang, một đảo ăn m ặ t trường sam xa màu xanh lam, đầu đội đảo châm, gánh vác trường kiếm bóng người, hiện lên ở chính giữa đài cao, thương huynh, trần khai hải mới vừa bước ra truyền tống trận, liền nhìn thấy thương vô cấu bóng người, nhất thời lộ ra một nồ cười, phá hạ, không nghĩ đến ngươi so với ta, còn nhanh hơn một bước, lập tức, hắn liền chú ý đến một bên tần dịch, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nóng bỏng, v ị này, nói vậy chính là tần huyên chứ, tần dịch nghe vậy, xoay người chắp tay thi lễ, trần huyên, có lễ, không dám, trần khai hải không dám thất lễ, lúc này đáp lễ lại, chính muốn nói điều gì, nhưng chú ý tới tần d ị c h cùng thương vô cứu đối diện trận chiến lớn. Hắn ngần ra, hỏi, chuyện này, chuyện gì thế này, đối diện đại hán. Lúc này mới nhìn rõ trần khai hải khuôn mặt. sau đó, sắc mặt Hắn trực tiếp thay đổi. Trần, trần sư huyên, đại hán trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn, không lo được Hắn. Lúc này cúi đầu cung chính nói, nhìn thấy trần sư huyên, nguyên linh cung cùng thiên hải tông, đều là thế lực cấp độ bá chủ, quan hệ cũng là hài lòng, thường thường cũng lẫn nhau luận bàn đấu pháp, mà trần khai hải, thân là thiên hải tông thủ tịch đ ệ tử chân truyền, địa vị cao thượng không nói, vẫn là chân chính võ tông vô địch, là lấy, hắn ở nguyên linh cung bên trong, tương tự có to lớn h uy vọng, Trần khai hải sư huyên, dĩ nhiên biết bọn hắn, đại hán nghĩ đến bên trong, trong lòng liền không nhìn được chấn động một chút, ta đang hỏi ngươi nói đây. Trần khai hải nhíu mày, ánh mắt đảo qua đông đảo cung chính mà kinh hoàng nguyên linh cung võ tung, âm thanh lộ ra một tia ý lạnh, các ngươi b à y ra tình cảnh lớn như vậy, là muốn làm gì, bắt người sao, hắn chỉ chỉ. bên cạnh thương vô cứu cùng tần d ị ệ p lạnh lùng nói vậy các ngươi muốn bắt ai vậy là bên cạnh ta vị này thương vô cứu thương huyên vẫn là vị này đại tần thái tử tần d ị ệ p điện hạ cái gì đại hán sắc mặt đại biến trong lòng sợ hãi cả kinh phía sau hắn rất nhiều võ tung càng là người người biến sắc Ô lên một mảnh thương vô cứu cùng tần d ị ệ p Toàn bộ mặt hải bên trong, c á c h nào võ đạo người tu hành, chưa từng nghe qua hai người này tên, thương vô cứu, tán tu s u ố t thân, lai lịch bí ẩn, nhưng có thể h o à n áp một đời, chiếm lấy mặt hải cầu long bảng thời gian ba, bốn năm, cho tới tần d ị càng không cần phải nói, lấy võ tôn thân đánh bại võ tôn, tên gọi trung cổ tới nay người số một, mặt hải đều đồn đại, hắn chính là đại năng chuyển thế. chuyện này, chuyện này, vừa nghĩ tới, chính mình vừa mới, dĩ nhiên muốn không biết tự lượng sức mình, đối với hai người này ra tay, đại hắn trực tiếp liền cả người hoàng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người, thương vô cứu tạm lại không nói, chỉ tần d ị c h thực lực sự khủng bố ở mặt hải địa vị. liền còn đang tầm thường võ đạo tôn giả bên trên vừa mới bọn họ một khi đồng thủ chỉ sợ sẽ bị tần d ị c h đánh chết tươi mà chờ tin tức truyền tới trong cung thượng tầng tôn giả trong miệng những người tôn giả chỉ sợ còn có thể ngược lại hướng về tần d ị c h xin lỗi làm sao sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn bọn họ chỉ có thể chết vô í c h kính xin hai vị đại nhân thứ tội đại hán cả người run rẩy, sâu sắc khom mình hành lễ, đầu hầu như muốn thấp đến trên mặt đất đi, tiểu nhân là có mắt không nhìn được thái sơn, suýt nữa xông tới hai vị quý khách, tội đáng muôn chết, kính xin hai vị đại nhân có lượng lớn, ngàn vạn tha thứ tiểu nhân, phía sau hắn rất nhiều võ tung, cũng liền bận b i ể u theo khom mình hành lễ, ngư khí kinh hoàng vạn phần, Kính xin hai vị thứ tội, xin mời tần d ị c h điện h ạ khai ăn a, trần khai hải thấy thế, sắc mặt mới dịu đi một chút, nhìn về phía một bên tần d ị c h cùng thương vô cứu, dùng tìm kiếm giọng nói, ta cùng nguyên linh cung thủ t ị c h để tử chân truyền, có một ít gia o tình, hai vị có thể không xem ở trần mố mặt trên, bỏ qua cho những người này, tần d ị c h sắc mặt, hơi dịu đi một chút, nói, không sao, khoảng chừng, trái phải có điều là việc nhỏ thôi, bán trần huyên một cái mặt mũi chính là, thương vô cấu nhúng n h ú n vai, không đáng kể nói, để bọn họ cút đi là được, được, đa tả hai vị, trần khai hải nghe vậy, lúc này gật đầu cảm ơn, lập tức quay đầu hướng về phía một bên đại hán mọi người, quát lớn một câu, không nghe sao, còn không mau cút đi, đại hán đám người nhất thời như được đại xá liền liền hành lễ nói đa t ạ trần sư huyên đa t ạ hai vị hắn mang theo một đám người vội vã ào não trốn đến thời điểm khí thế hùng hổ lúc đi nhưng chật vật tới cực điểm trước khi đi cầm đầu đại hán thậm chí rất nhiều võ tôm cường giả đều dùng hung tàn ánh mắt oán đ ộ c Sâu sắc nhìn cái kia co quắp trên mặt đất sâu dê ông lão một ánh mắt, người này cái gì đức hạnh, bọn họ có thể không rõ ràng, chỉ là trong ngày thường, bọn họ chẳng muốn quản thôi, có thể hiện tại, là một cái như vậy, cậu bình thường tiểu nhân vật, dĩ nhiên suýt chút nữa để bọn họ, t r e o ra kinh khủng như thế hai đại cường địch, thiếu một chút, liền đi sông tới địa vị vượt qua võ tôn tần dịch, bọn họ không dám nghĩ tới, vạn nhất bọn họ thật sự như thế làm, bọn họ hậu quả, gặp có c ỡ nào thê thảm, thậm chí sẽ liên lụy chính mình thân hữu, mà hết thảy này, chính là cái này không có mắt cầu vật, liên lụy đi ra, ây, dâu dê ông lão, cả người sủi lơ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh to lớn như vậy chuyển ngoặt nguyên bản hắn đã chờ tận mắt hai người này thê thảm hạ tràng kết quả hai người này một cách là thương vô cấu một cách càng là tần d ị s o n g xuôi ta triệt để s o n g xuôi dâu dê ông lão thống khổ vô cùng nhắm hai mắt lại ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba tứ đại thiên kiêu hội tụ, dâu dê tâm lý của ông lão hoạt động, không ai gặp đi để ý tới. Lúc này, trần khai hải đã cùng tần d ị thương vô cấu hai người, tán gấu lên, lời nói thương huyên, còn có tần huyên, các ngươi làm sao sẽ chọc nguyên linh cung lâu la. Là như vậy, tần d ị đem sự tình đại thể giảng giải một lần, một bên thương vô cấu, chờ tần d ị ệ p nói, liền lắc đầu liên tục nói, đừng nói tần huyên, ta cũng không nghĩ đến, tên gọi mặt hải đ ệ nhất nguyên linh cung, càng là này tấm đức hạnh, trần khai hải nghe vậy, trên mặt nhưng không có một chút nào bất ngờ v ẻ chỉ là thở dài một tiếng, nói, thương huyên, ngươi là tán tu xuất thân, tần huyên càng là vừa tới mặt hải, các ngươi hai vị có chỗ không biết, này nguyên linh cung, bản thân không phải như vậy, tương ngược lại là quy cổ nghiêm ngặt như sắt, tác phong rất chính, dương danh m ặ t hải. thế nhưng, từ khi mười lăm năm trước, nguyên linh cung chủ bế quan không ra chi hậu cung bên trong liền dần dần hỗn loạn lên, tần d ị c h trong lòng nhảy một cái, mười lăm năm trước, cái này then chốt thời gian tiết điểm, để hắn khó lấy phòng ngừa liên tưởng đến rất nhiều thứ mười lăm năm trước cái kia bốn cái thiên thượng nhân phải làm cũng là đã tới mặt hải thần quốc chẳng lẽ nguyên linh cung chủ mất tích cùng năm đó sự kiện kia có quan hệ vẫn là nói chỉ là thuần t ú y trùng hợp tần d ị c h trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn âm thầm suy đoán nguyên linh cung chủ bế quan không ra Thương vô cứu thì lại ngẩn ra, nghi ngờ nói, hắn đã là mặt hải vị thứ nhất người, chẳng lẽ là muốn đột phá võ thần cảnh, trần khai hải gật gù, nói đúng, có người nói nguyên linh cung chủ, chính là vì đột phá đến võ thần cảnh, thành tựu đại năng, mới bế tử quan, có thể mười năm năm trôi qua, vẫn cứ không có nửa điểm đồng tính, có người nói, nguyên linh cung chủ đã chết rồi chỉ là bí không phát tăng tin tức bị nguyên linh cung rất nhiều võ tôn che giấu đi càng có đồn đại nói nguyên linh cung chủ thực đã mất tích nhiều năm nghe trần khai hải giảng giải tần d ị ệ p cùng thương vô cứu hai người mới coi như hiểu được nguyên linh cung tên gọi mặt hải mạnh nhất thế lực có vượt qua mười lăm vị võ tôn tòa c h ấ n n à y tuyệt đối không phải nói ngoa nhưng n à y rất nhiều võ tôn bên trong hơn một nửa đều là nguyên linh cung chủ uy c h ấ n mặt hải sau khi chủ động nương nhờ vào thậm chí còn có những khác thần quốc chạy nạn tới được võ tôn nhờ bao che với nguyên linh cung chủ dưới trướng nguyên linh cung chủ yếu là ở cái kia còn nói được lấy hắn uy vọng thực lực tự nhiên đủ để c h ấ n áp được c u ộ c diện nhưng, hắn lần này không tin tức mười lăm năm, nguyên linh cung bên trong, liền triệt để lộn xộn, những người võ đạo các tôn giả, càng là người ngoại lai, từng c á c h từng c á c h kêu căng khó thuần, nguyên linh cung chủ không ở, ai có thể áp đảo bọn họ, trần khai hải nói, không khỏi thở dài một tiếng, hiện tại, ta nghe nói nguyên linh cung các tôn giả, đã chia làm vài cái phe phái ở lẫn nhau phân cao thấp minh tranh ám đấu nếu không có kiêng kỵ với nguyên linh cung chủ vẫn chưa có tin qua đời truyền ra dư huy vẫn còn chỉ sợ to lớn nguyên linh cung trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ dù là như vậy thượng bất chính hạ tắc loạn toàn bộ nguyên linh cung cũng dần dần trở nên một đoàn bẩn thỉu xấu xa ừm dịp nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, c á c kia nguyên linh cung chủ đây, hắn đúng là chết rồi, hoặc là mất tích, vẫn là nói, hắn vẫn liền nằm ở bế quan trong trạng thái, ta đây không rõ ràng, trần khai hải lắc đầu một cái, thấp giọng nói, nguyên linh cung chủ bế quan địa phương, chính là nguyên linh cung chủ yếu nhất địa phương, có người nói có mặt hải quốc chủ ban thưởng trận pháp bảo vệ đừng nói hắn không có truyền ra tin qua đời không người dám đi quấy dối hắn dù cho có người dám cũng không cách nào xông vào hắn bế quan nơi tình trạng của hắn vẫn là tuyệt mật bên trong tuyệt mật toàn bộ mặt hải tựa hồ cũng không ai biết nói trần khai hải cười khổ một tiếng bổ sung một câu nguyên linh cung chủ cùng nguyên linh cung tin tức ở mặt hải bên trong nhưng là tuyệt mật tình báo không ít võ tôn đều không rõ ràng ta khẩn cầu hai vị tự mình biết hiểu là được tuyệt đối không nên truyền ra ngoài tần d ị ệ p nói trần huyên yên tâm chính là ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài thương vô cứu thì lại biếu môi đáp lại nói thương mố người nhưng là người cô đơn tán tu một cái, muốn truyền ra ngoài, lại truyền cho ai đó. Trần khai hải nghe vậy, lúc này khẽ mỉm cười, như vậy, ta liền yên tâm. nhưng vào lúc này, truyền tống t r ầ n trên đài cao, lần thứ hai bùng nổ ra một tia sáng trắng, tần d ị ệ t ba người, cùng nhau quay đầu nhìn lại, bạc h quang tản đi, lộ ra một cái m ặ t áo bào trắng, đi chân đất đầu chọc người đàn ông trung niên bóng người, thương huyên, tần d ị c h lặng lẽ từ truyền âm hỏi một câu, đây không phải là chấn la trấn la huyên chứ, tất nhiên là không, thương vô cứu đồng dạng truyền âm đáp lại nói, la trấn nhìn so với ngươi còn nhỏ, mặt con mít, dài đến cũng rất đẹp, càng không phải đầu chọc, áo bào trắng người trung niên, đầu q ơ q ơ mới vừa thấy rõ chu vi, liền phát hiện tần dịp ba người, chính theo dõi hắn xem, không khỏi ngẩn ra, ba người cắt ngươi, có việc, thương vô cấu vung vung tay, mở miệng nói, không có chuyện gì, chúng ta đang chờ người, thì ra là như vậy, áo bào trắng người trung niên, vỗ đầu một cái, hướng về phía ba người gật đầu ra h i ể u liền phi đổn rời đi, hắn mới vừa vừa rời đi không lâu, Nương theo bạc quang cùng không gian rung động bảo phát, truyền tống trận trên đài cao, lần thứ hai xuất hiện một bóng người, thân ảnh ấy, một thân bảo trường sam màu xanh lam, đầu đội anh hùng t â n xem ra có điều mười lăm, mười sáu tuổi, mày kiếm mắt sao, anh tư b ộ t phát, thiếu niên áo lam q ơ q ơ đầu, thấy rõ tần dịp chờ ba người khuôn mặt sau khi, vui vẻ nói, Trần h u y ê n thương h u y ê n la h u y ê n thương vô cứu cùng trần khai hải, tiến lên nghinh tiếp, thương vô cứu vẻ mặt tươi cười, chỉ vào tần d ị ệ p nói, đến, ta vì ngươi giới thiệu, v ị này chính là đại tần thái tử, hiện nay cầu long bàng số một, tần d ị ệ p nói xong, hắn lại chỉ vào thiếu niên áo lam, t r u n g tần d ị ệ p nói, tần h u y ê n vị này chính là ta đề cập với ngươi đại thanh hoàng đế là chấn la trấn la huyên tần huyên có lễ thiếu niên áo lam có nề nếp hướng về phía tần d ị c h cuối trào la huyên có lễ tần d ị c h đáp lễ lại hắn phát hiện la trấn tu vi thình lình so với hơn nửa năm trước cường không ít đã đến võ tôn trung kỳ dựa theo la trấn thiên phú tài tình giờ k h ắ c này, hắn thực lực chân chính, phải làm đủ để sánh ngang võ tôn đỉnh cao, đủ để đứng hàng cầu long bảng mười vị trí đầu. Chẳng lẽ, đây chính là thương vô cấu tìm tới hắn nguyên nhân, tần diệt trong lòng, không nhìn được như vậy suy đoán. Lúc này, một bên trần khai hải, trực tiếp mở miệng nói, nếu mọi người đủ, ta xem chúng ta cũng không cần ở đây lưu lại. Trực tiếp xuất phát, vừa chạy đi một bên tán gấu, làm sao, tần dịp cùng thương vô cứu, la chấn, tự nhiên không có gì nhì, g cùng nhau biểu t h ị tán thành, đúng rồi, thương vô cứu vỗ một cái chán, đạo, từ nơi này, đến cái kia bí cảnh vị trí, còn có mấy triệu dặm, lấy tốc độ của chúng ta, chỉ sợ muốn phi đ ồ n một hai ngày, nói, Hắn nhìn về phía tần d ị c h nhưng tần huyên thực lực, có thể so với võ tôn, ư ớ c sẽ có xé sách không gian, vượt qua hư không khả năng, không bằng xin mời tần huyên sao mang chúc ta đoạn đường, làm sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm sáu mươi bốn v i ễ n cổ c ử u chuyển thiên cung, nghe được thương vô cứu lời nói, trần khai hải cùng la chấn, trong lúc nhất thời cũng quay đầu nhìn về phía tần d ị c h này tự nhiên không thành vấn đề tần d ị c h khẽ mỉm cười phất tay áo vung lên một bên không gian liền bị mênh mông uy năng xé xách ra một đạo to lớn đen kịp vết nước lập tức một đạo mông lung q u a n g bao vây lấy bốn người thân thể khiến cho bốn người trong thời gian ngắn bay vào vết nước không gian bên trong m i n h m u n g trong hư không, u quang giống như bọt khí, bao vây lấy tần diệt bọn bốn người, dựa theo thương vô cứu chỉ phương hướng, chạy như bay, thực sự là cường hãn, thương vô cứu cùng trần khai hải, nhìn tình cảnh này, trong mắt lóe ra một tia mịt mờ vẻ hâm mộ, bọn họ tên gọi võ tông vô địch, tuy rằng cũng có thể dễ dàng xé sách không gian, dựa vào không gian bí bảo, miễn c ứ n g vượt qua hư không nhưng muốn xem tần dịch như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng còn có thể mang người vậy thì sức không đạt đến tần dịch giờ khắc này triển lộ ra đó là chân chính thuộc về võ tôn mức độ u y năng là bọn họ trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào có u y năng thương huynh phi đ ộ n bên trong tần dịch đột nhiên thần niệm phát ra tiếng nói Lúc này, khoảng cách cái kia nơi bí cảnh phương vị đại khái, không quá nửa phút lộ trình, ngươi hiện tại, có thể cùng chúng ta, cẩn thận nói một chút cái kia bí cảnh đi. đúng, trần khai hải cũng mở miệng phụ họa, thần niệm phát ra tiếng nói, thương huynh, ngươi mời chúng ta ba người đến đây, bảo là muốn thăm dò một cái thời đại viễn cổ bí cảnh, mà cái kia bí cảnh còn là cái gì h i ể n hách vô cùng tôn g môn lưu lại nhưng cũng vẫn luôn không nói rõ ràng hiện tại chúng ta đều tới đây ngươi tổng sẽ không còn g i ấ u g i ấ u diêm diêm tiếp tục ẩm i ấ u chứ tần d ị ệ p cùng la chấn nghe vậy lúc này cũng quay đầu nhìn về phía thương vô cứu trần huyên nói quá lời thương vô cứu khẽ mỉm cười chính là thần niệm phát ra tiếng không nhanh không chậm nói, cái kia một chỗ bí cảnh, có thể gọi cực kỳ hiếm thấy, chính là một chỗ hoàn chỉnh bí cảnh tiểu thế giới, mà bí cảnh tiểu thế giới chủ nhân, nhưng là ở thời đại viễn cổ, mạnh mẽ nhất năm đại tiên môn một trong cửa c h u y ể n thiên cung, tần dịp nghe đến đó, mắt sáng lên, năm đại tiên môn, tiên môn, này lại là một cái, hắn từ không biết hiểu bí ẩ n tin tức, Hắn liền thần niệm phát ra tiếng, trong mắt lóe ra một tia tìm kiếm tâm ý. Thương huyên, có thể không cùng chúng ta cẩn thận nói một chút, này năm đại tiên môn, tần huyên đối với c á c h này có hứng thú. Thương vô cớ bất ngờ liếc mắt nhìn Hắn, nói, điều này cũng không là cái gì tuyệt mật tin tức. thời đại viễn cổ, tồn tại rất nhiều đại tôn môn, tạo thành liên minh, bên trong mạnh nhất, tên là năm đại tiên môn, này năm đại tiên môn, phân biệt là bộ thiên tung, cửa truyền thiên cung, quần tinh tiên tung, trường sinh môn, thái bạc kiếm tung. có người nói, năm đại tiên trong môn, đều ra quá vượt qua võ thần cảnh đại năng giả, cái kia các đại năng u y năng thần thông, vượt xa người hậu thế tưởng tượng, trần khai hải nghe vậy, không nhìn được nói, vượt qua võ thần cảnh, cái kia là cảnh giới gì, thương vô cấu mắt sáng lên, chậm rãi nói, ta cũng không rõ ràng, có điều có thể khẳng định chính là, chỉ sẽ vượt qua võ thần cảnh đại năng, mới có thể mở ít một thế giới nhỏ, một thế giới nhỏ, địa vực rộng lớn, độc lập tồn tại, quy tắc vận chuyển hoàn toàn do người sáng tạo lập ra, cùng ngoại giới khác biệt, chúng ta muốn thăm dò, chính là cửa chuyển thiên cung nắm giữ một chỗ tiểu thế giới, mà chỗ này tiểu thế giới, từ thời đại viễn cổ, vẫn truyền lưu đến hiện tại, nhưng vẫn duy trì hoàn chỉnh. Tần dịp nghe đến chỗ này, trong lòng không khỏi hơi động, hoàn chỉnh tiểu thế giới. Hắn từng thăm dò q u á viễn cổ b ổ thiên tông di chỉ, đó là một phương phá nát bí cảnh tiểu thế giới, qi các xác thực cùng ngoại giới, hoàn toàn khác nhau. ở nơi đó, phá nát bí cảnh, bị phân cách thành vô số độc lập tiểu không gian, lại lẫn nhau lẫn nhau cấu kết, dường như tổ ong bình thường. có điều, bộ thiên tông tông môn tiểu thế giới đã hoàn toàn phá nát, rơi dụng ở đại tần trung châu, cũng chỉ là một bộ phận cực nhỏ, mà cửa chuyển thiên cung chỗ này tiểu thế giới, nhưng là hoàn chỉnh giá trị chỉ sợ khó có thể đánh giá giữa lúc tần dịch ý niệm trong lòng cuồn cuộn thời điểm vẫn trầm mặc lắng nghe la chấn rốt cuộc không nhìn được mở miệng nói thương huynh cái kia một chỗ cửa truyền thiên cung tiểu thế giới đến tột cùng tồn tại ra sao quy tắc mọi người tại đây bên trong kỳ thực hắn nghi ngờ trong lòng là nhiều nhất dù sao Hắn cũng có tự mình biết mình, thực lực của Hắn, còn lâu mới là đối thủ của trần khai hải, càng khỏi nói tần d ị c ó thể thương vô cứu, một mực mời Hắn, mà không phải những võ tôn đó cực hạn thiên kiêu, thương vô cứu tiếp tục nói, viến cổ cửa truyền thiên cung, lấy thân thể tu hành làm chủ, trong tôn tu sĩ, y vào mạnh mẽ thể phách, hoành hành vực bên trong, cái kia một chỗ tiểu thế giới, chính là đặc thù thí luyện thế giới. Hầu như bài xích tất cả ngoại tài sức mạnh, chỉ còn dư lại thuần túy thân thể lực lượng, có thể vận dụng, nói, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm la chấn, mở miệng nói, la huyên, ngươi chính là trời sinh bất diệt vương thể, thể phách mạnh, đủ để ở võ tôn cảnh sưng hùng, nói không chừng, ba người chúng ta sau khi đi vào còn muốn dựa vào thực lực của ngươi trần khai hải cùng tần dịp nghe đến đó mới bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai、like. la trấn càng là bất diệt vương thể thương vô cấu cũng chính là bởi vì điểm này mới mời hắn hô la trấn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thương huyên yên tâm chính là tiến vào b í cảnh tiểu thế giới sau ta nhất định sẽ đem hết toàn lực có la h u y ê n lời này ta liền yên tâm thương vô cứu cười ha ha mắt sáng như sao lấp lóe hào quang k h i ế p người đến lúc này tần dịch đột nhiên dừng lại quang bọt khí phất tay áo vung lên thương h u y ê n chỉ đại khái phương vị liền đối với ứng ở đây vừa dứt lời trong h ư không nhất thời bị xé xách ra một đảo khe nước to lớn, xuyên thấu qua vết nước, có thể thấy rõ ràng đối diện vô biên mặt biển, còn có mấy tòa linh tinh rẳng đá ngầm, trong nháy mắt, bốn người liền xuyên qua vết nước, đến trên mặt biển, thương vô cứu phân biệt một hồi vị trí, liền bắt chuyện một tiếng, đi theo ta, bốn người điều động đồn quang, ở mặt biển bên trên cấp tốc chạy như bay, nhanh như trước, phi đồn ước chừng có khoảng cách mấy vạn dặm, thương vô cứu đột nhiên dừng lại đồn quang, nói, ba v ị chúc ta đến, thương vô cứu chỉ vào mấy ngàn dặm ở ngoài, một chỗ hẹp dài hình hòn đảo, trong miệng nói, c ử u truyền tiểu thế giới cánh cửa, liền ở tòa này trên đảo, tần d ị c h chờ ba người nghe vậy, lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn, la chấn trước tiên nói, vậy còn chờ gì, chúng ta lên đi, mọi người chính là tức khắc chạy như bay, có điều mấy tức thời gian, liền đến hòn đảo bầu trời, tần dịch quan sát phía dưới hòn đảo, khổng lồ thần niệm quét ngang mà qua, hòn đảo không lớn, hình dạng giống như một vầng trăng rằm, có điều phạm vi mấy ngàn dặm, hoang tàn vắng vẻ, nhưng tại mật lâm thâm sử, quần sơn trong lúc đó, nhưng tồn tại một ít cổ lão tàng đá kiến trúc, phong hóa nghiêm trọng, tựa hồ đã hoang phế hồi lâu, nơi này, nên từng tồn tại một nhánh con số không nhỏ bộ tộc, còn thành lập quá quốc gia, tần dịch chậm rãi mở miệng, đưa ra phán đoán của chính mình. có điều, chí ít đã hoang phế mấy ngàn năm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười ba, chương ba trăm sáu mươi năm chim sẻ ở đằng sau, Tần huyên phán đoán không sai. Trần khai hải nghe được tần diệp phán đoán. khẽ vuốt cằm nói. dựa theo những tảng đá này kiến trúc quy mô, cùng phong hóa trình độ phán đoán. mấy ngàn năm trước cái kia chi bộ tộc, nên phát triển khá là phồn thịnh. có điều đáng tiếc. nhưng từ lâu diệt, mặt hải quảng đại vô biên. tương tự loại này địa vực nhỏ hẹp đảo nhỏ vô danh. không biết có bao nhiêu. có thể như quả không có ngoại giới cường giả g á n g lâm bá dưới võ đảo hạt giống hòn đảo bên trên liền sẽ vẫn không có võ đảo truyền thừa đã như thế trên đảo người cũng chỉ có thể bị vây ở đảo biệt lập trên c h ậ m rãi phát triển trở thành bản địa bộ lạc mà cường giả giao chiến dư âm hoặc là một hồi đ ồ n g đất sóng thần loại hình thiên tai liền có thể diệt không biết bao nhiêu như vậy bản địa quốc gia, thương huynh, l à c h ấ n trên mặt, lộ ra một tia hiếu kỳ, ngươi nói cửa c h u y ể n tiểu thế giới cánh cửa, liền ở phía dưới, nhưng ta, nhưng không có phát hiện nửa điểm gì d ạ n g a, đây chỉ là một tòa tầm thường hoang phế hòn đảo, thá <cười> hạ, thương vô cứu tiêu sái nở nô cười, nói, nếu như chỗ này tiểu thế giới, đơn giản như vậy, liền có thể bị cảm giác được gì dạng. liền không thể hoàn chỉnh bảo tồn mấy trăm ngàn năm từ viến cổ truyền lưu đến nay nói hắn vấy vấy tay mấy vị đi theo ta đi dứt tiếng hắn liền xông lên trước hóa thành một đạo tinh quang cầu vồng hướng về phía dưới hòn đảo nơi nào đó bay xuống mà đi tần dịp chờ ba người trong lòng hiếu kỳ tự nhiên theo sát sau, bay xuống mà xuống, một tức sau, c ử u c h u y ể n tiểu thế giới cánh cửa, liền ở ngay đây, tần dịch chờ ba người sau khi hạ xuống, ánh mắt quét qua, có chút nghi ngờ không thôi, bọn họ vị trí địa phương, rõ ràng là một tòa khổng lồ thành phố cổ xưa phế tích bên trong, nơi này, c h ả y rồng rất nhiều ngói vỡ tường đổ, không ít tàng đá cung điện, Thần điện loại hình địa phương đã tàn t ả không ra hình thù gì phản chẳng bằng một ít tảng đá nhà dân bảo tồn hoàn chỉnh không sai thương vô cứu trên mặt lộ ra một tia thần bí các vị có thể đoán một cái cánh cửa kia ở nơi nào tần dịch ba người nghe vậy ánh mắt đ ả o qua bốn phía nhưng đều hơi có chút không nói gì này khu phế tích bên trong liền một tấm hoàn hảo môn hộ đều không có đâu đâu cũng có tàn tạ kiến trúc làm sao có khả năng đoán được thương huynh trần khai hải tức giận mở miệng nói ngươi ta biết nhiều năm ta làm sao đến ngày hôm nay mới phát hiện ngươi như thế yêu thích thừa nước đục thả câu thương vô cứu lại là cười nói vậy các ngươi có thể muốn mở to hai mắt xem trọng nói xong Hắn liền thân xoay tay một cái, lấy ra một viên kỳ d ị màu vàng nhạt lệnh phủ, hướng về phía nơi nào đó tàn tạ tảng đá nhà dân một chiếu, ầm, màu vàng nhạt lệnh phủ, nhất thời bắn ra một đạo màu vàng nhạt cột sáng, thẳng tắp bắn chúng cái kia nhà dân môn hồ, nguyên bản tàn tạ môn hồ, nhất thời đ ẩ y ra nước g ầ n sóng ánh sáng màu vàng ấm, xuyên thấu qua ánh sáng màu vàng ấm, mơ hồ có thể nhìn thấy một phương vô biên địa lục, địa lục bên trên, có dãy núi m ê n h mang, rừng rậm thăm thẳm, chim vượt qua, tàu thu chạy t r ồ m đây chính là cái kia cửa chuyển tiểu thế giới môn hồ, tần d ị c h chờ ba người, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động, thương vô cứu thu hồi màu vàng nhạt lệnh phù, cười nói, cánh cửa này, có thể ở chu vi mười triệu dặm bên trong tự chủ na z i biến động gặp bám vào bất kỳ vật thể bên trên vì kia mở ra tiểu thế giới cửa chuyển thiên cung đại năng thần thông u y năng khủng bố khó mà tin nổi sáng tạo quy tắc mấy trăm ngàn năm sau còn đang vận chuyển như không có đặc biệt biện pháp chính là biết được này tuyệt mật tình báo cũng là dường như mò kim đáy biển bình thường không có khả năng tìm tới, trần khai hải nghe vậy, không nhịn được thở dài nói, thương huyên quả nhiên là cơ duyên nhịp thiên, cánh cửa này, g i ấ u đi bí ẩ n như vậy, đều có thể bị ngươi tìm tới, tần d ị ệ p nghe vậy, liếc thương vô cứu một ánh mắt, không có mở miệng, hắn biết rõ, cửa truyền tiểu thế giới tình báo, bao quát cái viên này lệnh phù cùng truy tìm môn hộ phương pháp, E sợ đều không đúng thương vô cứu đi đại vận đụng vào. Mặt hải đều nói, thương vô cứu tán tu xuất thân, chỉ là số mệnh ngập trời, luôn có cơ duyên lớn gia thân, mới có thể hoành áp một đời không có địch thủ. nhưng trên thực tế, hắn xuất thân thế lực, chỉ sợ so với toàn bộ mặt hải gộp lại, càng ngang tàng, môn hộ đã tìm tới, thương vô cứu thỏa thuê mãn nguyện, Cất cao dọn g nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì vào đi thôi, được, còn lại ba người, lúc này cùng thương vô cứu đồng thời, thân hình hơi động, liền nhảy vào cái kia màu vàng nước gợn môn hổ bên trong, bốn người bóng người, trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi, sau đó, cái kia một tấm màu vàng n h ạ t môn hổ, lắc lư một hồi, cứ thế biến mất không gặp, Đầy đủ sau nửa canh giờ, hòn đảo bầu trời, lại có một khe hở không gian hiện lên, ba đảo khí tức hùng hồn khủng bố bóng người, từ trong vết nước đi ra, bọn họ người đâu, bên trái một người, không nhìn được nhíu chặt lông mày, lại biến mất không còn tăm hơi, không phải biến mất, ở giữa một người, ánh mắt thâm t h ú y gắn từng chữ một, chỉ sợ là tiến vào một c á c h nào đó ẩn d ấ u bí cảnh hoặc là di tích bên trong xem ra lần này chúng ta không có đến không thực sự là va vào một hồi cơ duyên vô cùng to lớn bên phải một người nghe vậy lúc này cười nói thá h a ta liền biết theo đám người kia tất nhiên có chuyện tốt phát sinh ba người bọn họ không phải người khác Rõ ràng là nguyên linh cung tam đại võ tôn, cái kia đang truyền tống đài cao phủ cận chỉ thủ dâu dê ông lão, đại hán mọi người, liền đãi thuộc về bọn họ ba người phe phái. Hôm nay sự tình bảo phát sau, rất nhanh sẽ đã kinh động bọn họ, bọn họ thoáng một hiểu rõ, nhất thời liền nổi lên lòng nghi ngờ, tân d ị thương vô cứu, trần khai hải, ba người này, có thể xưng phải bây giờ toàn bộ mặt hải mạnh nhất tam đại thiên kiêu này tam đại thiên kiêu tổng sẽ không vô duyên vô cứ tụ tập cùng một chỗ chứ liền ba người phán định sau ít sẽ có to lớn bí mật càng là thương vô cứu nhưng là mặt hải trung khí vẫn ngập trời cơ duyên vô số đại danh từ ba người lúc này đ ồ n g tâm tư liên kết bạn mà đi theo dõi tần d ị c h mọi người đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, tần d ị c h thực lực mạnh mẽ, liền liền rất xa theo ở phía sau, không dám tùy tiện tiếp cận, mà là truy tìm h ư không dấu vết, một đường theo đuôi mà tới, uvg, quờ quờ mờ. trung gian cầm đầu võ tôn, trầm ngâm một chút, mắt sáng lên, bí cảnh mở ra, càng không có một chút nào gợn sóng, chúng ta cũng không có nhận ra được giữa chút khác thường, có thể tưởng tượng, chỗ này b í cảnh nhất định không phải chuyện nhỏ. theo ta thấy, chúng ta liền chờ ở chỗ này, ôm cây đời thỏ, chờ bọn hắn đi ra, liền b ư ớ c bách bọn họ, giao ra tất cả đoạt được, còn lại hai người nghe vậy, lúc này gật đầu nói, được, liền theo tiền hương nói tới, nếu là tầm thường tôn giả, đối mặt tần d ị c h mọi người, nhất định kiêng vị, kiên vị tần tần, vưu gặp kiêng vị tần d ị c h đại năng chuyển thế danh tiếng, còn có trần khai hải sau lưng, bá chủ thế lực thiên hải t ô n g không dám lấy lớn é p nhỏ. nhưng mà, ba người này, đều là từ những khác thần quốc bị đuổi g i ế t một đường chạy nạn lại đ i nhờ bao che với nguyên linh cung chủ d ư ớ i trướng, lẫn nhau ôm đoàn sinh tồn, kết thành một phái mà nguyên linh cung chủ không rõ sống chết mười mấy năm trong cung đã sớm lòng người di động ba người liền đã quyết định làm xong vụ này bỏ chạy cách mặt hải cao chạy xa bay là lấy làm việc tự nhiên là không gì k i ê n kỷ căn bản không cần cân nhắc hậu quả mà nói cùng thực lực vướng víu nhất tần dịch ba người bọn họ liên thủ từ hỏi cũng có thể dễ dàng nghiền ớ p cho tới thương vô cứu trần khai hải hàng ngũ dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là một ít hoạt bất lưu thu con chuột không hề uy hiếp càng sẽ không để vào trong mắt kha kha kha bên trái tôn giả không biết nghĩ tới điều gì nở nụ cười hy vọng bọn họ thu hoạt càng lớn càng tốt còn lại hai người nghe vậy Hơi run run. Lập tức ba người đồng thời cười to lên.